Chương 16. Lương dạng đem kỷ lang huệ thả ra. Đã không có che trời cho đen sắc quỷ khí mây khói, ánh mặt trời trực tiếp chiếu xuống tới, chiếu vào kỷ lang huệ trên người, ấm áp, nàng ngơ ngẩn mà ngầm đầu, lại túi đầu nâng lên tay, nhìn trên tay sáng ngời ánh mặt trời, nửa ngày phản ứng không kịp, di vãng nàng chỉ cần tiếp xúc đến một chút ít ánh mặt trời, tự thân liền sẽ đã chịu khó có thể phục hồi như cũ nghiêm trọng thương thế, nàng trong lòng muôn thanh, nếu là không có trận pháp che chở, chỉ cần nàng hướng dưới ánh mặt trời vừa đứng. chẳng sợ chỉ có một hô hấp, cũng sẽ triệt triệt để để mà hồn phi phách tán, không còn nữa tồn tại, nhưng hiện tại nàng vi phạm lẽ thường mà đứng ở dưới ánh mặt trời, trên tay nhan sắc không hề là lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ giấy màu trắng, mà là tương đối tương đối bình thường tái nhợt xác nàng ngầm đầu, thanh âm mơ hồ. Ngươi làm như thế nào được? Không hảo giải thích, ngươi đi theo ta bên người lâu rồi, sẽ chậm rãi biết đến. Lương dạng triều kỷ lang huệ đưa ra một cái ngọc giản. nơi này là phù hợp ngươi tư chất quỷ tu công pháp cùng vừa đến 12 phẩm linh trận linh đồ ngươi nhìn xem đem nội dung nhớ kỹ đem ngọc giản hủy diệt kỷ lang huệ tiếp nhận ngọc giản như cũ có chút không tin mà dán ở cái chán thần thức thăm tiến ngọc giản một chuỗi số liệu chui vào trong óc đúng là nàng tha thiết ước mơ hơn trăm năm đồ vật nàng tinh xảo thanh thuần trên mặt dần dần hiện lên kích động hồi lâu mới lấy lại tinh thần nghiêm túc mà nhìn thoáng qua lương dạng ngược lại đem ngọc giản hủy diệt lương dạng cười nói ta đã thực hiện lời hứa ngươi đâu về sau nhưng sẽ cẩn thận vì ta làm việc hảo kỳ lang huệ trịnh trọng gật gật đầu lương dạng đem mặc nhai thả ra cấp hai người giới thiệu hạ sau đó đem sớm chuẩn bị tốt thích hợp mặc nhai tu luyện quỷ tu công pháp cùng một ít pháp thuật cho mặc nhai hỏi tiếp kỳ lang huệ ngươi nhưng còn có cái gì yêu cầu không đúng sự thật ta liền mang hai người các ngươi hồi nhà ta kỳ lang huệ nghe vậy xoay người nhìn về phía nàng cư trú hơn trăm năm rách nát sân ta tưởng đem sân tiêu hủy tùy ngươi Kỳ lang huệ dựa vào tứ phẩm linh trận lực lượng, bản thân là hóa hồn kỳ sơ giai tu vi, biến thành linh binh sau. Chỉ cần nàng ý niệm vừa động, là có thể hiện ra ra mặt ngoài cùng thường nhân vô dị thân hình. Người thường cũng có thể xem tới được nàng tồn tại, cũng co bóng dáng, mà hoàn toàn mà liễm tức gần nắp sau. Nàng bóng dáng cũng sẽ biến mất, hơi thở như là bị lao đi, trừ phi so nàng cao hơn hai cái đại cảnh giới. Nếu không liền phát hiện không đến nàng tồn tại, lập tức nàng hiện ra linh. Thể. Đi nhà cửa sau bếp phòng sách ra thả hơn trăm năm du cùng tuổi lửa, đem tủi lửa đôi ở một ít không dễ dàng thiêu địa phương, tới thượng du, bậc lửa mùi lửa. Lương dạng làm mặc nhai đi hỗ trợ, đại thiêu song sau, hỏa thế tắt, đem kỷ lang huệ cùng mặc nhai đều thu vào linh binh không gian, chiều cửa hàng trở về, trên đường chính phi, đột nhiên nghe được cầm vang một tiếng, liền thấy phía trước cách đó không xa núi rừng chiều không trung bước lên khởi một cái nhìn ra đường kính ước có cây số tả hữu am kim sắc mây ấm. Hiển nhiên có người tại tiến hành kích liệt đánh nhau, hắn bước chân một đốn, túi đầu nhìn mắt dưới chân vô pháp ẩn nấp tản ra xanh. Thảm ánh sáng màu mang phi kiếm, nếu là như vậy bay qua đi, khẳng định sẽ bị đánh nhau người phát hiện, vòng nói cũng phải nhường rất xa, phía dưới núi rừng cũng không biết là cái tình huống như thế nào, hắn nếu là không cần phi kiếm, một mình ngự phong tốc độ tương đối lại trưởng chạy trốn không đủ mau lại dễ dàng lây dính thượng phiền thoái. Lúc này, một đạo màu tím kiếm quang từ ám kim sắc mây nấm bên cạnh đâm ra tới. sông thẳng tận trời kiếm quang dao động hơi thở lương dạng cảm giác có chút quen thuộc bị hạ mắt nghị nghĩ hắn thu hồi phi kiếm lấy ra liệm tức linh khí khởi động ẩn nấp thân hình treo không đặc bộ hướng tới mây nấm đẳng khởi địa phương ngự phong bay qua đi đang tới gần mây nấm ước năm sáu địa phương dừng lại bước chân nhẹ ma lại nhẹ tiểu tâm hướng mây nấm phương hướng đi đến giây lát nghe được pháp thuật giao kích binh khí đan sen tiếng đánh nhau âm trong chốc lát sau đánh nhau hai bên người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt Một phương này đây thời hy cầm đầu người áo tím, nhân số tương đối ít, hiện tại chỉ có 5 cái còn ở đánh. Một phương là an mặc tinh tu áo đen người, nhân số là người áo tím gấp 2 nhiều. Trên mặt đất nằm 17 cái thân thể, bao gồm 15 cổ thi thể cùng hai cái hơi thở mỏng manh người sống. Lương dạng ánh mắt rừng ở người áo đen Thêu văn tinh xảo vô cùng đai lương thượng, kia Thêu văn là hoàng gia thân vương vệ đội chuyên dụng văn đồ, hắn trong trí nhớ gặp qua, thời hy thân phận hắn cũng đã xác định là an thân vương đích thứ tử. Một người không hơn không kém vương tử điện hạ, hiện tại ý đồ giết hại thời Hy và hộ vệ người cũng là hoàng gia vệ đội người, không hề nghi ngờ, đây là một hồi hoàng gia nội đấu chiến, giúp thời Hy tất nhiên sẽ đắc tội mặt khác hoàng thất người, không rút. Thời Hi trong lòng có điểm không thoải mái, lại nói tiếp hắn đối thời Hy ấn tượng rất không tồi. Hai bên đánh nhau người tu vi toàn bộ là ngưng thần kỳ trở lên cao thủ, động chiêu chi gian tốc độ mau như quang ảnh, năng lượng dư ba trong chớp mắt liền đem chung quanh cây cối hoa cỏ nghiền nát đến sạch sẽ. Lương dạng vì tự thân an toàn, một lui lại lui, thật vất vả ổn định sau, liền thấy trong sân người áo tím lại mất đi hai gã, thời Hi thương thế cũng nhiều rất nhiều, hiển nhiên thời hy ở vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa tình huống càng ngày càng không tốt, hắn lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ bay. Nhanh mà chuyển động, một lát triệu hồi ra kỷ lang huệ. Kỷ lang huệ xuất hiện khi là ẩn thân trạng thái, cảm giác được bên ngoài không thích hợp, chiều có sát khí ẩn hiện địa phương nhìn thoáng qua, cảm giác đến bên kia đánh nhau người đều so nàng cường. nàng cả kinh quay đầu nhìn lương dạng không nói lời nào đồng thời chiều lương dạng ốn gối hành lễ trong lòng nói thầm lương dạng sẽ không làm nàng tham dự cách vách chiến đấu đi lương dạng không có phương tiện nói chuyện nhân hắn tu vi so chính đánh nhau người đều thấp chuyến âm nhiều bị phát hiện tỷ lệ cũng đại hắn liền thông qua linh binh không gian hệ thống trực tiếp cấp kỷ lang huệ hạ đạt kỹ càng tỉ mỉ nhiệm vụ cũng giao cho kỷ lang huệ một tổ lục phẩm trận kỳ cùng sáu khối thượng phẩm linh thạch kỷ lang huệ tiếp nhận trận kỳ thu hồi Thuấn Hắc đôi mắt hướng tới lương dạng trên mặt nhìn nhìn, tâm tình có điểm không tốt, nàng lúc trước bị lương dạng cấp công pháp cùng vừa đến 12 phẩm linh trận linh đồ cấp kinh sợ ở, không có nghĩ kỹ lương dạng ý tứ trong lời nói, cho rằng lương dạng là không có miễn cưỡng nàng làm việc năng lực, nguyên lai lương dạng không phải sẽ không miễn cưỡng nàng, chỉ là sẽ không cưỡng bách nàng đứng ở hắn trận doanh, hiện tại nàng chính mình tiếp thu lợi dụng, Đầu nhập hắn dưới chương sau, như thế nào làm việc liền phải hoàn toàn dựa theo hắn chương chính tới, Tỷ như hiện tại. Nàng rõ ràng so cách đó không xa đang ở đánh nhau đám kia người nhược đến nhiều, một cái không nhỏ rất có thể liền sẽ hôi phiên yên diệt, mà nàng cũng một chút chuẩn bị đều không có, nàng trong đầu lại đột nhiên nhiều một cái ở riêng địa điểm bố trí linh trận nhiệm vụ, thả nàng có một loại rất cường liệt mà hoàn thành nhiệm vụ cảm xúc cùng ý niệm, nàng có thể phán đoán ra này cổ. Cảm xúc tuyệt phi nàng chính mình tự nhiên sinh ra, nhất định là lương dạng dùng nào đó thủ đoạn thêm vào đến trên người nàng, này cổ cảm xúc càng mãnh liệt, nàng càng cảm thấy bực bội. mặt vô biểu tình mà trừng mắt nhìn mắt lương dạng suy xét đến chính mình xác thật đáp ứng rồi lương dạng phải vì hắn làm việc nhiệm vụ này cũng không vi phạm nàng nguyên tắc chỉ là hoàn thành khó khăn quá cao là đạo lý bên trong sự nàng áp xuống buồn bực thần thức tham nhập trận kỳ lén lút tiểu tâm mà đi hướng lương dạng chỉ định địa phương nhanh chóng lại cẩn thận mà bày ra trận kỳ ở năng lượng tiết điểm phóng tốt nhất phẩm linh thạch khởi động linh trận linh trận khởi động hơi biên độ hấp thu đảo loạn chút bên ngoài linh lực bất quá dây lát biên bình tĩnh xuống dưới đang ở kịch liệt đánh nhau mọi người đều không có chú ý tới khoảng cách bọn họ cách đó không xa địa phương có người bày ra lục phẩm linh trận kỳ lang huệ bố hảo linh trận nhìn đánh nhau người mắt thấy không ai nhận thấy được nàng động tác thoáng chấn định xuống dưới tận dụng mọi thứ bay nhanh trở lại lương dạng bên người ở lương dạng chỉ huy hạ tìm địa phương thả ra nàng bản mạng linh trận đem linh trận ẩn nấp công năng mở ra đến lớn nhất đem lương dạng bao phủ ở bên trong lại đem linh trận bộ phận công năng khởi động tiết điểm giao cấp lương dạng sau đó trở lại lục phẩm linh trận trung. Lương dạng cấp thời hy truyền âm đem người dẫn tới chính đông 166 trượng địa phương. Nói xong hắn không nói chuyện nữa, hắn mới luyện linh kỳ sơ giai tiểu tu sĩ, đối thượng thương không đủ trọng ngưng thần kỳ tu sĩ, tuy rằng không đến mức giống mặt khác tiểu tu sĩ như vậy bị một giây nghiền chết, nhưng cũng thập phần nguy hiểm, thời hy nguyện ý tin hắn tốt nhất, không muốn tin, hắn cũng không có càng tốt biện pháp. Thời hy nghe ra đây là hắn từng có vài lần chi duyên lương dạng thanh âm Thần sắc bất biến mà đón đỡ trụ hai lộ sát thủ sát chiêu, quắt lên một tiếng lớn cùng ta tới, xoay người ngự phong bay về phía lương dạng nói địa phương, ở trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh, một cái hô hấp gian liền phi vào kỷ lang huệ chủ trì lục phẩm trận pháp chung. Ta họ kỷ, lương dạng là ta chủ thượng. Kỷ lang huệ thấy thời hi hiện thân, ngự khí bình đạm mà báo thân phận, trong lòng kiêng kỵ không thôi, linh thể cảm giác lực so người càng nhẹ bén, chính diện đối thượng đối phương. đối phương cho nàng cảm giác liền phảng phất là ấu nhược bình thường con kiến đối mặt không thể lay động người khổng lồ linh áp huy thế cường đến nàng khó có thể ước chế mà cảm thấy sợ hãi cùng kinh sợ nàng chưa từng có như vậy khí nhược quá đương nhiên trước đó nàng cũng chưa bao giờ đối mặt quá như vậy cường đại người còn không có động thủ chỉ mặt đối mặt đứng đối phương trên người khí thế cũng đã đánh sâu vào tới rồi nàng tâm thần liền tính đối mặt lương dạng thời điểm nàng ngẫu nhiên cảm thấy nguy hiểm lại không có hoàn toàn bị nghiền áp cảm giác tư cấp này Nàng quyết tâm đợi chút vô luận ai tiến vào đều không tái hiện thân, rốt cuộc bên ngoài những cái đó đánh nhau nhân khí tức cường độ cùng người này đều không sai biệt lắm, lúc trước nàng cách khá xa chỉ cảm thấy lương dạng trêu chọc phiền. vái. hiện tại Ly đến gần, lại cảm thấy muốn chạy trốn, thoáng ổn định tinh thần, nàng dần dần ẩn thân. Công tử, ta trước cẩn thân đi lên, trong chốc lát chờ người háo tím toàn tiến vào sau, ta sẽ đem các ngươi đưa ra đi. Ta họ khi, thời gian khi... thời hy nhìn đến kỷ lang huệ trong lòng cũng thực khiếp sợ linh hồn hắn gặp qua nhưng là những cái đó linh hồn vô luận sinh thời cỡ nào cường đại sau khi chết biến thành linh hồn sau đều sẽ suy yếu vô cùng nhỏ yếu hồn phách lộ cái mặt nháy mắt liền sẽ không có cường đại hồn phách có thể truyền cái âm lại căn bản vô pháp cô động xuất thân hình thả chúng nó muốn tồn tại nhất định phải bám vào có thể bảo vệ chúng nó linh vật thượng chỉ cần đánh vỡ chúng nó ẩn thân linh vật chúng nó thực mau liền sẽ hoàn toàn tiêu tán với trong thiên địa không còn nữa tồn tại nếu không năng lực đánh vỡ linh vật đem linh vật phóng tới dưới ánh mặt trời những cái đó hồn phách cũng sẽ một ngày so với một ngày suy yếu nhanh chóng tan thành mây khói cho nên chết hồn nghe thực khủng bố nhưng thực tế thượng cũng không đáng sợ nhưng là hiện tại hắn lại thấy tới rồi một cái liếc mắt một cái xem qua đi có thể làm người nhận sai làm người hồn phách hơn nữa cái này hồn phách không có tránh ở linh vật còn có thể thao túng linh trận bất quá hắn tại rất sớm trước liền cho chính mình mang lên hàn thiết mặt nạ mặc kệ trong lòng cảm thấy cỡ nào không thể tưởng tượng chấn động kinh ngạc, trên mặt đều có thể không hề dao động, lánh Duệ ngưng trọng, nghe vậy hắn lấy lại tinh thần, mở miệng nói, kỷ cô nương, chờ một lát. Phân 17 mười 17 kỷ lang huệ một chút cũng nhìn không ra thời hy mới vừa đi một chút thần, nghe vậy nàng đình chỉ liễm tức, nhân sợ hãi mà cảnh giác, thuần hắc con ngươi khẽ nhúc nít động, hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn thời hy. Chuyện gì? Khi công tử Thời hy mở miệng Ta tưởng ngươi cùng ta phối hợp, đem người áo đen chém giết hầu như không còn. Kỳ lang huệ một chút đều không nghĩ phối hợp thời hy, chỉ nghĩ đem thời hy chạy nhanh đưa đến lương dạng bên kia, như vậy nàng nhiệm vụ liền hoàn thành, không cần lại đối mặt này đàn trước mắt đối nàng mà nói cường đến thái quá người, chính là nàng đối mặt thời hy trên người đối nàng mà nói quả thực đáng sợ khí thế, lang là nói không nên lời một ngủng cự tuyệt nói, ít khi nàng nguyện chuyển nói, bọn họ phát hiện ngươi tiến vào linh trận, tất sẽ cho rằng đây là bấy giờ, hẳn là sẽ không lại vào. Được, ta cũng không thể hoạt động linh trận. Ngụ ý. bọn họ không cái điều kiện kia sát đối phương nàng cũng không hảo hỗ trợ không quan hệ thời Hi ngẩng đầu nhìn mắt chung quanh từng trận sương mù lãnh túc sắc bén ánh mắt rừng ở thân hình nửa hư nửa thật gần như trong suốt kỳ lang huệ trên người môi mỏng vẽ ra cười lạnh độ cung ngươi này nếu là thất phẩm linh trận bọn họ có lẽ không dám tùy ý tiến vào nhưng ngươi bày ra chính là lục phẩm linh trận bọn họ tiếp được lại là phải giết ta nhiệm vụ tất nhiên sẽ tiến vào kỷ cô nương ngươi chỉ lo phối hợp ta chính là Hơn nữa trên người hắn tuy rằng đã không có độn phủ linh tinh chạy trốn công cụ, nhưng là những người đó cũng không xác định, vì đánh cuộc giết hắn, nhất định sẽ thực mau liền tiến bảo. Kỳ lang huệ không nghĩ phối hợp, nhưng cùng thời hy nhìn nhau hai giây lại bại hạ trở tới, không tình nguyện mà hiện ra thân hình, lại có một chút tức muốn hộp máu phẫn nộ, thanh âm âm lánh vô số lần, theo nàng cảm xúc biến hóa, linh trận hơi thở cùng âm trầm rất nhiều. Công tử muốn ta như thế nào phối hợp? Trên người của ngươi có chữa thương dược sao? thời hi hỏi Hắn bị đuổi giết mấy ngày nay, không chỉ có vũ khí tiêu hao đến không sai biệt lắm, dược vật cũng dùng xong rồi, nếu không hôm nay cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh. Đương nhiên này cũng cùng hắn tam thúc túc vương một hai phải trí hắn vào chỗ chết có rất lớn quan hệ, đối phương phạm là quyết tâm không như vậy kiên định, hắn liền khả năng có cơ hội chạy thoát. Nhưng đối phương cấp sở hữu có thể vận dụng lực lượng đều hạ tử mệnh lệnh, không thiết hết thể đại giới muốn hắn mệnh, quả. Thực. Không có. kỳ Lang Huệ quả quyết lắc đầu. Thời hy ánh mắt thật sâu mà nhìn mắt kỳ Lang Huệ hoàn Thanh nói ra kế hoạch của chính mình bên ngoài người áo tím nghe thấy mệnh lệnh không sai biệt lắm trước sau đều theo thời hy tiến vào tới rồi Linh trận bên trong người áo đen nhìn đến bọn họ công kích pháp thuật rơi xuống linh trận kết giới thượng kích khởi từng vòng màu sắc rực rỡ năng lượng sóng gợn một đám không cấm hai mặt nhìn nhau bọn họ mấy cái thế lực đội ngũ đuổi giết thời Hy mấy ngày hao tổn mấy trăm danh ngưng thần kỳ đại cao thủ thật vất vả đem thời Hy bên người thân vệ ám vệ giết được sạch sẽ cũng đem thời Hy Đẩy vào tới rồi tuyệt cảnh, mắt thấy một trận chiến này là có thể kết thúc rất thời hy tánh mạng, lại đột nhiên toát ra một cái bố trí tốt linh trận, người áo đen nhóm đều dừng lại bước chân, một cái người áo đen ánh mắt trần trở mà nhìn về phía dẫn đầu người áo đen. Đại nhân, xem linh áp này linh trận là lục phẩm linh trận, chúng ta sớm không sớm, Trong đội ngũ tinh thông linh trận vài người đã chết xong rồi, dẫn đầu người lúc này phi thường bực bội, nghe vậy cầm nắm tay, cắn răng phân phó nói, truy, các ngươi bốn cai ở bên ngoài thủ. Những người khác đều đi theo ta mặt sau, sắt đi vào. Không dết đi vào, trở về Túc Vương tất nhiên sẽ muốn bọn họ mệnh, mà bọn họ thân là hoàng gia vệ đội người, vết máu ở vệ đội tổng bộ bên kia phóng, liền trốn, cơ hội đều không có, chỉ có thể liều mạng. Húng chi hắn thực xác định chính mình lần này truy thời hy truy thập phần thẩn, thời hy căn bản không có cơ hội cùng thời gian bố trí linh trận. Cái này linh trận rất có khả năng cùng thời hy không quan hệ, như thế bọn họ vào trận không ổn, thời hy đi vào chẳng lẽ liền thỏa đáng Liên tính hắn suy đoán sai rồi, nay cũng chỉ là một cái lục phẩm linh trận, bọn họ mấy cái ngưng thần kỳ tu sĩ phá khởi trận tới cũng không khó. Lương dạng không biết thời hy lựa chọn lực chiến mà phi trốn trốn, bất quá qua một nén nhang hắn còn không có thấy người háo tím lại đây. Kỳ lang huệ sinh mệnh hồng điều cũng chuẩn cờ mở nờ giờ, không bị hao tổn, không khỏi suy đoán lên. Kỳ lang huệ bình tĩnh lại thiệt biến, còn đặc biệt là nhạt, đối không liên quan sự chưa bao giờ sẽ nhiều xem một cái, chẳng sợ có thể thu hoạch đích lợi thật lớn. Cũng phải nhìn nàng tâm tình tốt xấu, tiện đà quyết định ra tay cùng không, nàng cùng hoàng gia không có. Nửa phần liên hệ, cùng thời hy tự nhiên cũng không có quan hệ, mới vừa rồi đầu một cái nhiệm vụ lại là hắn khẩn cấp dưới cường đưa cho kỳ lang huệ. Kỳ lang huệ trong lòng chỉ sợ còn tức giận đâu, có thể làm tốt nhiệm vụ, không cành mẹ đẻ cành con, đều là nàng tức thời. Nàng tất nhiên sẽ không chủ động trợ giúp thời hi, chỉ sợ là thời hi không biết dùng biện pháp gì làm nàng không thể không hiệp trợ, cho nên hai vị này trước mắt nên là ở hợp tác, tư cập này hắn không khỏi lắc lắc đầu có chút đáng tiếc kỷ lang huệ chỉ là hóa hồn kỳ sơ giai tu vi chỉ có thể thao túng lục phẩm dưới linh trận không giống hắn dựa vào hệ thống có thể làm lơn này phương thiên địa pháp tắc tùy ý thao túng vừa đến 12 phẩm bất luận cái gì cùng bậc linh trận nếu không hắn cấp kỷ lang huệ một cái thất phẩm sát phạt linh trận tất nhiên có thể đem những cái đó người áo đen toàn bộ lưu lại một chút hậu hoạn không rơi hiện tại thắng bại chỉ có thể nhìn lên hy năng lực chiến đấu nghĩ, nghĩ hắn lo lắng kỷ lang huệ cùng thời hy chơi tâm nhãn chậm trễ sự tình xuất lực còn không rơi hảo lại cấp Kỳ lang huệ tuyên bố tân nhiệm vụ phối hợp thời hy hành động bảo vệ tốt chính mình tánh mạng đừng làm thời hy bên ngoài người nhìn đến ngươi thân hình nếu là thời hy làm bạo rất linh trợn vậy ngươi liền bạo rất linh trợn Kỳ lang huệ nhận được cái này mệnh lệnh có chút chố mắt năm đó nàng sư phụ tiêu phí hơn 2 năm thời gian bày ra bao chuẩn các nàng ra cả tòa nhà cửa tứ phẩm linh trợn nàng phụ thân nói cho nàng Kia tòa Linh Trận sẽ là nhà bọn họ quật khởi cùng truyền thừa căn cơ nơi Linh Trận hoàn thành là lúc, không chỉ có chấn trưởng cùng chấn trên, có đầu có mặt người đều tới nhà bọn họ chúc mừng, trong huyện đầu luyện võ các phân bộ người cũng tới cùng nàng phụ thân lôi kéo tình cảm, kỳ gia tộc lão còn. Riêng mang theo nàng phụ thân cùng nàng sư phụ đi tổ miếu cao tế, có thể thấy được tứ phẩm Linh Trận khó được cùng chân quý, nhưng là hiện tại nàng tân nhận chủ thượng lập tức coi như nàng đem một cái so tứ phẩm Linh Trận cao hai cái cấp bậc lục phẩm bạo rớ kia nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí thật là lệnh người vô ngữ lúc trước nàng còn thấp thỏm thời hy ý đồ lợi dụng linh trận xử lý kia mười mấy khí thế kinh người cực giả tổn hại lục phẩm linh trận nàng nên như thế nào cùng lương dạng công đạo thậm chí nghĩ như thế nào xoay chuyển thời hy ý niệm rốt cuộc mặc kệ nàng như thế nào sợ thời hy lương dạng đều là nàng chủ thượng nàng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ nàng chủ thượng ích lợi cập vật phẩm huống chi là lục phẩm linh trận như vậy quý trọng vô cùng đồ vật thời hy là nàng chủ thượng bằng hữu Rốt cuộc là cái dạng gì bằng hữu còn không nhất định đâu, liền như vậy tùy ý đối phương vì mình lích lợi phá hư nàng chủ thượng Linh Trận, như thế nào cũng không thể nào nói nổi, nhưng hiện tại, nàng chủ thượng cư nhiên nói như vậy, ha hả nàng còn cố kỵ cái gì? Bất quá, lục phẩm Linh Trận A, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền tung ra đi đâu? Lấy công phạt là chủ lục phẩm hợp lại hình Linh Trận, đối thượng ngưng thần kỳ tu sĩ là tương đương miễn cưỡng. Liên tính ở thiện dùng linh trận người trong tay cũng chính là kéo một kéo ngưng thần kỳ cường giả lên bước. Thời Hi biết lương dạng mới đầu đó là như vậy tưởng. Dùng linh trận uy lực bám trụ người áo đen bước chân, cho hắn đào tẩu thời gian, chính là đương hắn nhận thấy được linh trận người sử dụng mỗi tiếng nói cử động một ý niệm đều có thể ảnh hưởng linh trận hơi thở biến ảo khi. Linh trận cố hữu uy lực ở người sử dụng trong tay vô hình trung bị đề cao không biết nhiều ít lần. Hắn ý thức được này ở giữa cơ hội, nhanh chóng quyết định làm kỳ lang huệ hỗ trợ. Trên thực tế Kỳ Lang Huệ cũng không cô phụ hắn tín nhiệm, hóa hồn kỳ sơ giai tu vi, đem lục phẩm linh trận vận dụng thuận buồm xuôi gió dễ sai khiến, phóng phật này toàn bộ linh trận đều là nàng thân thể một bộ phận, lập tức liền đem linh trận uy lực phát huy tới rồi 5 phần trăm trình độ, như vậy linh trận sử dụng năng. Lực hắn trước đó chưa từng nghe thấy, bất quá cũng phương tiện hắn liên hợp chính mình hộ vệ đem người áo đen phân mà hóa chi, các đánh chết, chém hết trong trận người áo đen, theo sau hắn lánh ba gã đều có thương tích trong người áo tím hộ vệ ra trận. nên chiến thượng bên ngoài thủ bốn gã người áo đen kỳ lang huệ mắt thấy thời hy đi ra ngoài ngoài trận sát thế kinh người đối phương đánh nhau uy thế hoàn toàn siêu việt nàng hiện tại cấp bậc nàng suy xét đến chính mình sau khi rời khỏi đây không cẩn thận bị lan đến gần thực dễ dàng có sinh mệnh nguy hiểm vì thế liền không triệt rất linh trượn tiếp tục tránh ở trong trận quan vọng bên ngoài tình cảnh thẳng nhìn đến bốn cái người áo đen đều bị giết chết cảm giác đến những người đó thật sự không có hơi thở nàng mới thu hồi trận kỳ thân Hình nhân nấp ở trong không khí, tiếp theo chớp mắt phi thân phiêu vào nàng bản mạng linh trận, một bên thu hồi nàng bản mạng linh trận, một bên đối lương dạng báo cáo nói, khi công tử đem những cái đó người áo đen đều giết, phạm vi năm dặm không có mặt khác sinh mệnh. Lúc này kỷ lang huệ trắng bệnh trên mặt mạo hắc khí, che kín cả khuôn mặt trứng, lúc gần lúc hiện, có chút khủng bố cùng quỷ dị. Lương dạng nhìn kỹ mắt, cân nhắc ra kỷ lang huệ sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, sắc mặt tức khắc đêm đen tới. Về sau không có ta cho phép, ngươi không được cắn nuốt hồn phách. kỷ lang huệ tức khắc không cao hứng trên mặt hắc khí càng đồng đậm chút ta cắn nuốt hồn phách cường đại tự thân là thiên phú huống chi đối phương là địch nhân lại không phải người một nhà hoặc là vô tội người vì cái gì không thể cắn nuốt nàng không phải không có nguyên tắc chỉ là đối với một ít địch nhân cần thiết bỏ qua cho đối phương sao Này đối với ngươi về sau không tốt lương dạng nói một câu lấy ra một quả nhẫn chữ vật đưa cho Kỳ lang huệ bên trong có một ít linh thể quỷ tu chuyên dụng chữa thương dược bổ sung pháp lực dược cùng một ít đan phương về sau có cơ hội ngươi dựa theo đan phương thu thập một ít dược liệu tập toàn ta cho ngươi luyện chế đan dược. thấy kỷ lang huệ tiếp nhận nhẫn hắn thu hồi tay lại nói mới vừa rồi phong hỏa tụ kiếm trận về ngươi kỷ lang huệ trắng bệnh trên mặt chợ sáng lời hiện lên một tia sáng giỏi lửa giận tiêu tán cũng nguyện ý nghe đi vào lương dạng nói vì cái gì cắn nuốt hồn phách đối ta về sau không tốt lương dạng không trả lời phân phó nói đem ngươi linh trận triệt rớt. kỷ lang huệ nhăn mặt ư một tiếng triệt dứt nàng bản mạng linh trận. Lương dạng đảo qua thảm thiết chiến trường, nhấc chân chiều thời hy đi đến. Ba gã không chết người áo tím nhìn đến đột nhiên xuất hiện người, một đám đều cảnh giác mà đứng lên, bày ra công kích tư thế. Thời hy đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, khỏe miệng đều là huyết, trên người bị chém đến rất nhiều địa phương miệng vết thương đều thầm có thể thấy được cốt. Xem lương dạng xuất hiện, xua tay ngăn cản chính mình hộ vệ động tác, nói, người một nhà. Khu một đống máu, lại hỏi càng đi càng gần lương dạng. Có chữa thương được sao? Có. Lương dạng đi đến thời hy bên người, ngồi sổng xuống, xuống, lấy ra một cái lam kim sắc cái chai đưa qua đi, cười nói, một quả đan dược 15 khối thượng phẩm linh thạch. Phần 18 mười 18 Thời hy tiếp nhận, mở ra nút bình, thấy chỉ là tứ phẩm chữa thương dược, có chút thất vọng. Không có phẩm cấp càng cao sao. Tứ phẩm thuốc trị thương đối bọn họ mà nói chỉ có thể tạm thời giảm bất thương thế, không thể chữa khỏi miệng vết thương. Lương dạng đương nhiên còn có phẩm cấp càng cao thuốc trị thương. Nhưng là nhà bọn họ chỉnh thể thực lực quá thấp, có thể lộng tới luyện chế cao giai thuốc trị thương dược liệu rất có hạn, luyện ra tới cao giai thuốc trị thương tự nhiên cũng ít, hắn chuẩn bị cho chính mình cùng người nhà dùng đều không đủ, tầm thường nơi nào sẽ lấy ra tới. Lúc này thời hy nhìn qua nghiêm trọng, nhưng này đó thương hiển nhiên là không đề cập sinh mệnh, hắn liền không chuẩn bị lấy ra tới. Không có, ta phải về nhà, tai kiến, nói, đứng lên, hắn ở khả năng cho phép trong phạm vi cứu thời hy là một chuyện. Nhưng đem thời hy cái này ở vào hoàng thất nội đấu hoàn cảnh đại phiền toái mang về lại là một chuyện, nhà bọn họ còn không có cái kia thực lực dính lên hoàng gia đấu tranh mà bình yên vô sự, cho nên hắn không tính toán tiếp tục cùng thời hy dây dưa đi xuống. Thời hy đảo ra ba viên thuốc viên nuốt vào, lại lấy ra một quả đan dược dùng linh lực hóa khai dung tiến trên người trọng đại miệng vết thương thượng, nhìn miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, hắn ngay sau đó đem dược bình ném cho chính mình cấp dưới, mở miệng nói, chờ hạ hắn nhìn lương dạng. về xuống trên cổ tay chữ vật vòng tay cùng bên hông một khối long văn ngọc đội phóng tới trước mặt trên mặt đất. Giúp chúng ta tránh thoát túc vương đuổi bắt hai tháng, này đó toàn về ngươi, chờ ta an toàn, ta lại cho ngươi 50 vạn khối cực phẩm linh thạch, cũng thiếu ngươi một tân tỉnh. 50 vạn cực phẩm linh thạch làm lương dạng tâm động, đây chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ tăng lên hắn thực lực thứ tốt, nhanh chóng suy xét hạ chính mình có thể sử dụng đồ vật, một lát lương dạng chọn hạ mi, ngồi xổm xuống thân cầm lấy chữ vật vòng tay, mặt trên cấm chế đã bị hủy diệt. Hắn thần thức trực tiếp quét đi vào, giống nhau chữ vật bảo vật cùng hắn hệ thống ba lô đều bất đồng, bình thường chữ vật không gian không có bị phân thành ô vương trạng, đồ vật ở chữ vật, bảo vật đều là thành chất đóng, hiện tại thời hi chữ vật bảo vật thành phẩm vũ khí cùng đan dược rất ít, chỉ có vài món, nghĩ đến thời hi hoàn cảnh cùng tu vi, mấy thứ này không phải phẩm cấp quá thấp không có tác dụng gì, chính là phẩm cấp quá cao, sử dụng tới yêu cầu làm đại lượng chuẩn bị công tác, không thế nào dùng tốt, phẩm cấp thấp liền không nói. Phẩm cấp cao thành phẩm lại có một kiện 12 phẩm vũ khí cùng hai viên bình trang 12 phẩm đang hắn dược, này đối hiện tại hắn tới nói đều. Là vượt quá tưởng tượng thứ tốt, ngoài ra những cái đó trồng chất thượng trăm đôi cao cấp tài liệu cũng là làm hắn nhịn không được nổi lên đỏ mắt, kiểm tra xong, thần thức rời khỏi chữ vật bảo vật, hắn dương mắt nhìn hạ thời hi. Chúng ta muốn thêm cái khế ước, ngươi đến bảo đảm tam sự kiện, đệ nhất, giao dịch sau bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức truy hồi ngươi lần này trả giá đại giới vật phẩm đệ nhị. Chúng ta giao dịch sự tuyệt đối không chuyển ra ngoài cấp thứ sáu cá nhân biết, đệ tam, ta mang các ngươi sau khi trở về, ngươi liền tính, ngươi phía sau ba vị cần thiết tự nguyện hôn mê hai tháng, ngươi đáp ứng nói ta liền mạo hiểm giúp ngươi, bằng không không đến nói. Nói hắn đem chữ vật vòng tay bông. Thời hy ánh mắt nặng nề lạnh lùng, nhìn lương dạng. Ngươi tổng cộng có nảy bốn cái yêu cầu. Lương dạng gật đầu. Thời hy phía sau ba người đều không nghĩ thời hy đáp ứng xuống dưới, bọn họ lâm vào hôn mê. Thời Hy bên người liền không người bảo hộ, quá nguy hiểm, nhưng không như mong muốn, Thời Hy lược một suy xét liền đồng ý hảo, ta đáp ứng ngươi. Lương dạng lấy ra khế đước giấy cùng khế đước bút, đem hai người giao dịch viết rõ ràng, thiêm thượng tự ấn thượng hắn huyết dấu tay, đưa cho Thời Hy, làm Thời Hy cũng thiêm thượng tự, ấn thượng huyết dấu tay. Khế đước đặt thành, tự động đốt thành cho cha, phi tán. Lương dạng đem chữ vật vòng tay cùng Long Văn Ngọc Bội nhặt lên tới thu vào hệ thống ba lô. thuận tiện lấy ra bốn chương phủ cùng bốn bộ nhất phẩm cấp thấp pháp y phân biệt cấp thời hy cùng ba gã người áo tím đây là tứ phẩm ẩn thân phù cùng liễm tức y bác thành tam phẩm thành trận tuy rằng hàng năm không khởi động nhưng tiểu tâm vô đại sai chư vị thay quần áo đem ẩn thân phù dán ở trên người theo sát ở ta bên người không cần chạm vào bất luận kẻ nào cũng tận lực không cần chạm vào đồ vật nói xong hắn trước đem đi theo hắn bên người ẩn thân kỷ lang huệ cấp thu vào linh bình không gian người áo tím nhìn về phía thời hy Thời Hi đứng dậy tiếp nhận đồ vật phân phát đi xuống, đem chiếm man vết máu áo khoác trực tiếp xé mở vứt bỏ, trong lên liễm tức pháp ý liề, lại gián hảo ẩn thân phủ. Mặt khác người áo tím nhìn nhau liếc mắt một cái, lại sôi nổi nhìn nhiều vài lần Lương Dạng. Tiếp theo nhanh chóng đổi hảo quần áo, dán hảo ẩn thân phủ. Lương Dạng lấy ra phi kiếm biến đại, mở miệng làm bốn người chạm đi lên, lén lút thả ra ẩn thân trạng thái kỳ lang huệ, lệnh kỳ lang huệ ẩn thân mở đường. Tiếp theo đem cự kiếm lên không, thao túng cự kiếm bay về phía Bát Thành. Đem người mang về thực thuận lợi, trên đường không đụng tới bất luận kẻ nào, vào thành phía trước kỷ lang Huệ cũng tỏ vẻ trong thành bình tĩnh, phong vân còn không có lan đến gần bắc thành, hắn đem kỷ lang Huệ thu hồi linh binh không gian, trở về cửa hàng, đi vào bên. Trong cánh cửa hắn lập tức lấy ra trong tay hắn phóng một quả thao tung thất tinh ngự hà trận trận lệnh, liên tiếp thượng đã khởi động trận pháp, đi vào hậu viện cổng vòm, hắn từ trận pháp nội cảm giác trừ bỏ thời hy hơi thở ở ngoài, mặt khác ba cái người áo tím hơi thở bất động. Hắn tức khắc minh bạch này ba người do dự nhà bọn họ đây là có thể diệt sát ngưng thần kỳ cao thủ thất giai linh trận những người này do dự thực bình thường hắn cũng không ngoài ý muốn đạm thành cấp thời hy truyền âm nói người kêu ba cái thuộc hạ ở cổng lớn đứng bất động thời hy nghe được lương dạng nói dây lát liền minh bạch chính mình cấp dưới ban quan. thất phẩm linh trận không thể so lục phẩm linh trận bọn họ tiến vào lục phẩm linh trận gặp được nguy hiểm thượng có một bát trí lực có cơ hội phá trận mà ra có thể vào thất phẩm linh trận trừ bỏ hắn cái này tu luyện đỉnh cấp công pháp cùng linh kỹ người ở ngoài ba người kia đều không có khả năng phá vỡ thất phẩm linh trận cấm chế kết giới huống chi bọn họ một đám đều thâm bị thương nặng trong tay vũ khí cùng đan dược cũng toàn dùng hết đi vào thất phẩm linh trận trên cơ bản cùng cấp với chân chính mà đem sinh mệnh giao cho linh trận chủ nhân không hề có sức phản kháng bọn họ không có băn khoăn mới kỳ quái bất quá đều đi đến này một bước hắn lựa chọn tin tưởng lương dạng tự nhiên sẽ không lại lùi bước lập tức cấp lương dạng truyền âm Phiên Toái lương công tử lại đi một chuyến đem bọn họ mang vào được, cảm ơn. Không khách khí. Lương dạng ý vị không rõ mà chiều thời hy phương hướng nhìn thoáng qua. Thời Hi điện hạ ở chỗ này đừng cử động, chờ ta. Hảo. Thời hy gật đầu. Lương dạng xoay người chiều cổng lớn đi đến, ở vào cửa địa phương đứng yên, cấp ba cái người áo tím chạm địa phương truyền âm nói, các vị đừng chậm trễ thời gian, chạy nhanh vào đi. Nói xong, hắn xoay người hướng bên trong đi đến. Lần này ba cái người áo tím mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, lần này nhưng thật ra không có lại cố ý chần chờ, đều đổi kịp Lương Dạng nện bước. Lương Dạng đem người trực tiếp lánh tới rồi một chỗ ngầm mật thất, nơi này có 6 cái phòng, một cái kho hàng, một cái thư phòng, bốn gian phòng ngủ, từ nhập khẩu địa phương khởi đi xuống đến trọn bộ mật thất trên vách tường rậm rạp khắc họa vô số linh văn, mật thất còn có hai bộ hợp lại hình linh trận, một bộ chủ công năng là ngăn cách hơi thở, thanh âm cùng với che chắn trong nhà linh lực dao động. một bộ chủ công năng là biến ảo có thể đem trong nhà năng lượng dao động nghị hóa cùng song song bùn đất tầng thượng dao động giống nhau phòng ngừa người ngoài dò xét đây là nhà bọn họ chuyển đến thứ sáu thâm niên hắn cha mẹ phí không ít tâm tư thân thủ làm ra tới để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào bất quá đáng tiếc chính là ở trong trí nhớ này bộ mật thất không có thể ngăn trở ma tộc tứ ngược bước chân đại kiếp nạn bùng nổ hắn cha mẹ trốn vào mật thất như cũ bị ma tộc cấp nắm ra tới nhưng là hiện tại cấp thời hy vài người dùng lại vừa và tốt Bên ngoài có thất phẩm linh trận, đủ để cho nghịch thần kỳ sơ giai dưới người kiếm kỵ bên trong lại có chuyên môn nhằm vào thần thức dò xét biến ảo bắt chước hình linh trận. Bọn họ hai nhà ở Bắc Thành cũng coi như là vọng tộc, chỉ cần không có xác thật có thể bị Chu Diệt cửu tộc chứng cư phạm tội, liền không khả năng bị người đào viện khai mà. Thần thức dò xét vô dụng, lại không đào ba thước đất, bên ngoài hắn cũng không có lưu lại. Vài người tiến vào dấu vết, tưởng ở bọn họ lương gia tra được thời hi khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. lương dạng khởi động trong nhà hai bộ tứ phẩm linh trận nhập khẩu tự động nhẹ nhàng mà đóng lại được khảm ở trên vách tường chiếu sáng linh đèn một người tiếp một người tự động mở ra chư vị có thể gỡ xuống ẩn thân phù cùng liễm tức ý gì mặt khác nơi này không thường người tới hôi có điểm hậu trong chốc lát chư vị dùng pháp thuật tùy tiện quét tước một chút đừng chạm vào ẩn nấp linh trận mắt thấy thời hy đám người lộ ra chân dung hắn lấy ra một cái dược bình đưa cho thời hy đây là họa trăng mở hồn đan bát phẩm linh dược Ngưng thần kỳ cường giả nuốt phục sau nhưng lâm vào hôn mê, hiện ra trạng thái chết giả, hơi thở gần như vơi vô, dược hiệu là 10 ngày, phiền toái điện hạ cho ngài thuộc hạ mỗi cách 10 ngày dùng một lần. Dưng một chút, hắn giải thích nói, nơi này linh trận là tứ phẩm ảo trận, nhiều nhất có thể che lấp một cái ngưng thần kỳ cường giả hơi thở, lại nhiều nó liền không được. Thời Hi đi đến lương dạng trước mặt, ánh mắt thâm trầm, tiếp nhận lương dạng dược bình. Hảo! Lại thuận miệng dường như hỏi. lục phẩm trở lên cấp bậc chữa thương dược ngươi thật sự đã không có ngài dùng hiệu quả tốt thuốc trị thương ta nơi này chỉ có nửa cái chai ngưng lan hóa tuyết đan khác thật sự đã không có lương dạng bất đắc dĩ nhà ta người dùng cùng từ cửa hàng bán ra đan dược vũ khí linh tinh toàn bộ là tứ phẩm cấp dưới vượt qua tứ phẩm đan dược tài liệu cơ hồ không có gì tích lũy thành phẩm đồ vật càng thiếu trước kia hắn cha mẹ cũng chưa nghĩ tới còn có thể thăng cấp đến càng cao giai hoặc luyện chế ngũ phẩm trở lên đan dược vũ khí cùng linh trận Bọn họ tu vi thấp, thực lực được, lộng tới cao giai tài liệu cũng không giữ được, còn dễ dàng, có nguy hiểm. Dứt khoát liền bất động những cái đó tâm tư, hắn được đến luyện chế vừa đến 12 phẩm linh vật năng lực tin tức đối cha mẹ công khai thời gian quá ngắn. Trong nhà còn không có tới kịp chữ hàng cao giai tài liệu, cho nên hắn nói đều là lời nói. Thật, trong tay hắn trừ bỏ bảo mệnh đồ vật, thật không nhiều ít cao giai linh dược. Thời Hy cũng nhìn ra lương dạng nói chính là lời nói thật, có chút nghi hoặc, bất quá hắn không hỏi nhiều. kia đem hóa tuyết đan cho ta đi tiền quay đầu lại ta đơn độc cho người tính lương dạng nghe vậy đem hóa tuyết đan lấy ra tới đưa cho thời hy Người cũng đừng cho ta tiền trực tiếp cho ta hai phó hóa tuyết đan luyện chế tài liệu hành sao hành nửa bình hóa tuyết đan tức năm viên thời hy đảo ra ba viên phân biệt cho hắn ba cái cấp dưới lại đối lương dạng nói chờ bọn họ đem hóa tuyết đan tiêu hóa rớt ta liền an bài bọn họ dùng ám hồn đan hảo các ngươi chính mình an bài là được ta trước lên rồi Có tình huống ta sẽ lập tức thông chi các ngươi Cảm ơn. Không khách khí. Lương dạng gật gật đầu, lại cho thời hy một ít tích cốc đan, bổ linh đan, bổ huyết đan trở linh tinh cấp thấp đan dược cùng mấy bộ tương đối rộng thùng thình nam tử tắm rửa quần áo, liền rời đi mật thất, lúc gần đi đem mật thất môn phong thượng, đi thư phòng. Phần 19 mười 19 Trong mật thất, một cái người hào tím kiểm tra đan dược không có lầm, há mồm nuốt vào, nhịn không được nói, điện hạ tiểu tử này thật sự quá vô lễ Luyện linh kỳ sơ giai nho nhỏ võ giả, luôn hành cử chỉ trung cư nhiên chút nào không đem bọn họ này đó ngưng thần kỳ tôn giả để vào mắt, hiện tại bọn họ muốn dựa vào đối phương, không hảo làm cái gì, quay đầu lại có cơ hội tất nhiên phải hảo hảo giáo hấn hạ đối phương, làm đối phương cẩn thận minh bạch cùng bậc sai bên nơi. Thời Hi không mặn không nhạt mà nhìn mắt nói chuyện người áo tím. Cái này người áo tím tức khắc cấm luôn, trong lòng bị khuất, thân là ngưng thần kỳ cường giả. giao hấn cá biệt luyện linh kỳ võ giả cùng chọc chọc con kiên có cái gì khác nhau. Đừng nói lương gia tiểu tử này, chính là hoàng tử vương tôn suất thân luyện linh kỳ võ giả, bọn họ nên cấp điểm giao hấn cũng trước nay không nương tay quá, lương gia tiểu tử lúc này chẳng sợ cầm điểm thù lao, cũng không thể phủ nhận hắn giúp bọn họ, cho nên hắn sẽ không thật sự xúc phạm tới tiểu tử này, nhưng cấp điểm giao hấn như thế nào không được. Một cái khác người áo tím tiểu tâm hỏi, điện hạ, lương công tử sư tử vị nào thánh giả nha một cái luyện linh kỳ tiểu võ giả một chút không đem vượt qua luyện linh kỳ hai cái đại cảnh giới ngưng thần kỳ cường giả để vào mắt chỉ có một khả năng đối phương nhìn quen ngưng thần kỳ cường giả ôn hòa mà chống đỡ thậm chí không lưng ôn gối dưỡng thành làm lương ngưng thần kỳ tôn giả linh áp thói quen mà có thể làm rất nhiều ngưng thần kỳ cường giả như vậy đối đãi nguyên nhân cũng chỉ khả năng có một cái tức đối phương trực hệ quan hệ huyết thống hoặc là sư phó là cực kỳ cường đại thánh giả nếu là như thế Vậy có thể giải thích đối phương vì sao đối bọn họ trên người uy áp một chút đều không thèm để ý? Không biết. Thời hi chính mình cũng phục cái hóa tuyết đan, lạnh lùng nói, mặc kệ hắn sư phó là ai, hắn đều là ta ân nhân cứu mạng, đã cứu ta hai lần. Lời này vừa nói ra, ba cái người hào tím liền biết bọn họ sau này đối đãi lương dạng chỉ có thể lấy lòng, không thể chân ép, nếu không chính là không cho thời Hy mặt mũi kia một chút tiểu tâm tư cũng chỉ hào cấp bóc tát, thời Hy tuy rằng không phải thánh giả, nhưng thân phận tôn quý. quyền thế thông thiên tính cách lại ngoan tuyệt chọc tới thời hy kết cục chỉ biết so chọc tới bình thường thánh giả càng thê thảm đã có quá nhiều người dùng huyết đi đúc thời hy uy danh bọn họ nhưng không nghĩ trở thành đồ máu giả trí nhất đồng thời cũng đều cảm thấy sốt ruột đến cực điểm này một chuyến bọn họ nghe theo an vương mệnh lệnh tới bảo hộ thời hi, mấy trăm hào người hiện giờ liền dư lại bọn họ ba cái hơn nữa bọn họ còn cần thời hy tiêu tiền mới có thể đến một cái an thân chỗ lương dạng không có nghe lén thời hy đám người hành vi Cũng không biết thời hi giữ gìn, hắn tiến vào thư phòng không nhiều trong chốc lát, liền có người gõ cửa. Bên ngoài nhân đạo, thiếu chủ nhân, thiếu nhân Lương Vinh. Lương dạng buông bút lông. Tiến bảo, cửa người hầu đẩy cửa ra, đại Lương Vinh đi vào đi lại đóng lại. Lương Vinh đứng ở trong phòng gian, hướng tới Lương dạng cùng xuống tay, vẻ mặt khuôn mặt thu sầu. Thiếu chủ nhân, ngại nhưng đã trở lại. Lương dạng như mày. Lan vũ lại gây chuyện, cũng không tính gây hoạn. trưởng quay hội bảo nói. Nhị công tử chịu hiếp bức cùng người đấu linh văn, thua hai vạn hạ phẩm linh thạch. Mặt khác nhị công tử cùng người đấu linh văn dùng cửa hàng 47 kiện nhất phẩm linh khí, 12 kiện nhị phẩm linh khí. Nguyên bản những người đó cùng nhị công tử nói chính là vô luận thắng bại, ai dùng linh khi ai trả tiền. Kết quả chờ nhị công tử thua, những người đó lại một ngụm cắn chết hai thua ai trả tiền. Hai vạn hạ phẩm linh thạch không phải một bút số nhỏ tự, những cái đó linh khí tổng giá trị cũng có sáu vạn hạ phẩm linh thạch. Thuộc hạ không dám làm chủ nhận hạ tổn thất. cũng không dám đem nhị công tử tiền đánh bạc cấp những người đó đám kia người chung một ít người mỗi ngày tới cửa hàng áo, một bộ vô lại bộ dáng chúng ta xuất động săn giả bọn họ liền la lối khóc lóc thập phần quay rời cửa hàng sinh ý hai vạn hạ phẩm linh thạch là hai mươi vạn bạc trắng sáu mươi hai vạn hạ phẩm linh thạch là sáu trăm hai mươi vạn bạc trắng mấy trăm vạn bạc trắng tổn thất hắn một cái tiểu trưởng quậy nào dám ứng thừa xuống dưới bán hắn mấy vạn thứ đều không đủ lương dạng hỏi lan vũ đâu Hắn hiện tại ở đâu? Nhị công tử mấy ngày nay đều ở hậu viện, không có ra tới, tam cơm là bọn tỷ nữ đưa vào đi. Hắn chưa nói như thế nào giải quyết chính hắn gây ra chuyện này. Không có. Trường quay lắc đầu, lại bổ sung nói, tiểu nhân cũng không xin hỏi. Những người đó tổng cộng có mấy người? Đều là người nào? Trường quay đáp, cùng nhị công tử đấu linh văn người tổng cộng có 47 vị, đều là tấn thành kim thịnh thư viện học sinh. bọn họ lần này tới Bắc Thành nghe nói là tham gia năm thành học viện đại bỉ không biết như thế nào cùng nhị công tử cách thượng do dự một chút lương vinh già nuôi trên mặt hiện lên chần trờ, ngừng dừng lại mới nói không chỉ có chúng ta nhị công tử bị đấu chiến nhị lao ra trong phủ gia vũ công tử cũng nhận được mời chiến nghe nói thua năm vạn bạc trắng bị nhị phu nhân động gia pháp đánh đến không xuống giường được ngoài ra còn có triệu Duệ, triệu đô ý gia đại công tử hàng thông phán gia ngũ công tử hàng ngũ công tử không chỉ có thua thi đấu còn bị người phế đi hai chân, xương bánh trẻ hoàn toàn vỡ thanh cha. Linh dược cũng vô pháp chữa trị, về sau chỉ có thể ngồi nâng ghế. Cũng không phải không có có thể y tốt linh dược, chỉ là cái loại này có thể sinh bạch cốt linh dược phẩm cấp quá cao, giá cả là hàn gia táng gia bại sản cũng mua không nổi, hơn nữa loại này linh dược bọn họ cửa hàng cũng không có, tưởng giúp đỡ hàng ngũ công tử một phen đều không được, cho nên hàng ngũ công tử chỉ có thể phế đi. Lương dạng bấm tay khấu hai hạ mặt bàn, trong lòng có suy đoán, Sắc mặt ngưng trầm hỏi, chỉ có hàng ngũ công tử ở so đấu khi bị trọng thương, những người khác đều bình yên vô sự mà trở về nhà. Đúng vậy Lương Vinh gật đầu, trừ bỏ nhà bọn họ lan vũ công tử, những người khác cũng bị thương, bất quá đều là nhà mình trưởng bối đánh ra tới. Trước mắt ta nghe nói chỉ có chúng ta cùng Hàn gia không có bồi phó những người đó tiền đánh bạc. Lương dặn cười, ý vị không rõ, lộ ra lạnh lẽo. Ngươi là nói này mấy chàng so đấu những người đó còn đều thắng. Lương Vinh ở cha được tin tức sau cũng cảm thấy trong đó có trá, người khác không nói, nhà bọn họ Lan Vũ công tử liền thua không thể hiểu được, bị muốn nợ người đưa về tới thời điểm trong miệng còn ủy khuất mà nhắc mãi cái gì không có khả năng, hắn không khác sai linh tinh nói, lúc sau liền đem chính hắn quan tới rồi trong phòng. Là, bọn họ cùng nhị công tử so đấu chính là Linh Văn, cùng mặt khác công tử so đấu chính là những cái đó bọn công tử am hiểu, hạng mục đều bất đồng, nhưng đều thắng. trừ bỏ Kim Thịnh Thư Viện, còn có nào tòa học viện đối bắt thành con cháu động thủ tiểu nhân cha được chỉ có kim thịnh thư viện chọn sự lương dạng trong lòng có phổ hảo ta đã biết ngươi đi trước thương lâu nhìn sinh ý ta đi tìm lan vũ hiểu biết tình huống trong chốc lát tìm ngươi lại đây giải quyết là thiếu chủ nhân có người tâm phúc trưởng quay tâm thần cũng định rồi xuống dưới nhẹ nhàng thở ra chắp tay rời khỏi thư phòng thuận tay đóng cửa lại lương dạng ở trong phòng trầm tư trong chốc lát đứng dậy rời đi thư phòng Đi lương lan vũ tiểu viện, thấy hẳn là ở trong viện trong phòng hầu hạ lương lan vũ sinh hoạt bà tử, nha hoàn, gã sai vật đều xử tại viện môn khẩu, một vòng mười mấy người đi theo thủ viện thị vệ đứng bốn bài, còn ở kia châu đầu ghé thai, nhất thời mặt trầm xuống tới. Các ngươi không ở bên trong coi chừng lan vũ, tại đây đứng làm cái gì? Đi đầu bà tử lánh mọi người cấp lương dạng hành lễ, giải thích nói, đại công tử, nhị công tử hôm nay sớm đem bọn nô tì đuổi ra tới, ở viện môn khẩu thiết hạ cấm chế. bọn nô tỳ hiện tại còn không thể nào vào được. bà tử triều viện cổng vòm nhìn thoáng qua trong lòng cũng có thể buồn bực mấy ngày hôm trước lương lan vũ liền không cho bọn họ tiến sân nhưng bọn hắn nên làm việc còn có thể tìm cơ hội lặng lẽ tiến sân làm hơn nữa đem nhị công tử dùng linh thực trang cũng may hộp đồ ăn phóng tới nhị công tử linh văn luyện công phòng ít nhất chiếu cố hảo nhị công tử áo cơm trụ hôm nay sáng sớm nhị công tử không biết như thế nào hòa lớn đem bọn họ quát lớn một đốn hết thể đuổi ra tới hiện tại việt môn thượng còn treo cấm chế bọn họ căn bản vào không được sân lương dạng ninh mi đến gần viện môn giơ tay vòi qua chạm vào viện môn khi một cổ ôn hòa lực cản đem hắn tay đẩy trở về lặp lại thử qua vài lần hắn lòng bàn tay kích ra một đạo thanh quang thao túng thanh quang bay về phía viện môn lập tức liền đem viện môn thượng cấm chế cấp phá hắn đẩy cửa ra đối diện khẩu tôi tớ nói các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta vào xem nói hắn bước vào viện môn tùy tay phản khép lại viện môn cất bước đi hướng lương lan vũ linh văn minh khắc thất đi tới cửa nghe thấy bên trong bùn bùn thanh âm hắn rỗi tay gõ gõ môn lan vũ mở cửa trong phòng lương lan vũ mới vừa làm thất bại một hồi minh khắc cấp vành mắt đều đỏ nghe được tiếng đập cửa lăng là nửa ngày mới phản ứng lại đây từ trên mặt đất bỏ dậy mặt xám mày cho mà đi mở cửa nghẹn miệng ca người đã về rồi ân lương dạng đi vào trong phòng mọi nơi nhìn nhìn đi đến lương lan vũ minh khắc đại biên Cầm lấy trên đài mặt mới vừa phát sinh quá một chút tiểu nổ mạnh nhị phẩm linh khí dưỡng một hồ lặp lại nhìn nhìn, hồ bên ngoài thân mặt còn có còn sót lại linh văn dấu vết, hắn qua lại nhìn mấy lần. Người khác chính là tam phẩm ngưng mục linh văn. Lương lan vũ non nớt hôi dơ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra thẹn thùng hổ thẹn biểu tình, túi đầu nhỏ giọng nói là không biết vì cái gì luôn là không thành công. Người cùng Kim Thịnh Thư viện người thi đấu dùng cũng là cái này linh văn là người khác đều thành công. hắn vì cái gì liền luôn là cũng thành công không được. lương lan vũ ngẫm lại đều ủy khuất đến muốn khóc. lương dạng chiều lương lan vũ đỉnh đầu nhìn mắt, duỗi tay, cho ta một cái nhị phẩm dưỡng một hồ. lương lan vũ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Lương dạng, thấy lương dạng không có nói dơn ý tứ, trần trơ hạ từ chữ vật vòng tay cấp lương dạng cầm một cái dưỡng một hồ. lương dạng tiếp nhận, cười một chút. cửa hàng tồn kho dưỡng một hồ đều ở ngươi nơi này. lương lan vũ dở miệng, cũng không phản bác, thua trở lại cửa hàng. Hắn liền chạy đến kho hàng đem dưỡng mục hồ toàn cầm lại đây. Hắn không tin chính mình sẽ thất bại. Lương dạng cầm dưỡng mục hồ nhìn nhìn, duỗi tay lấy quá một bên linh văn minh khắc đao, một bên hướng tới dưỡng mục hồ đưa vào linh lực, một bên hơi biên độ mà cải biến dưỡng mục hồ cố hữu linh trận, một bên ở dưỡng mục hồ mặt ngoài khắc lên linh văn. Sau nửa canh giờ, dưỡng mục hồ từ thiển thanh sắc biến thành mặc màu xanh lơ, lộ ra bừng bừng sinh cơ hào quang, lệnh người vọng mà sinh hỉ. Linh văn minh khắc thành công khoảnh khắc. Dưỡng một hồ nhan sắc lại từ mặt thanh thay đổi vì màu xanh lơ. Đậm, xứng lấy phức tạp linh văn, cổ xưa lại mỹ lệ. Phần 20 hai 20 Lương dạng đem minh khắc tốt dưỡng một hồ đưa cho Lương Lan Vũ. Nhìn xem, ngươi vì cái gì thất bại, ta vì cái gì thành công. Lương Lan Vũ tiếp nhận tới, lặp lại xem xét, cấp trên đầu đều toát ra hãn, lại như cũ không thấy ra tới hắn ca một lần là có thể đem ngưng một linh văn khắc thành công nguyên nhân. Mắt cây đậu mạo xuống dưới, hồ hoa khuôn mặt nhỏ. ôm dưỡng một hồ nước mắt lưng chồng mà nhìn lưng dạng thanh thúy nước nở nói ca ta nhìn không ra tới ngươi nhìn nhìn lại ta khác cùng ngươi khác có cái gì khác nhau lương dạng bông minh khắc đau lương lan vũ dơ lên dưỡng một hồ xuyên thấu qua lệ quang lần nữa đem dưỡng một hồ trong ngoài đều kiểm tra rồi một lần lại là đưa vào linh lực lại là bảo trì dưỡng một hồ vận dụng trạng thái lặp lại nhìn đến hồ đế khi bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn kia hồ đế có một cái nửa ẩn hình thái phức tạp hoa văn. mẫu chốt là hoa văn cùng hồ bên ngoài thân mặt linh văn ẩn ẩn chiếu rọi hắn tức khắc hiểu được này không phải tam phẩm ngưng mục linh văn đây là tứ phẩm tụ thủy dưỡng mục linh văn giọng nói rơi xuống hắn trợn tròn mắt hắn hiện tại còn không có năng lực minh khắc tứ phẩm linh văn khắc lục tam phẩm linh văn đã là năng lực của hắn cực hạn thực lực của đối phương cùng hắn không sai biệt nhiều lại thêm đại gia thi đấu trước nhất trí ước định chỉ có thể minh khắc tam phẩm dưới linh văn cuối cùng lại đều quyết định minh khắc tam phẩm ngưng mục linh văn Cho nên hắn căn bản không nghĩ tới đối phương đổi trắng thay đen, không ấn quy củ khắc tam phẩm linh văn, mà là khắc lại. Tứ phẩm linh văn. Vì cái gì nha? Muốn gắt hắn. Bọn họ không phải lừa ngươi, chỉ là tưởng cho ngươi một cái giáo hấn. Lương dạng xem lương lan vũ lấy lại tinh thần, liền không hề minh khắc thượng rồi rắm Chuẩn xác điểm nói, bọn họ không chỉ có muốn giáo hấn ngươi, còn muốn giao hấn lần trước dẫm lên lưu Châu thừa thượng vị những người đó thân thích, ngươi chỉ là bị cửa thành lửa lớn vạ lây con cá nhỏ. Lương Lan Vũ dối rắm. Bọn họ như vậy không tuân thủ quy củ thật quá đáng. Lại hỏi, ca, ngươi có biện pháp đem tam phẩm ngưng mục linh văn khắc đến dưỡng một hồ thượng sao? Không có. Lương dạng một ngụm cự tuyệt, xem lốc tử dường như nhìn Lương Lan Vũ. Giữa một hồ bản thân liền có tụ một linh trận, lại khắc lên ngưng mục linh văn chỉ là lãng phí mà thôi. Hơn nữa ngươi học nhiều năm như vậy linh văn minh khắc đều học được cẩu trong đụng sao. Càng là tương tự độ cao linh văn cùng linh trận, này tương mắng tính cũng càng cao. tụ mộc linh trận cùng ngưng mộc linh văn công năng cơ hồ hoàn toàn giống nhau cố tình duy trì chúng nó vận chuyển căn cơ lại bất đồng đem bọn họ hỗn hợp đến cùng nhau khả năng tính trên cơ bản không có cho nên vô luận lương lan vũ như thế nào ở dưỡng mộc hồ trên có khắp tam phẩm ngưng mộc linh văn đều không thể thành công lương lan vũ bị mắng chi thức học được cẩu trong bụng tức khắc ủy khuất bùng nổ khóc lớn lên hoa nước mắt nói rất liền rớt lương dạng hừ lạnh một tiếng đem dư lại dưỡng mộc hồ cấp thả lại nhà kho Lúc này ngươi thi đấu đến nay dùng nhiều ít linh khí, toàn bộ từ ngươi học tập linh văn tài liệu phân lệ khấu trừ, khi nào khấu xong khi nào lại cho người phát phân lệ. Lương Lan Vũ như là bị đột nhiên bóp lấy giọng nói, tiếng khóc đột nhiên im bật, không dám tin tưởng từ trước đến nay đối hắn ôn nhu sủng lịch đại ca cư nhiên sẽ như vậy lánh khóc mà đại hắn. Đây là muốn chặt đức hắn minh khắc luyện tập A. Lương Dạng cũng không để ý Lương Lan Vũ nghĩ như thế nào, xoay người nhấc chân hướng ra ngoài đi đến, rời đi sân sau. cùng như cũ đứng ở viện môn khẩu mười mấy nô buộc phân phó nói các ngươi vào đi thôi đem lan vũ minh khắc thất quét tức hạ, lại làm hắn hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen mười mấy nha hoàn bà tử gã sai vặt cùng bốn gã hộ vệ hành lễ hẳn là cung tiễn lương dạng rời đi bóng dáng lương lan vũ phản ứng lại đây lại rửa mặt một lần nữa mặc hảo khi đi tìm lương dạng đã tìm không thấy lương dạng thân ảnh từ trưởng quay nơi đó biết được lương dạng ra cửa hắn còn có chút gây người lại nói lương dạng rời đi lương lan vũ sân một bên đem mặc nhai cùng kỷ lang huệ thả ra, đem lương lan vũ gặp được sự nói một lần, một bên phân phó nói, mặc nhai, ngươi đi đem tham dự so đấu địch ta hai bên sở hữu gia tộc đều tra một chút, ký lục hạ những người này thua thi đấu sau phản ứng, lang huệ, ngươi đi kim thịnh thư viện trụ địa phương, ở không bại lộ ngươi tự thân nền tảng dưới tình huống, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp điều tra rõ bọn họ nhằm vào bắc thành một hệ người kế, hoạch cho các ngươi hai ngày thời gian, hai chỉ linh binh hẳn là. Phân biệt chiều bất đồng phương hướng phi thân mà đi, ở trong không khí một tia dao động đều không có lưu lại, ít nhất tu giả đều phát hiện không đến này hai chỉ trải qua khi không khí gọn sóng. Lương dạng sách theo lễ vật ra cửa hàng, tắt đi hiện tại châu thừa phủ, hắn nhị thúc trong nhà, lương thuần kiệt cùng lương thông đều không ở, tiếp đại hắn chính là hắn kê thẩm quách thị, cho nhau thấy lễ, đem lễ vật giao cho quách thị thị nữ, hắn hỏi, nhị thúc hắn khi nào trở về? Giống nhau đều là buổi chiều trở về, a dạng dùng quá ngọ thiện sao? Lương Dạng nhìn nhìn sắc trời, còn chưa tới bữa trưa. Trưa. Quách thị cười đến dễ thân khả nhân, ôn nhu như nước. Kia lưu lại cùng nhau dùng cơm chưa đi, ta đây liền phân phó người đi nha môn thỉnh ngươi nhị thuốc trở về. Nói xong nàng xoay người phân phó một cái nha hoàn đi nha môn thỉnh Lương thuần Kiệt. Lương Dạng liền không chối từ, cùng Quách thị trò chuyện nhàn thoại, nghe Quách thị trong miệng thử ý vị bỗng nhiên nhiều lên, hắn đem vấn đề đẩy trở về mấy cái, liền đưa ra mau chân đến xem Lương Gia Vũ. Quách Thị ước gì nàng thân sinh nhi tử gia vũ cùng lương dạng quan hệ làm tốt, tự nhiên sẽ không ngăn cản. Nghe vậy lập tức làm nha hoàn mang theo lương dạng đi hậu viện xem lương gia vũ. Lương gia vũ chính ghé vào trên giường đọc sách, nghe được bên ngoài nha hoàn báo nói hắn đường ca tới xem hắn, lập tức đem thư nhét vào gối đầu phía dưới, không cẩn thận dắt đến trên mông thương thế, đau đến hắn một trận nhai răng. Hô hô hai khẩu khí, áp xuống tiêu thảm thiết xúc động, hướng cửa nín thở nói, tiến, tiến bảo. Nha hoàn đẩy cửa ra. Lương Dạng đi vào phòng. Nha hoàng từ bên ngoài đóng cửa lại. Lương Gia Vũ chậm rãi nhẹ nhàng mà giật giật thân mình, đầu dò ra giường ngoại, lộ ra răng nanh. "Nhị ca, ngươi đã đến rồi." Lương Dạng dọn đem ghế rửa ngồi ở mép giường. "Bị thương ngươi cũng đừng động, nhị thuốc nhị thẩm chưa cho ngươi dùng lập tức có thể tốt thuốc trị thương. Ngày đó cùng Kim Thịnh học viện học sinh so đấu ngươi là như thế nào thua?" Lương Gia Vũ điếu môi, sáng lấp lánh đôi mắt ảm đạm xuống dưới. "Cha ta nói phải cho ta cái dao huấn." ta nương cũng không phản đối cho nên chỉ cho ta đổ bình thường cầm máu dược đều ta biết đau nói hắn tấm tắc hai tiếng nhăn mặt nói thật sự đau a lại nói nhị ca ta nói thật ngày đó kim thịnh thư viện người tuyệt đối ở linh thú trên người gian lận hoặc là bọn họ ở chính mình trên người động tay động chân nếu không tiêu đầu viêm hổ thú đều hướng ta kỳ hảo nơi nào còn sẽ lựa chọn bọn họ bất quá thắng bại quyết đoán thời gian quá ngắn mới vừa phân ra thắng bại ta đã bị người trong nhà cấp kêu trở về Chưa kịp điều tra rõ, bọn họ phàm là có một phân đầu vóc hiện tại đều sẽ không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, có lẽ liền kia đầu viêm hổ thú đều sẽ không lưu lại. Hắn thở dài, tâm tác không thôi, nếu là cho hắn một chút thời gian, lấy hắn tinh tu ngự thú học thức, chưa chắc không cơ hội tìm ra đối phương động tay chân, hiện tại lại là nói cái gì đều trưởng Lương gia vũ cùng Kim Thịnh Thư viện người so đấu chính là thuần thú. Lương dạng nhướng mày, Nhị thúc nói cha xét không. Lương gia vũ lắc đầu. Cha ta chưa nói quá muốn tra chuyện này, cũng cho ta không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta đoán chuyện này tuyệt phi tấn thành kim thịnh thư viện người muốn đánh áp chúng ta Bắc thành minh học lên viện người đơn giản như vậy, chỉ sợ còn liên lụy đến trên quan trường sự. Nếu không lấy hắn cha tính nết, tuyệt không sẽ làm hắn ăn cái này mệnh, nhà bọn họ tiền cũng không phải gió to quắt tới, mấy vạn lượng nói cho liền cho, huống chi còn làm hắn dùng thường trôn tránh kim thịnh thư viện người mũi nhọn. Lan Vũ có khỏe không? Ta nghe nói Lan Vũ cũng thua thi đấu. hắn chỉ là thua mấy vạn lượng nghe nói lan vũ bên kia thua mấy trăm vạn lượng quả thực vô ngữ lương dạng nghe vậy cười trong lòng lại nhịn không được thẳng thở dài lương gia vũ so với lương lan vũ liền lớn một tuổi nhưng lương gia vũ ở sự tình mới vừa phát sinh thời điểm liền phát giác không ổn song việc càng là dễ dàng mà phân tích xảy ra sự tình sâu cạn lương lan vũ lại chỉ biết toàn sừng châu khóc nhẹ căn bản không đến so được chứ sở so. lan vũ còn ở kia để tâm vào chuyện vụ vặt đối phương làm cục giáo huấn lan vũ Lan vũ liền hướng hố nhảy, hiện tại còn ở buồn bực đối phương vô duyên vô cớ mà vì sao phải hại hắn đâu. Cái này, lương gia vũ có điểm hãn, nói thầm nói, chúng ta lương gia cũng là có tổ nghiệp có tài nguyên gia tộc, người khác muốn hại chúng ta còn cần cái quang minh chính đại đường đường lắc lắc chạm được chân sự thật lý do sao. Có thể tùy tiện tìm cái lấy cớ, làm cục đều là chúng ta lương gia thực lực thể hiện, ta nghe cha ta nói năm đó chẳng phân biệt nguyên do trực tiếp tới đoạt chúng ta lương gia tài nguyên người nhưng không ngừng một hộ nhà. hiện tại hắn biết đến thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chầm chầm lương ra, chờ đợi bọn họ lương ra gặp nạn, hảo do đó đi lên cắn xé rất một ngụm người cũng co vài ra, Lan Vũ cư nhiên còn dối dám đối phương đào hố làm ngươi nhảy nguyên nhân, hắn vị này đường đệ thật là quá đơn thuần thiên chân. Nhị ca nếu tìm ta hỏi cái này sự kiện, chính là trong lòng đã có tính toán, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ân, lương Dạ nguyên bản không tính toán cùng lương gia vũ nói chuyện này. Hắn thuần túy là không nghĩ đối mặt quách thị mới chạy đến Lương Gia Vũ nơi này trốn trốn, bất quá hiện tại hắn lại cảm thấy cùng Lương Gia Vũ nhấc lên cũng chưa chắc không thể. Ta đang ở làm người cha. Dừng một chút hắn thần sắc ngưng trọng lên. Ta hoài nghi chuyện này cùng Túc Vương cùng Thái tử một hệ triều đình tranh đoạt có quan hệ. Cốc cốc cốc. Môn gõ vang, Lương Thuần Kiệt thanh âm vang lên. Gia Vũ, là cha. Lương dạng đứng dậy đi mở cửa, làm Lương Thuần Kiệt vào nhà, rồi sau đó thuận tay đóng cửa lại. Lương Thuần Kiệt khởi động trong phòng cấm chế, cũng chính mình động thủ dọn đem ghế dựa phóng tới Lương Dạng ngồi vị trí bên cạnh, ánh mắt quan yêu mà nhìn Lương Gia Vũ. Hôm nay hảo điểm không? Khẳng định không bằng ngày hôm qua như vậy đâu. Lương Gia Vũ tức giận mà mắt trợn trắng, trong lòng cảm thấy chính mình phụ thân thật là giả hề hề, đem hắn đánh đến mông nở hoa chính là phụ thân hắn, không cho hắn dùng hảo điểm linh dược cũng là phụ thân hắn, hiện giờ bày ra một bộ quan tâm hắn thương thế bộ dáng vẫn là phụ thân hắn, phụ thân hắn nếu là thật quan tâm hắn thương thế. Hiện tại cho hắn cao giai linh dược mạt mạt cũng có thể lập tức liền hảo A, không cho hắn hảo dược còn bày ra cái dạng này, hắn cũng thật là không nghĩ nói. Chuyện Lương Thuần Kiệt chút nào không để ý tới Lương Gia Vũ lời nói thứ, hỏi một câu, thấy Lương Gia Vũ hiển nhiên không có gì vấn đề, cũng không để ý tới Lương Gia Vũ, quay đầu nhìn về phía ngồi xuống Lương dạng nói, ngươi bên kia có cái gì tin tức. Hắn chính là biết chính mình cái này cháu trai càng ngày càng không đơn giản, khẳng định biết chút cái gì. Phần 21 Chương 21. Tin tức còn không có chuyện quay lại tới. Lương dạng sắc mặt ngưng trầm, hỏi ngược lại, nhị thúc thấy thế nào? Ta cảm thấy chuyện này muốn dính dáng đến túc vương một hệ người. Lương Thuần Kiệt gật đầu, nhéo nhéo giữa mày, đau đầu nói, không chỉ có là túc vương một mạch động lên, chủ yếu thái tử điện hạ bên kia cũng ra vấn đề lớn. Dừng một chút hắn liếc mắt một cái ghé vào trên giường chính mình nhị tử, thấy đối phương lô thai đều dựng thẳng lên tới, há mồm chậm rãi giải thích nói, thái tử điện hạ mấy năm nay tổng đen đủi. Tháng trước Tây Hải các đảo đảo phỉ không biết xuất hiện vấn đề gì, đột nhiên tụ tập lên tiến công Tây Lâm Tỉnh Ven Bờ Đại thành cướp đoạt tài nguyên. Thái tử điện hạ thỉnh mệnh đi trước Tây Lâm Tỉnh, ngay từ đầu khá tốt, còn có đại thắng truyền quay lại triều đình, sau lại không biết như thế nào. Thái Từ nắm giữ Tây Tam Tỉnh tổng đốc cùng đảo phỉ cấu kết chứng cứ, chuẩn bị rửa sạch Tây Tam Tỉnh tổng đốc và đảng vũ tin tức bỗng nhiên truyền ra, nói tới đây hắn đẩy mặt tích tụ, không khéo này tin tức truyền ra không nửa tháng, Tây Tam Tỉnh tổng đốc còn chưa hành động. Tây giao tỉnh Sùng Châu đô úy lại bỗng nhiên binh biến phản loạn, còn mượn sức tới rồi bốn cái châu binh lực, cùng chạy đi ra ngoài đạo phỉ gom lại cùng nhau, tuyên bố thái tử điện hạ vô đức vô năng, chỉ biết ghét hiền cái tài, yêu cầu triều đình phế thái tử, phế thái tử đương nhiên là không có khả năng sự, nhưng gần 10 vạn binh phỉ gom lại cùng nhau nháo sự cũng tuyệt không phải một chuyện nhỏ, túc vương một hệ người nhân cơ hội bốn phía bố trí thái tử điện hạ không tốt, đã kích thái tử điện hạ một hệ đảng vũ, nháo đến triều đình trong ngoài đều không được căn bình, này không Chúng ta tấn thành bên này đó là lấy quận thừa cầm đầu Túc Vương một hệ người cũng ở chèn ép thái tử một hệ người, hạ đại nhân đều tao hướng, nghe nói hiện tại ở Tấn Thành nội một bước khó đi, binh quyền cũng bị đoạt hơn phân nửa, kim thịnh thư viện viện chính đi vào bắc thành mục tiêu chỉ sợ không phải cho chúng ta. Này đó phi Túc Vương một hệ người một ít năng kham, ta hoài nghi hắn tưởng nhân cơ hội kéo xuống Chi Châu Đại Nhân. Chi Châu Đại Nhân chuẩn bị như thế nào làm? Đại nhân kinh doanh bắc thành 5 năm nhiều. triệu duệ cùng ta đều là to lớn duy trì đại nhân công vụ nói tới đây lương thuần kiệt lộ ra thuần lương hòa ái tươi cười kim thịnh thư viện viện chính bất quá mới chính lục phẩm chức vị hắn tưởng thế lưu kinh báo thủ đem bắc thành toàn bộ đều kéo xuống nước không khỏi quá không biết lượng sức ban đầu ta cùng chi châu đại nhân liền lo lắng hắn sẽ nói động quận thừa tìm được cơ hội vì lưu kinh chết tiến hành trả thù nhưng là kiêng kỵ hắn phía sau túc vương sợ chiêu túc vương mắt cũng không dám xuống tay hiện tại hắn trước vương móng vuốt. Túc Vương ở kinh thành tuy rằng rào đến phong vân kích động, nhưng càng là lúc này, chỉ sợ Túc Vương càng không tinh lực chú ý địa phương thượng sự. huống Chi bất luận lưu viện chính bất luận đấy lòng tính thế nào, trên mặt đều cần thiết lấy công kích vì muốn chúng ta diệt trừ lưu viện chính sau vận tắc một phen, hoàn toàn có thể đem lưu viện chính sự tài đến trên đầu. Dừng một chút, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hoặc là dứt khoát làm ra tay trực tiếp áp xuống lưu viện chính cũng không nếm không thể. Bất quá cái này ta phải hảo hảo ngẫm lại. Lưu Kinh là Bắc thành tiền nhiệm châu thừa. nhân tu luyện ma công phạm vào lương dạng kiến kỵ lương dạng đem lưu kinh ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ đưa cho hạ minh hạ minh tự mình ra tay muốn lưu kinh tánh mạng vị kia quan viên lương gia vũ nghe được thẳng những môi hắn cha tổng nói hắn nói chuyện làm việc không trải qua đại não hiện tại hắn cha lời nói làm sao từng cẩn thận lời trong lời ngoài đều không đem cùng túc vương một hệ người để vào mắt nếu như bị người ngoài nghe được nhà bọn họ thỏa thỏa sẽ tao thương lương dạng nghe xong nói nhị thúc lưu viện chính cùng lưu kinh là cùng tộc điểm này hắn thật đúng là không biết lương thuần kiệt gật đầu nói một đống lớn nửa quá hạn tin tức cuối cùng đem mục đích nói ra ân quan hệ không gần lại cũng không xa năm đời nghe nói bọn họ khi còn nhỏ vẫn là hàng xóm sau lại các gia dọn đi rồi chuyện này biết đến người không nhiều lắm ta cũng là kim thịnh thư viện nháo sự sau mới từ chi châu đại nhân nơi đó nghe xong một lỗ thai ngươi nhận thức vị kia tin tức thông thiên người có thể giúp một chút sao nhị thúc muốn làm cái gì Ta nơi này có mấy chỗ chi châu đại nhân nói về lưu viện chính tàng ô nạp cấu địa phương, chỉ là còn không có cha được xác thật chứng cứ, người phương tiện thỉnh người nọ giúp ta cha một chút sao. Lương Thuần Kiệt cười nói, giá cả hảo thuyết. Cha chút tư liệu không có vấn đề, bất quá ta vị kia bằng hữu từ Bắc Thành đến Tấn Thành đều đến Hai Ba Thiên, lại cha cha tin tức, chỉ sợ không hơn 10 ngày làm không xung dưới. Hơn 10 ngày a? Lương Thuần Kiệt suy xét hạ, nói, Hành, chúng ta đây ước định nửa tháng trong khi. Trong lúc này ta sẽ nghĩ cách ổn định lưu viện chính cùng lưu viện chính sau lưng quận thừa đại nhân, tận lực đem sự tình đều áp xuống đi. Đương nhiên hắn cùng lương dạng bên này nói cũng chỉ là một cái lộ, ngoài ra hắn cùng Chi Châu Đại Nhân còn có mặt khác con đường cùng kế hoạch lộng rất lưu viện chính thậm chí là quận thừa, nhưng này liền không cần thiết nói cho lương dạng. ngươi vị kia bằng hữu thu giới như thế nào tính? Chờ hắn tin tức lấy về tới rồi nói sau, nhị thúc, nói thật ta cũng không rõ ràng lắm hắn buôn bán tin tức giá cả. Lần trước hắn làm miễn phí nhắc nhở ta một câu, vẫn chưa tìm ta muốn thù lao. Nga. Lương Thuần Kiệt nghĩ thầm người nọ cùng lương dạng quan hệ cũng không tệ lắm đâu. Ngươi biết đối phương lần trước vì sao đem Lưu Kinh sự thọc ra tới sao? Biết. Lương dạng mặt lộ vẻ do dự, ngược lại thấp giọng nói, Lưu Kinh tu tập quá ma công, ta vị kia bằng hữu đối ma tu thập phần trắng ghét, thấy chi tức xác. Bất quá Lưu Kinh khi đó dù sao cũng là từ tứ phẩm quan viên, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, sát thương quan viên. Đối thượng luyện võ các người cũng không phải là đùa giỡn, cho nên mới ra này chi sách. Ngươi bằng hưu tu luyện không phải ma công đi. Không phải, ta xác định hắn tu luyện chính là thuần khiết đạo môn công pháp. Lương dạng đốn hạ, bổ sung nói, hắn cũng là diễn nguyệt tông người, cùng ta cùng bối. Lương thuần kiệt hoàn toàn yên tâm, diễn nguyệt tông chính là thiên hạ chính đạo tông môn trung bài vị đệ nhị cầu thang nhất lưu đại tông môn, từ bên trong ra tới người, còn cực kỳ chán ghét ma tu, tất nhiên là chính thống tu sĩ, mà phi tả môn ma đạo giả. vậy là tốt rồi ta đây liền chờ ngươi tin tức bất quá ra như vậy một sự kiện ngươi tiến quân doanh sự khả năng còn phải sau này đầy đầy loại này quyền lợi giác đấu kịch liệt thời kỳ tiến vào quân doanh vẫn là vô công vô danh giới tình huống chiếm cứ địa vị cao tất nhiên chiếm không được hảo đối về sau phát triển cũng rất có gây trở ngại nguyên bản ta là tính toán quá mấy ngày cũng chính là 10 tháng sơ đuổi kịp triệu duệ chiêu binh thời gian điểm an bài ngươi đi vào đáng tiếc sự có không khéo ta minh bạch nhị thúc cũng là vì ta tiền đồ hảo quân thưa đại nhân cùng lưu viện chính đều ở kia như hổ dình ngồi nào dung đến chúng ta muốn làm cái gì liền làm cái đó ngươi có thể lý giải liên hảo ngươi yên tâm ngươi tiến quân doanh sự nhị thúc nhất định cho ngươi làm thỏa đáng lương thuần kiệt càng xem lương dạng càng cảm thấy vừa lòng liền càng ghét bỏ nhà mình hai cái không hiếu thuận nhi tử trong lòng thẳng thở dài lương dạng vì sao không phải con của hắn đâu lại thông minh lại hiểu chuyện lại có đảm đương tập võ tư chất hảo niệm thư cũng niệm đến hảo nghe nói luyện đan bảy trận thiên phú cũng không kém Thật là mọi thứ đều hảo, không giống hắn hai cái nhi tử, một cái mỗi ngày lòng tràn đầy đều là chính mình tiểu tâm tư, một chút không tin hắn cái này phụ thân an bài, một cái đầu nhưng thật ra khá tốt dùng, lại luôn khinh thường hắn cái này phụ thân làm, hắn đề điểm lên đều phải cân nhắc một phen, có đôi khi hắn thật muốn đem này hai nhi tử đều. Cấp nhét trở lại bọn họ mẫu thân trong bụng tính, nhìn đều sốt ruột nột. Vậy đa tạ nhị thúc. Lương dạng chắp tay. Lương Thuần Kiệt cười nói. người tới tìm ta trừ bỏ muốn hiểu biết Kim Thịnh thư viện sự, nhưng còn có mặt khác sự. Lương Dạng lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, hắn kỳ thật còn tưởng cấp lương thuần kiệt một tổ lục phẩm trận bàn, đáng tiếc lương thuần kiệt trong nhà đều là luyện linh kỳ võ giả, không có một cái hóa hồn kỳ linh giả, đều thao túng không được lục phẩm linh trận, đến nỗi lương thuần kiệt dưỡng kia hai vị hóa hồn kỳ cũng phụng, hắn không suy xét quá đem trận bàn giao cho này hai người, nếu không này hai người nổi lên không tốt ý tứ, có thể so không cần lục phẩm linh trận còn nguy hiểm. lương thuần kiệt đứng lên kiêng hành cũng đến thời gian chúng ta đi ăn cơm đi lương gia vũ hữu khí vô lực mà cùng lương thuần kiệt cùng lương dạng xua xua tay nói xong lời từ biệt chờ kia hai người vừa ra khỏi cửa hắn lập tức kêu nha hoàn tiến vào phân phó nói đi phòng bếp cho ta xách chút cơm canh lại đây gà rán chân nhiều muốn hai cái đúng vậy nha hoàn khuất uốn gối xoay người rời khỏi lương dạng ở châu thừa phủ dùng quá cơm liền trở về cửa hàng Thấy Lương Lan Vũ vẫn là một bộ thâm chịu đả kích héo hề hề bộ dáng, trực tiếp mở miệng đem Lương Lan Vũ muốn lời nói cấp đổ đi trở về. Ta hai ngày này muốn bê quan, ngươi liền ở cửa hàng không cần đi ra ngoài, học viện bên kia ta sẽ phân phó hề thái cho ngươi suy nghỉ, tạm thời ngươi cũng đừng đi nữa. Lương Lan Vũ hốc mắt tức khắc đỏ, đáng thương hề hề mà hô, ca. Lương Dạng nói xong quay đầu liền đi, trở về chính mình sân, khởi động phòng ngự cấm chế, vào luyện công phòng, bày ra một cái lục phẩm trận bàn khởi động. xác định sau khi an toàn hắn khoanh chân ngồi vào ngọc bàn thượng lấy ra một lọ dược thả hai quả ở trong miệng đôi tay đặt ở đầu gối thu nhiếp ý niệm đem đan dược nuốt vào cảm nhận được đan dược bị hóa khai sau trào ra ôn hòa linh lực hắn vận chuyển khởi công pháp hai ngày sau canh giữ ở luyện công phòng cửa kỳ lang huệ cùng mặc nhai nhìn đến đi ra lưng dạng đều là sửng sốt tiện đà sôi nổi chúc mừng nói chúc mừng chủ thượng tiến giai luyện linh kỳ trung giai Cửa thủ vệ hộ vệ nhìn không tới kỳ lang huệ cùng mặc nhai cũng nghe không đến này hai linh thể thanh âm, bất quá đồng dạng có thể cảm giác được lương dạng khí thế biến hóa cũng chúc mừng lên. lương dạng cười cười, cấp kỷ lang huệ cùng mặc nhai truyền âm đuổi kịp hắn, trở lại độc viện nhà chính sau, phân phó quản hắn thường vật tiểu nhà kho bà tử nói, ngươi tử ta nhà kho lấy chút bạc ra tới, cấp cửa hàng người mỗi người phát hai tháng tiền bạc, mặt khác dặn dò đại gia không cần lộ ra ta tiến gia sự. bà tử vẻ mặt hỉ khí dương dương mà hẳn là, lương dạng mang theo kỷ lang huệ cùng mặc nhai đi thư phòng. Đại môn đóng lại, cấm chế mở ra. Các ngươi tra tư liệu thế nào? Kỳ Lang Huệ trước mở miệng. Bẩm chủ thượng, Kim Thịnh thư viện bên kia âm thầm phân phó học sinh khiêu chiến vài vị công tử chính là viện chính Lưu Thao, dẫn người làm chuyện này chính là Kim Thịnh thư viện Nam viện thủ tịch học trưởng Dương Thịnh, Lưu Thao làm Dương Thịnh dẫn người chọn 14 cái bắc thành tại chức quan viên ra con cháu, căn cứ này đó con cháu bối cảnh mạnh yếu, chọn sự người nhiều ít cùng mạnh yếu cũng bất đồng, hai người kế hoạch ở năm thành học viện chính thức đại bị giao lưu trong lúc Giết chết. Hàng ngũ công tử cùng hứa tư thương đại nhân gia đích trưởng công tử, nhân hàng thông phán cùng hứa tư thương là không hơn không kém. Dừng một chút kỷ lang huệ đầy mặt hàng khí nói, ngoài ra bọn họ sẽ vu hoan hàng thông phán cùng hồ vân trại thổ phỉ liên hợp từng ở 5 năm trước quét sạch thiện ứng chấn một tòa thị trấn cùng mười mấy tòa thôn, những cái đó chấn dân cùng thôn dân đều không ngoại lệ đều bị giết hại, trong trấn trong thôn đổ vật đều bị cướp sạch thiêu hết. Đây là nàng thông qua đi vào giấc ngộng chi thuật tiến vào mấy cái học sinh lưu thao cùng mấy cái học sinh trong ngộng đến ra tin tức. Phần 22 Chương 22 Lương Dạng hỏi Hàn thông phán cùng thiện ứng chấn tao đồ sắt cướp sạch sự có quan hệ sao? Kỳ Lang Huệ gật đầu Có, thiện ứng chấn kiếp sát xong việc là Hàn thông phán thiết kế dết chủ đạo đồ sắt chấn dân thôn dân Hồ Vân Trại ngay lúc đó nhị trại chủ. Xem như vì chấn dân thôn dân báo một chút thủ. lần này lưu thao liên hợp thượng Hồ Vân Trại. Làm Hồ Vân trại ra người hãm hại Hàn Thông Phán, hai bên một cái lập trường không phải ngươi chết chính là ta sống, một cái thật sự có huyết kiểu, xem như ăn nhịp với nhau. Ngoài ra hiện tại Hồ Vân trại bốn trại chủ họ Lý, nghe nói là Lý Chi Châu tộc nhân, hơn. Nữa cùng Lý Chi Châu có đoán, ở Hàn Thông Phán việc sau, Lý trại chủ liền sẽ nhảy ra hãm hại là Lý Chi Châu tính kế muốn Hàn Thông Phán mệnh. Lý Chi Châu cùng Hàn Thông Phán có thủ oán sao? Không chứng cứ lời này tùy tiện nhiên mà nói ra ai tin nha. Nghe nói là không có, hơn nữa hàn thông phán vẫn là Lý Chi Châu để bạt đi lên, nhưng là hai người duy trì hoàng tử không giống nhau, trận doanh bất đồng. Muốn nói Lý Chi Châu vì chính mình chủ tử ấn xuống hàn thông phán cũng không phải không có khả năng. Lý Chi Châu duy trì ai? Lý Chi Châu duy trì chính là An Vương, Lưu Viện Chính nói An Vương cùng Túc Vương cùng với Thái tử chợt đều không thế nào hợp nhau. Lương dạng bừng tỉnh, An Vương địa vị đặc thủ, lại không thể so Thái tử thấp. cũng không muốn chạm tiến túc vương hoặc là thái tử hoặc mặt khác trở vị nào hoàng tử huynh đệ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trợ danh tự nhiên không làm cho người thích, thời buổi này đại trên mặt là tương đương chú trọng kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết quan niệm, các vị trong đó nói ra tới tin người phỏng chừng còn không ít đâu, hắn nhị thúc vẫn luôn nói hắn là đi theo chi châu mặt sau, như thế vừa thấy, hắn, nhị thúc chạm chỉ sợ cũng là an vương đội ngũ, như vậy cũng hảo, an vương từ bỏ đằng cơ cơ hội, chỉ cần tâm trí kiên định liền sẽ không lâm vào đoạt đích chi tranh trước mắt lại là hoàng đế nhất sùng tín vương gia ở luyện võ các còn có không nhỏ quyền thế chẳng sợ thái tử thấy đều phải lễ nhượng ba phần đi theo an vương vững chắc cá lưu viện chính này kế chung kế sát thật độc ác quan trọng nhất chính là lưu viện chính mặt trên có từ tam phẩm quận thừa che chở phía dưới có nhất bang thân phận bối cảnh đều không lầm đệ tử cam làm sung phong đao trung gian có quận thừa ra mệnh lệnh trung cấp thấp quan viên giúp đỡ bên ngoài còn có một đám đồ bậy bạ tiểu nhân tùy thời chuẩn bị liên thủ lưu thao bản thân lại là trong quận cường hào đại tộc xuất thân bài mặt đủ hảo kỷ lang huệ lấy ra một phong thơ đưa cho lương dạng đây là lưu viện chính cùng hồ vân trại đại trại chủ thông tín bên trong có bộ phận bọn họ kế hoạch lưu viện chính xem xong tin xác định kế hoạch liền phải đem tin cấp tiêu, ta nghĩ chủ thượng khả năng hữu dụng liền nhằm vào lưu viện chính thi triển một cái tiểu đảo trợ, dùng một chương giấy trắng đem tin cấp thay đổi ra tới xong việc lại làm lưu viện chính chính mình đánh nghiêng cái kia thiêu tin buồn. Lưu viện chính là bình thường luyện linh kỳ cao giai võ giả, so với ta thấp một cái đại. Cảnh giới, ta hảo trận chỉ nhằm vào hắn, không có lan đến gần hắn bên người hóa hồn kỳ hộ vệ, cho nên hắn cùng hắn hộ vệ đều không có phát hiện. Lương dạng mở ra tin nhìn nhìn, đây là cái chứng cứ, lại không đủ để vặn ngã lưu viện chính, hắn thu hảo tin, hỏi mặc ngai. Người bên kia đâu? Hồi chủ thượng. Mặc ngai chắp tay. Thuộc hạ cha được gặp được mời chiến bắt thành quan viên con cháu tổng cộng có 19 vị. Trong đó 14 vị là Kim Thịnh thư viện học sinh khởi sướng, nay 14 khởi đấu chiến chung năm khởi là đàn đối đơn, 9 khởi là đơn đối đơn, mặt khác năm vị đấu chiến là Lam Tĩnh thư viện học sinh khởi sướng, năm khởi đều là đơn đối đơn, thua trận người toàn bộ muốn chi trả cấp thắng vương một vạn lượng bạc hơn nữa gánh vác đổ đấu tài liệu phí dụng, thắng thua nửa này nửa nọ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, căn cứ thuộc hạ điều tra, Lam Tĩnh thư viện cùng Kim Thịnh thư viện là có liên hệ, bất quá hai ngày này thuộc hạ chưa thấy được hai bên chúng có điều tiếp xúc. cho nên cũng không dám cắt định, cũng không có bắt được chứng cứ. Lương Dạng gật gật đầu, trầm tư trong chốc lát, mở miệng nói, Lang Huệ, ngươi tiếp tục giám thị Kim Thịnh Thư Viện Người, đặc biệt là Lưu Viện Chính, có thể bắt được nhiều ít chứng cứ liền bắt được nhiều ít chứng cứ, nhưng không cần tùy ý nhằm vào Kim Thịnh Thư Viện Người làm cái gì, càng không cần bị bọn họ nhận thấy được. Lại đối mặt nay nói, ngươi lại đi một chuyến tấn thành, đem Lưu Thao cùng Dương Thịnh ra cha được đế, đặc biệt là này mấy cái địa phương. hắn cầm lấy bút đem lương thuần kiệt nói mấy cái yêu cầu trọng điểm tra địa phương viết xuống tới đưa cho mặc ngay. điều tra rõ có bằng chứng liền nghị cách lộng tới tay không bằng chứng đừng đụng bọn họ đồ vật chú ý ngươi tự thân an toàn hai cái linh thể hẳn là lương dạng lại cho hai người hai quả thông tin phủ nếu có đặc biệt khẩn cấp sự liền dùng thông tin phủ cái này khẩn cấp trình độ các ngươi tự hành phán đoán nhưng là thông tin phủ là có bị phát hiện nguy hiểm cho nên các ngươi dùng thời điểm nhất định phải thận trọng có thể không cần tốt nhất không cần Đúng vậy. Mặc nhai cùng kỷ lang huệ phân biệt tiếp nhận phù, thấy lương dạng không có việc gì, liền chắp tay cáo lui. Kỷ lang huệ ra cửa, nhìn thoáng qua mặc nhai, ánh mắt hắc đến thâm trầm, không hề ánh sáng, nháy mắt nàng thu hồi ánh mắt, vận khởi ngự phong thuật, hóa thành một đạo dao động cực thiện phong bay nhanh đi xa. Mặc nhai thở hắt ra, kỷ lang huệ so với hắn cao một cái đại cảnh giới còn muốn nhiều, người bình thường có lẽ phát hiện không đến kỷ lang huệ trên người uy áp, nhưng đều là linh thể. hắn tắc có thể rõ ràng mà cảm giác đến kỳ kỷ lang huệ hơi thở ở kỷ lang huệ trước mặt cảm giác đặc biệt áp lực may mắn hắn chủ thượng là lương dạng xem lương dạng ý tứ cũng không có đem hắn phân phối cấp kỷ lang huệ trợ thủ ý tứ nếu không nhật tử chỉ sợ sẽ khổ sở bất quá hắn cũng đến nỗ lực không chỉ có nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm ở lương dạng bên người tầm quan trọng còn phải nỗ lực tu luyện nhanh chóng đột phá hóa hồn kỳ như vậy mới có thể không cần đối kỷ lang huệ cũng theo bản năng mà cẩn thận tâm tư chuyển hắn bước chân không trượm cũng vẫn khởi ngự phong thuật tốc độ cực nhanh mà hướng tới tấn thành phương hướng hưng thú lương dạng lặp lại cân nhắc một chút chính mình hành động neo lại mắt suy nghĩ nửa ngày theo sau hắn thông qua linh trận chiều ngầm mật thất cảm rất hạn. chỗ đó quanh thân nhân thời hy đám người tiến vào mà ảnh hưởng đến trận pháp vận chuyển do đó quay cuồng không ngừng hơi thở đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới xem ra thời hy đã làm kêu ba vị người áo tím nuốt phục áo đan giảm bớt trận pháp che lớp áp lực trong lòng cũng là bưng lòng, lại nghĩ đến hiện tại bắc thành như vậy loạn cũng là cơ hội Hùng Chi Thượng một hồi Lưu Châu thừa xuống đại sau, Chi Châu, Lương Thuần Kiệt cùng triệu duệ đám người liền đem Bắc Thành nội Lưu Châu thừa một mạch người cũng chính là Túc Vương Đảng Vũ cấp rửa sạch đến không sai biệt lắm. Lần này Lưu Viện chính đám người tuy rằng là kẹp bọc Túc Vương ở trong triều đắc thế đại thế mà đến, lại có tấn thành quận thừa đại nhân làm chỗ dựa nhưng là Lưu Viện chính trên thực tế ở Bắc Thành có thể được đến trợ lực rất ít mà trải qua Lưu Viện. Chính như vậy một rào hợp. bác thành phía chính phủ từ trên xuống dưới đại bộ phận biết một chút chân thật tình huống người đối túc vương một mạch chỉ sợ đều sẽ phản cảm lên sắp tới nếu túc vương người tới cha tìm cái gì rất khó được đến phía chính phủ phối hợp đến lúc đó phía chính phủ không cho túc vương cha thời hy người quấy rối đều là cho mặt mũi. bất quá mặc kệ thế nào làm bác thành lớn nhất linh vật mua bán cửa hàng hơn nữa có hai gã diễn nguyệt tông hóa hồn kỳ đệ tử toa chấn, lương nhớ cửa hàng đều là bị xem xét trọng điểm hắn vẫn là phải cẩn thận hành sự như vậy nghĩ lương dạng đi trước tìm một chuyến lương thuần kiệt đem lưu viện chính kế hoạch cùng lương thuần kiệt nói hạ, lại đem lá thư kia cũng cho lương thuần kiệt trở về cửa hàng đã đi xuống ngầm mật thất liếc mắt một cái nhìn đến mật thất đại sảnh thạch trên giường nằm tư không ổn thời hy cùng với thời hy gục xuống đến giường ngoại tay cùng sụp hạ phiên đảo dự bình mày nhăn lại trong lòng cảm thấy không ổn vài bước đi đến thạch giường bên duỗi tay bắt lấy thời hy thủ đoạn đem trụ mạch một câu họa tảo buột miệng thốt ra lúc trước hắn chỉ biết thời Hi bị thương thực trọng lại sẽ không lan đến tánh mạng Cho nên hắn chỉ lo lắng truy binh, lại không lo lắng thời hy tánh mạng. Sự thật cũng là, thời hy dùng quá chữa thương dược về sau, trên người miệng vết thương ở linh dược dưới tác dụng thực mau liền khép lại. Hiện tại thời hy còn thay đổi thân quần áo, trên người một chút vết máu đều không có, lại sạch sẽ lại thoải mái thanh tân. Bất quá lúc này thời hy sắc, mặt cùng trạng hướng lại rất không tốt. Dựa theo hắn đem ra tới mạch tượng, thời hy không chỉ có nội thương nghiêm trọng, còn chúng không ngừng một loại kích đầu. trong đó có một loại vẫn là hiệu quả cực cường có thể làm nhiễu người ý thức độc dược nếu thời Hi không bị thương loại này dược tuy rằng lợi hại phòng trừng cũng sẽ không xảy ra chuyện nhưng hiện tại hắn thật muốn ha hả hai tiếng không hề nghi ngờ nếu hai ngày trước hắn ở núi rừng không xen vào việc người khác không đem thời khi mang về tới lấy thời hy trạng thái 10 có tám chín sẽ mất mạng liền tính có thể chạy ra kia mười mấy người áo đen vây sát cũng sẽ thực mau chết với này trong cơ thể kịch độc liền tính là hiện tại lương dạng đều cảm thấy khó giải quyết đến cực điểm hạ độc dễ dàng giải độc khó nha huống chi thời hy thân thể thượng vài loại kịch độc hung manh đến muốn mệnh hắn cũng không phải toàn bộ đều nhận thức này càng khó làm thời hy hiện tại cảm giác là chính mình thân ở vô biên vô hạn kịch liệt trong ngọn lửa bỏng cháy đến hắn cả người đều đau đến khó có thể chịu đựng hốt hoảng chung còn có các phương diện đều hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ mỹ nhân tới gần hắn đối phương một xúc tức đi lại lặp lại đụng vào hắn hành động càng là câu đến hắn dục hỏa đại thịnh đồng thời cũng đau nhức vô cùng đống nhiên một cái mát lạnh đồ vật tới gần, hắn lập tức bắt lấy đối phương ôm vào trong lòng ngực, chỉ là như vậy một chút cũng không thể giảm bớt hắn đau đớn. lương dạng bị thời hy chợt kéo vào trong lòng ngực ôm lấy, đầy đầu đều là hát tuyến, chợt đau mình mà từ hệ thống thương thành mua một quả có thể giải đại bộ phận phi nhằm vào linh hồn độc dược giải độc đan, bẻ ra thời hy miệng cấp vi hạ. thời hy lập tức cảm thấy một cổ mát lạnh nước gấm từ đầu tới đến đuôi, sảng khoái một chút, cũng đem hắn từ cái loại này bị hoàn toàn thiêu trạng thái giải cứu ra tới. Hắn chịu đựng đau đớn mở mắt ra, liền nhìn đến trong lòng ngực trừng mắt hắn lương dạng, nhất thời hoàng thần. Lương dạng thấy thời hy tỉnh, cũng hơi chút buông lỏng ra chút giang cầm, lập tức tránh thoát thời hy cánh tay, ngồi dậy, nói, cảm giác thế nào? Đau. Thời hy cũng chậm rãi quay người lại, ngồi dậy. Mới vừa rồi, xin lỗi. Lương dạng nhún mày, Ngươi biết ngươi trung chính là cái gì độc sao? Thiên hỏa huyết viêm, thanh mị đan, địa sát hắc long phấn, triều tịch vô vực thực quân dược. Ta chỉ có thể phân biệt ra này bốn loại, còn có hai loại phân biệt không ra. Ngươi cùng ta nói nói kia hai loại độc dược phát tác khi bệnh trạng. Một loại là đang ở hòa tan phân giải ta máu, cũng sẽ đem đạo hóa rớt huyết chuyển hóa vì có sát khí năng lượng dùng để ăn mòn ta kinh mạch. Một loại khác che giấu ta ở ta trong thân thể, ta suy yếu thời điểm, nó sẽ đột nhiên không biết từ nơi nào vụt ra tới cắn rớt một ngụm ta linh lực chân nguyên. Phần 23 Chương 23 Tam chuyển hóa huyết quỷ đàn cùng vu phép đan. lương dạng coi trọng thời hy ánh mắt lộ ra đồng tình tất cả đều là cửu phẩm trở lên kịch liệt độc dược người chung này sáu dạng độc dược ta chỉ có địa sát hắc long phấn giải độc đan dược phương nhưng ta trong tay cũng không có dược liệu nếu muốn hoàn toàn trừ tận gốc trên người của ngươi độc dược đại khái chỉ có ta từng sư thúc tổ thẩm tranh cũng có thể làm được bất quá ta cũng hoàn toàn không xác định ngươi có tính toán gì không này sáu loại độc dược ở trên người của ngươi một ngày ngươi liền phải ngạnh kháng một ngày kháng bất quá đi chính là cái chết thời hy mặc chợt hỏi Ngươi vừa rồi uy ta ăn chính là cái gì? Bình thường ý nghĩa thượng có thể giải trăm độc đan dược, bất quá dược hiệu rất có hạn, hơn nữa ngươi ăn loại này dược chỉ có tiền tam thứ hữu dụng, lần thứ tư về sau cắn nuốt đều không hề khởi chút nào tác dụng. Thời Hi đôi mắt hiện lên một sợi màu đỏ tươi, dương mắt sắc đen tối thâm trầm mà nhìn về phía Lương Dạng. Ý của ngươi là? Lương Dạng cũng biết Thời Hi hiện giờ trạng thái chịu không nổi sốc này, không thể lên đường, tốt nhất đừng rời khỏi nơi này. Không bằng ta phái người giúp ngươi đưa phong thư. Ngươi xem đưa cho ai có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bí mật mời đến ta từng sư thúc tổ thẩm thánh giả. Như vậy sẽ trả giá đại đại giới giữ được hắn mệnh người chỉ có hắn cha mẹ, thời hy nghị đến đây. Ta cho ta phụ thân thư tay một phong, ngươi đưa đến tấn thành thành Nam Ngàn Minh phố 91 Hảo Phùng Phủ, giao cho Phùng Phủ lão gia Phùng Bình. Hảo, ngươi ở tin thuyết minh làm đối phương ở Bắc Thành Thành Tây Linh uy chùa nội tiểu đông viện cổ cây liếu hạ đảng ta, hơn nữa không thể bại lộ thân phận. Hiện tại cùng với tương lai 10 năm thế cục đều sẽ thực phức tạp cùng với tan khốc, lương dạng không nghĩ ở bên ngoài cùng An Vương một hệ trộn lẫn thượng quan hệ. Ân. Thời Hi sắc mặt càng ngày càng bạch. Lương dạng lo lắng Thời Hi chịu không nổi mấy ngày. Ngươi này phong thư đưa ra đi, người tới nhanh nhất khi nào đến? Mười ngày nội. Vậy ngươi hiện tại muốn lại nuốt phục một quả giải độc đan sao? Không. Thời Hi lắc đầu, hiện tại hắn tuy rằng khó chịu đến cực điểm, lại còn có thể nhịn xuống. Hắn sợ chính mình đem ba lần cắn nuốt giải độc đăng cơ hội cấp dùng xong rồi về sau, phụ thân hắn không có thể tới, hắn nhận không hạ độc dược bùng nổ thống khổ, sẽ lặng yên không một tiếng động mà chết ở chỗ này, hắn không cam lòng nha. Giấy bút đâu? Lương dạng từ chữ vật trong không gian lấy ra giấy bút đưa cho thời hy. Thời hy run rẩy tay đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà viết rõ ràng chính mình chẳng uống, lại riêng thuyết minh tiến đến tiếp ứng phụ thân hắn người là hắn hai lần ân nhân cứu mạng, ân tình pha trọng. Tiếp theo ở phong thư thượng viết thượng phụ thân hắn thân khải chữ cùng ngày, cuối cùng rảo phá ngón tay ở trang giấy phía dưới ấn thượng hắn huyết dấu tay, đau đến run run nói, ngươi, ngươi mau đi đưa đi. Lương dạng gật gật đầu, đứng dậy nhấc chân rời đi ngầm mật thất, phong hảo mật thất môn, điều ra trò chơi giao diện linh binh cùng, đem mặc ngai triệu hoán trở về, đem phong tốt phong thư cùng mấy chương phi hành phủ đưa cho mặc ngai. Ngươi dùng nhanh nhất tốc độ đổi tới Tân Thành, tìm được thành Nam Ngàn Minh phố 91 hảo phùng phủ lao ra phùng bình xác nhận thân phận sau đêm này phong thư phóng tới trong tay đối phương tốc độ muốn mau cũng không thể ra một chút sai lầm sau đó giám thị phùng bình động tác thẳng đến hắn đem này phong thư đưa ra tấn thành lúc sau ngươi lại tiếp tục tra lưu viện chính đám người tin tức là mặc nhai có điểm vô ngữ hắn đều bay ra bắc thành thật xa lập tức lại bị triệu hoán trở về nhưng xem lương dạng trịnh trọng sắc mặt hắn cũng chưa nói cái gì ứng hạ lập tức dùng hết một trường phi hành phù đồng thời thi triển ngự phong thuật cực nhanh rời đi lương nhớ cửa hàng lương dạng nhìn theo mặc nhai thân ảnh nháy mắt liền không có tưởng xuống đất hạ mật thất coi chừng thời hy lại sợ bên ngoài xảy ra chuyện tức khắc cảm thấy chính mình nhân thủ quá ít đứng ở trong viện cân nhắc một lát hắn nhấc chân đi cửa hàng chắc viện kiểm tra rồi hạ hiện tại thuộc sở hữu với hắn săn giả tiểu đội huấn luyện tình huống lại cấp trình hề thái nơi đó bổ sung 3 tháng huấn luyện tài nguyên vừa định hồi luyện công phòng bỗng nhiên tiền viện cửa hàng tiểu nhị vội vội vang vang mà chạy tới đối hắn nói thiếu chủ nhân đám kia kim thịnh học viện học sinh lại tới nữa Trưởng quay làm tiểu nhân tới cùng thiếu chủ nhân nói một tiếng. Lương dạng những mày, hắn không đi tìm này nhóm người, này nhóm người nhưng thật ra thượng vội vàng tới, lập tức xoay người hướng phía trước viện đi đến. Cửa hàng lầu một đại sảnh bị mấy chục danh thân xuyên kim thịnh thư viện học sinh phục thiếu nam thiếu nữ cùng với bọn họ tôi tới chiếm cứ, cái cọ ồn nào, có kêu la còn tiền, có mắng cửa hàng nói không giữ lời, nói thập phần khó nghe. Có ở kia cùng nữ tiểu nhị nói chuyện, đầy mặt đắng dạng, còn có ở kia đánh cửa hàng đặt thương phẩm đặc chế kệ thủy tinh. một bộ muốn tạp cửa hàng bộ dáng mặt khác lại nằm tên thiếu nam thiếu nữ đứng ở trước quầy một người ở kia không hề cố kỵ mà lật xem cửa hàng xô sách một người ở kia đùa nghịch trưởng quay bút mực tiêu ngạo đến không ra gì trong đại sảnh hiện giờ trừ bỏ này đàn nam nữ cũng chỉ dư lại trưởng quầy cùng hơn 10 người tiểu nhị các khách nhân lại là đều bị nhiễu đi rồi lương dạng vẻ mặt khinh miệt mà đảo qua này nhóm người mặt đi đến sau quầy từ tên kia đầy mặt khinh thường thiếu niên trong tay lấy sang sổ buồn, ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt Hai lời cũng không nói, trực tiếp khởi động thất tinh ngự hà trận tỏa định sở hữu kim thịnh thư viện học sinh cùng bọn họ bên người tôi tớ khí cơ, cũng tắt đi đại môn, sau đó căn cứ những người này nhân số điều động 139 cái hỏa cầu thẳng đánh những người này, hỏa cầu công kích lực độ bị hắn suy yếu tới rồi một cái trình độ, liền tính là công kích người thường cũng sẽ không làm này chân chính bị thương, huống chi hắn khống chế được hỏa cầu công kích quỹ đạo, chỉ thiêu chút những người này quần áo một chút vật liệu may mặc hoặc là lược quá những người này đầu tóc. Liên tiếp theo điều động 139 cái lệnh băng đại thủy cầu tạp đến những người này trên người, đem người xối cái thông thấu, không đả thương người, lại lệnh người trong chớp mắt trở nên cực kỳ chật vật. Rất nhiều người chửi ầm lên lên, lời nói cực có vũ nhục. Trận pháp không có có thể làm câm miệng công năng, hắn lười nhác lạnh lùng cười, những người này rất có sức sống sao, lập tức khống chế được 139 nói phong tiên chống rông xuất hiện, chịu hướng những người này. Mấy roi xuống dưới, trừ bỏ cá biệt xuyên pháp y hề người. Tuyệt đại bộ phận người quần áo đều bị chịu lạ, roi rơi xuống trên người, một chút lại một chút, đau đến đại bộ phận người đều nhịn không được kêu thảm thiết lên, thực mau liền có người bị chịu phá ra, bất quá đổ máu không có, lương dạng vẫn là rất có đúng mực. Đứng ở quầy gần nhất mấy cái học sinh khuôn mặt nhỏ cũng trắng bật lên, bọn họ bất quá đều là tuổi không vượt qua 15 tuổi thiếu niên thiếu nữ, ngày thường cậy vào thân phận rất ít có người dám đối bọn họ bất kính quá. nếu bọn họ gom lại cùng nhau kia càng là đi đến nào đều có thể tùy tâm sở dục mà làm bọn họ muốn làm sự chưa từng có người dám đem bọn họ làm cho như vậy chật vật còn quất bọn họ nghe thấy tiếng khóc thực mau roi chịu đến bọn họ trên mặt nóng rát đau đớn lệnh một ít nữ hải sắc nhọn mà kêu lên a lương dạng thấy thế cũng chỉ hướng tới bọn họ mặt chịu quất thẳng tới đã có người trên mặt vết máu rõ ràng mới chậm gì gì nói ai lên tiếng nữa ta sẽ chịu đến nắc hơn đúng rồi trận pháp còn có hỏa nhận có thể một chút cắt vỡ các ngươi quần áo, sẽ đốt tới các ngươi làng ra, còn sẽ phát ra tư tư thanh âm, có hay không người phải thử một chút. Khóc đi, kêu đi, ai thanh âm lớn nhất, ta liền dùng đến ai trên người. Hắn trong thanh âm hàm linh lực, đủ để cho trong đại sảnh tất cả mọi người nghe rõ. Lúc này, lại đau người cũng không dám ra tiếng. Lương dạng gật gật đầu, khẽ cười nói, thực hảo. Lập tức thu hồi công kích, phiên trưởng lấy ra một quả tứ phẩm chữa thương dược, hóa tiến trong không khí vận dụng trận pháp bước lên, khởi một chút hơi nước, hướng tới bị đánh người tụ lại, nháy mắt gian liền đem những người này trên người thương thế cấp chữa trị hảo. Các ngươi xem, ta có thể cho các ngươi đánh ra đáng sợ miệng vết thương, cũng có thể lập tức y hảo các ngươi thương thế, các ngươi trừ bỏ trật vật điểm, liền phản kích lấy cớ đều không có. Dừng một chút, hắn lênh không nói, cho nên, không cần cho ta, ngoan ngoãn mà trả lời ta vấn đề, bằng không các ngươi hôm nay khẳng định sẽ không chết đến nơi đây, nhưng ta sẽ bảo đảm các ngươi sống không bằng chết. Một người không nghe lời, mọi người cùng nhau bị phạt. Tiêu miệt Thị ánh mắt cùng đưa bọn họ coi nếu con kiến tư thái làm rất nhiều người đều cảm thấy thập phần năng kham. Nhưng này nhóm người bị như vậy chỉnh một chút, bọn họ bên người theo hóa hồn kỳ hộ vệ cũng không hề biện pháp. Đại bộ phận người đều sợ đến kinh hồn tăng đảm, bọn họ chỉ có thể nhắm lại miệng. Lương dạng lanh lanh đạm đạm mà ngồi vào cao ghế, khẽ nhếch cằm, thanh âm bình tĩnh. Ai là Dương Thịnh? Ai là ngày đó cùng Lương Lan Vũ thi đấu người? Đứng ở khoảng cách quảy gần nhất một người ăn mặc cẩm tú pháp y gì không như vậy chật vật thiếu niên nỗ lực che giấu hạ sợ hãi, tận lực bình tĩnh nói, ta là Dương Thịnh, cũng là kêu cùng Lương Lan Vũ thi đấu người, các hạ là, ta là anh hắn. Lương Dạng nhe răng cười nói, Lương Dạng, dừng một chút, hắn không chút để ý nói, ngươi đem lần trước dùng để thắng ta đệ đệ cái kia dưỡng mộc hồ lấy ra tới cho ta xem, chỉ cần mặt trên ngươi khắc lục đích xác thật là tam phẩm ngưng mục linh văn, ta liền thừa nhận ngươi thắng Lương Lan Vũ. Hắn đáp ứng rồi nhiều ít tiền đánh bạc ta hôm nay toàn cho các ngươi, Hơn nữa các ngươi lại nhiều lần quấy nhiễu cửa hàng sinh ý sự ta cũng không truy cứu. Nếu không, ngươi dùng nào chỉ tay cùng lương lan vũ thi đấu ta liền chém rất ngươi nào chỉ tay. Thả các ngươi quấy nhiễu cửa hàng một lần sinh ý 10 vạn trung phẩm linh thạch. Các ngươi hôm nay nếu là lấy không ra cũng đừng trách ta không khách khí. Kia dưỡng hồ không có gì dùng, ta đã đã ném. Dương Thịnh nói trên người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn nếu là năng động còn hảo. Thượng có thể đua một chút, cố tình hắn hiện tại bị tỏa định đến lợi hại, vừa động không thể động, cái gì cũng làm không được, đối phương chẳng lẽ thật sự sẽ chém rớt hắn bàn tay sao? Hắn chính là Tấn Thành Dương ra người, ở Hoàng Đô cũng có quan hệ a. Ngươi biết ta là ai sao? Đương nhiên biết, Dương Văn Mẫn Nhi tử sao? Lương dạng không chút nào để ý, một bộ bất quá như vậy bộ dáng, ngay sau đó cũng mặc kệ Dương Thịnh Đại chịu đả kích bộ dáng, ánh mắt âm trầm xuống dưới. Chậm rãi lấy ra một cái dưỡng một hồ cùng một cái minh khắc đao đặt ở quầy thượng. Ta cũng không làm khó ngươi, ngươi hiện tại cho ta ở dưỡng một hồ thượng điêu khắc một cái tam phẩm lưng một linh văn, thành công, ta nói như cũ tính toán. Dừng dừng. hắn lạnh lẽo mà tiếp tục nói, nếu thất bại, ta liền chém rớt ngươi một lần tay lại cho ngươi tiếp thượng, nếu ngươi dùng không phải tam phẩm lưng một linh văn, ta như cũ sẽ chém rớt ngươi một lần tay lại cho ngươi tiếp thượng, ngươi chừng nào thì điêu khắc thành công tam phẩm lưng một linh văn, chuyện này khi nào tính xong. Bằng không ngươi phải hảo hảo nếm thử tứ chi bị lặp lại chém rất lại tiếp thượng là cái cái gì tư vị, minh bạch sao. Phần 24 Chương 24 Dương Thịnh tức khắc cảm thấy Alexander, hô hấp đều trầm trọng lên, hắn lúc trước điều khắc nơi nào là cái gì tam phẩm ngưng một linh văn, hắn điều khắc chính là tứ phẩm tụ thủy dưỡng một linh văn, ngưng một linh văn căn bản không có biện pháp điêu khắc ở dưỡng mục hồ thượng, đây là không có viết ở dạy học thư thượng tiềm tàng thưởng thức, giống nhau học sinh không học được tứ phẩm linh văn trước kia rất ít có biết đến húng chi hắn lúc ấy điêu khắc thời điểm còn ở dưỡng một hồ thượng động tay động chân đem tứ phẩm linh văn hơi thở cùng với ngưng mục linh văn bất đồng địa phương hoa văn toàn ẩn nấp lên bất quá loại này ẩn nấp hiệu quả chỉ có 12 cái canh giờ cho nên hắn sau khi trở về liền đem kia chỉ dưỡng một hồ cấp tiêu hủy vài lần tới lương nhớ cửa hàng nháo cũng là vì lương nhớ cửa hàng là bắc thành lớn nhất linh vật mua bán cửa hàng thường xuyên sẽ tổ chức một ít chân quý linh vật bán đấu giá ở bắc thành có cực cường hy vọng cùng bên trong thành thượng tầng quan Viên cũng có chặt chẽ liên hệ, hắn lao sư ý tứ là có thể đả kích đến cửa hàng danh dự hoặc là nháo đến cửa hàng mặt sáng mày cho, một phương diện có thể rời đi mọi người ánh mắt, một phương diện có thể tạo được đối bắc thành phía chính phủ một chút trên ép, chỗ tốt rất nhiều, đối bọn họ kế hoạch là rất có trợ giúp, cho nên hắn mới có thể mang theo người vài lần lại đây, húng chi bọn họ đổ đấu nhân ra chung trừ bỏ hàn ra cùng cửa hàng, những người khác đều cho bọn họ tiền đánh bạc, hàn ra bên, kia hắn liền không trông cậy vào. Rốt cuộc bọn họ lộng tàn hàn gia nhất có tiền đồ công tử hai chân, đối phương chỉ sợ hận không thể sinh nuốt bọn họ, hơn nữa ngày sau bọn họ thành công, hàn gia sắp sau, này ra tài bọn họ đều có thể phân thượng không nhỏ một phần, nhưng Lương Nhớ cửa hàng bên này không giống nhau, bọn họ lần này phải là nếu không đến tiền đánh bạc, về sau cũng không thế nào khả năng có thể chiếm được tiện nghi, rốt cuộc Lương Nhớ cửa hàng chủ nhân cũng là có chút bối cảnh, bọn họ không nghĩ tới chính là cửa hàng chủ nhân đều bế quan, bọn họ còn sẽ đá đến ván sát Lương Dạng thả lỏng đối Dương Thịnh cấm chế. Dương Thịnh phản ứng đầu tiên là lấy ra vũ khí công kích Lương Dạng. Lương Dạng thấy thế cười đến thập phần không có hảo ý, lại lánh lại âm. Trong nháy mắt lần nữa tỏa định Dương Thịnh khí cơ, từ trên quầy hàng đi ra, nắm Dương Thịnh cánh tay nâng lên tới, moi rớt Dương Thịnh trong lòng bàn tay một quả linh khí, móng tay cái lớn nhỏ tản ra màu xanh lục quang mang tiểu nỏ. Hắn nhìn nhìn, phóng tơi quay thượng, chiều Dương Thịnh cười cười, sau đó bay rất Dương Thịnh quần áo, chỉ cấp Dương Thịnh để lại một tầng áo trong. sau đó cởi rất dương thịnh từ đầu tới đôi sở hữu linh khí trang trí tính công kích hình còn có chữ vật bảo vợ không cần nghĩ đối ta động thủ ngươi hôm nay dám đối với ta động thủ ta liền lộng trên ngươi kia kiêu ngạo thái độ chắc chắn ngựa khí tàn khốc lạnh băng ánh mắt lập tức đông cứng dương thịnh tay chân hắn khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng Mãn nhãn đoán độc lại sợ hãi lương dạng trở lại quầy lần nữa buông ra dương thịnh khắc dương thịnh một chút biện pháp cũng không có Căng ra đầu đi phía trước đi rồi nửa bước, cầm lấy minh khắc đao tay đều có chút phát run, tưởng tượng đến mới vừa rồi tao ngộ liền như thế nào cũng ổn không được tâm thần, ở giữa một hồ thượng không khắc vài nét bút liền hủy dưỡng một hồ. Giữa một hồ buồn quanh một tiếng, miệng bình toát ra cháy đen mây trôi, hoàn toàn không thể dùng. Ta nói, khắc không hảo lãng phí linh khí là muốn chém tay. Lương dạng nhàn nhạt, nhạt mà nói một câu, lại lần nữa tỏa định ý đồ bạo khởi dương thịnh khí cơ, lại lần nữa từ trên quầy hàng ra tới. trong tay nhiều một cái minh lóng lánh loại nhỏ luôn đao đi đến dương thịnh bên người đem dương thịnh cánh tay phải nâng lên phong tới quay thượng khoa tay muối chân một chút dơ lên luôn đao lưới đao lạnh băng hơi thở chạm vào da thịt dọa phá dương thịnh lá gan hắn kinh sợ cực kỳ mà hô to ra tới tam phẩm ngưng mục linh văn căn bản không có khả năng khắc đến dưỡng mục hồ thượng lương dạng hạ chém động tác một đốn mặt cháo xương lạnh vậy ngươi ngày đó thắng lan vụ khắc chính là cái gì là tứ phẩm tụ thủy dưỡng mục linh văn Là tứ phẩm tụ thủy dưỡng Mục linh văn Dương Thịnh nước mắt bá rơi xuống Hắn bình viễn không thể quên được bọn họ lộng tàn hàng ngũ công tử hai chân khi Hàng ngũ công tử thê lương tiếng la Khi đó chỉ cảm thấy sang khoái Lúc này hắn lại cảm thấy đúng quần đều ước Hô lớn, không phải ngưng một linh văn ngươi không thể chém ta tay Lương dạng lạnh lùng cười một cái Người được hương vị chiều Dương Thịnh bên hông không rõ ý vị mà liếc mắt Tiếp theo cầm đao ở Dương Thịnh trên cổ tay lại khoa tay múa chân lên Chậm gì gì nói còn nhớ rõ ta nói cái gì sao dùng không phải tụ một linh văn ta còn là muốn chém rất người tay ai làm người tay tiện không tuân thủ quy củ đâu nói hắn đau khởi đau lạc chém rất dương thịnh tay phải cũng cầm lấy kia chỉ đứt tay lăn qua lộn lại nhìn nhìn dương thịnh tâm thần đều nứt kêu thảm thiết Đứt tay trố rơi xuống màu đỏ máu tươi cùng lương dạng phong khinh vân đạm lại tàn nhẫn đến cực điểm bộ dáng đánh tan sở hưu thiếu niên thiếu nữ cùng bộ phận tôi tớ tâm thần không ít người đều dọa nước tiểu lương dạng cũng không điểm dương thịnh á huyễn cầm dương thịnh đức tay chạm chạm dương thịnh miệng vết thương nhắm ngay sau ở miệng vết thương khe hở giải điểm nước thuốc sau đó mọi người liền nhìn đến dương thịnh đức tay bị tiếp thượng trừ bỏ một vòng vết máu hoàng đến người mắt sợ hãi kia miệng vết thương không có lại đổ máu cho dù lương dạng nhả ra kia đoạn trưởng cũng không có ngã xuống nhưng cái này quá trình thật sự quá khủng bố một ít người trực tiếp hôn mê bất tỉnh hù dọa xong rồi người lương dạng đem dương thịnh đồ vật bọc bọc quải đến dương thịnh trên cổ vông ra mọi người cầm chế không nhanh không chấm nói Đều cút cho ta, đừng quên dọn thượng những cái đó ngất xịu người, bằng không đều đừng đi rồi. Tức khắc phát hiện chính mình năng động người đầu tiên là vừa lăn vừa bò hướng ra ngoài chạy, theo sau ở cá biệt người nhắc nhở hạ, lại chạy về tới đi theo cùng nhau dọn người, nháy mắt thời gian, một trăm nhiều người chạy sạch sẽ, lương dạng đầy mặt ghét bỏ mà đối trưởng quầy phân phó nói, ngươi làm tiểu nhị đem lại sảnh quét tức hạ, lá gan như vậy tiểu còn dám chạy ra nháo. Hắn bất quá dùng nào trận, điểm một chút có thể phóng đại cảm giác đau linh hương. Sau đó ở dương thịnh trên cổ tay cắt một vòng, lộng điểm huyết ra tới, cũng không có thật sự chém rất dương thịnh tay, bằng không dương thịnh thật cho rằng chém rất bàn tay tùy tiện dùng điểm dược là có thể tiếp thượng như lúc ban đầu. Đừng nói dỡn, nếu thật là như thế, bọn họ cửa hàng không đến mức không giúp hàn ra. Trường quay túi đầu không lưng ngữ khí mềm nhẹ. Là, thiếu chủ nhân, thiếu nhân lập tức làm người thu thập sạch sẽ. Lộng sạch sẽ điểm một ít hương vị thoải mái thanh tân hương liệu. Lương dạng công đạo xong. Cũng không quản những cái đó tiểu nhị kinh sợ sợ hai ánh mắt, bay thẳng đến hậu viện đi đến, trở về luyện công phòng, nhập định tu luyện lên, buổi tối ăn cơm xong hắn lại đi ngầm mật thất nhìn một chút thời hy. Thời hy thon dài thân mình nằm nghiêng, hơi có chút cuộn tròn, khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh, ngày thường cặp kia tổng lộ ra thấu cốt băng hàn đôi mắt nhắm chặt, đại tích đại tích mồ hôi từ trên mặt hắn toát ra lại nhỏ dọn, hắn cả người hơi hơi run rẩy, có thể thấy được đau đến thật sự lợi hại. lương dạng đến gần phát hiện thạch giường cùng tới gần thạch giường trên mặt đất có chút lớn lớn bé bé hố động trong động là đã thấm vào thạch tầng khô cạn màu tím máu tươi hắn bước chân một đốn ánh mắt ngưng trọng lên như vậy máu tươi chính là độc nhập trái tim thể hiện ngược lại ngồi vào thạch trên giường nắm lấy thời hy thủ đoạn bắt mạch giương mắt nhìn đến thời hy trên người bình thường quần áo đều xuống nước dưới thân cũng bị mồ hôi nhiễm ướp một mảnh hình người hình dạng thả nhìn kỹ kia mồ hôi cũng là có ăn một tính ướt rất địa phương so với khô giáo địa phương thế nhưng hám đi xuống ít ỏi một tầng hắn ánh mắt ngược lại dừng ở thời hy trên mặt cảm thấy sởn tóc gáy lại có chút kính nể thời hy nhẫn mại lực tuy rằng hắn cũng không sợ đau không sợ khổ nhưng như vậy liên tục không ngừng ăn mòn tính đau pháp hơn nữa những cái đó đối linh hồn cũng có chút tác dụng công kích tính độc tính sở sinh ra đau nhức là có thể đem người đau điên nghĩ nghĩ hắn ở thương thành mua sắm một quả có thể tinh lọc một chút độc tố linh ngưng bọt nước nhét vào thời hy trong miệng uống nước uống nhiều quá có thể hóa giải một ít độc tính còn có thể đem độc theo thủy bài xuất đi một ít không chỉ buồn lại có thể giảm bất thời hy bệnh trạng tuy rằng giảm bất trình độ cực kỳ hữu hạn thời hy cảm giác được kia đan sen đốt cháy chính mình độc tính đột nhiên hòa hoãn một chút hắn chậm rãi tập trung tinh thần làm chính mình chậm rãi tỉnh táo lại hơi hơi mở ra một chút mắt phùng mơ hồ hồ mà nhìn đến lương dạng thân hình hơi há mồm cảm giác được trong miệng hạt trâu cùng quần quận không ngừng từ hạt châu toát ra một điểm nhỏ dòng nước hắn sửng sốt Theo bản năng mà nuốt rất dòng nước, tinh thần lại hảo một ít, giọng khàn khàn nói, tạ, tạ, ta cho ngươi tắc chính là linh ngưng bọc nước, có một chút tinh lọc độc tính uy lực, bất quá khuyết điểm cũng thực rõ ràng, dùng nhiều liền dễ dàng tưởng thượng nhà sĩ. Lương dạng đánh giá trước mắt hi, khó xử nói, bất quá ta nhìn dáng vẻ của ngươi, chỉ sợ không sức lực chính mình lên đi thượng nhà sĩ, từ giờ trở đi, ta một canh giờ xuống dưới xem ngươi một chuyến, ngươi không nghĩ như sĩ không cần phải xen vào ta, nếu là tưởng như sĩ. ngươi tiện tay trưởng mở ra hắn nói chỉ chỉ thời hy tầm mắt chính phía trước lấy thời hy sức lực bỏ dậy thượng vê nút cờ thập phần gian nan nhưng đem bàn tay từ nắm chặt trạng thái đến mở ra lại có thể làm được thời hy ừ nhẹ một tiếng tiện đà lại nhắm hai mắt lại hắn có thể cảm giác được chính mình sức chống cự rõ ràng đang không ngừng yếu bớt tương đối ứng những cái đó độc dược đối hắn thương tổn thì tại không ngừng tăng lớn lương dạng trong lòng cũng thở dài hiện tại trong tay hắn nắm tài nguyên cùng tự thân thực lực vẫn là quá ít quá yếu nếu là lại quá hai năm hắn là có thể từ thương thành mua càng cao giai linh dược thậm chí tiên linh dược giải rất thời hy độc không dễ dàng làm thời hy thoải mái chút lại bất quá là một dây sự nhưng là hiện tại liền tính hắn táng ra bại sản cũng vô dụng tài nguyên thiếu quyền hạn tiểu những cái đó vượt qua hắn bản thân hiện giai đoạn dược lực thừa nhận cực hạn linh dược tiên dược hoặc linh vật tiên vật cũng chưa đối hắn mở ra mua bán quyền hạn tỷ như hiện tại hắn từ thương thành chỉ có thể mua nhị phẩm dưới linh vật cùng không chịu thực lực hạn chế lại ở quy tắc trò chơi phạm vi quyền hạn nội linh vật Vượt qua nhị phẩm cùng hắn với hệ thống quyền hạn đồ vật hắn đều chỉ có thể xem không thể mua, đây cũng là hắn tổng đánh hiện thế cao dài tài liệu vật tư chủ ý, lại không ỷ lại thương thành nguyên nhân, thương thành chỉ bán ra thực lực giai tầng cùng quyền. Hạn trong phạm vi vật phẩm, cũng may hệ thống có thể giúp hắn chế tắc cùng sử dụng vượt qua hắn năng lực phạm vi vô số lần, tiên giai dưới sở hữu vũ khí, linh trận dược vật chờ còn có thể tại hắn nuốt phục cao dài linh dược khi. Đem vượt qua hắn bản thân thừa nhận dược lực cực hạn kia bộ phận dược lực tái giá đến hắn linh minh, linh thú trở trên người, thậm chí hệ thống bản thân cũng có thể giúp hắn hấp thu một ít trên người hắn giật tán năng lượng, bảo đảm hắn an toàn không việc gì. Hệ thống không phát ra vật thật tài nguyên, lại duy trì bọn họ này đó ứng kiếp giả ở hợp lý trong phạm vi đoạt lấy tiểu thế giới sản xuất cao đẳng tài liệu tài nguyên. Phần 25 Chương 25 Nhưng này đó đối trước mắt thời hy trạng thái đều không có cái gì dùng. Lương Dạng không năng lực phân giải thời hi trước mắt trong thân thể vài loại độc dược đan chéo sinh ra tân độc, cũng không tài nguyên làm ra có thể giải cửu phẩm đến 12 phẩm độc dược hỗn hợp ra độc dược giải dược. Nghĩ nghĩ, Lương Dạng lắc đầu, liền hắn trước mắt biết phương thuốc trùng, cũng không có có thể giải thập phẩm trở lên độc dược giải trăm độc loại dược, vượt qua thập phẩm, kia độc dược liền có rất mạnh. Nham vào, thậm chí có chút độc dược đều có pháp tắc, hắn trong trí nhớ ở tiến vào thí luyện đại lục sau đụng tới có thể lộng tới loại này giải dược người. kia không phải tiểu thế giới có thể ra đồ vật, đại giới tự nhiên cũng rất lớn, lần này nếu còn có cơ hội nhìn thấy người nọ, hắn nhất định phải lộng tới cái loại này giải độc dược, tạm thời không cần cũng có thể dự phòng nha. Thủ trong chốc lát, lương dạng liền rời đi, từ hôm nay khởi, hắn không hề nhập định tu luyện, đem sự tình đều tập trung lên đọc sách cùng luyện tập linh kỹ thượng, một canh giờ đúng giờ đi nhìn lên hi một lần, chẳng phân biệt ban ngày ban đêm, đồng thời cũng đúng giờ cấp thời hi bi tích cốc đan chờ có chút tác dụng linh dược linh đan. Ngày thứ ba buổi chiều thời điểm khi hắn thấy hy căng không nổi nữa, hắn ở trưng cầu quá hạn hy ý kiến sau cấp thời hy uy một viên giải độc dược, từng ngày qua. Đi, thời hy một ngày so với một ngày gầy yếu, tới rồi ngày thứ năm thời hy đã bị tra tấn gầy ra bọc xương, trong tay hắn cùng cửa hàng bổ huyết bổ linh chờ dược vật còn có linh thực chờ hắn cũng không biết hướng thời hy trong miệng uy nhiều ít, như cũ đều không thể trì hoan thời hy suy yếu tốc độ, lúc này hắn cũng có chút nôn nóng đi lên, đều đến này phân thượng, không nói cái khác. Liền nói hắn đầu nhập tài nguyên đã không sai biệt lắm có thể mua một cái đại cửa hàng, thời hy nếu là căng không. Đi xuống, hắn sở hữu đầu nhập đều sẽ hóa thành đông lưu thủy, Huống chi nhìn mau không ra hình người thời hy, hắn cũng mặc danh khó chịu. Ngày thứ bảy buổi sáng một đạo khổng lồ vô cùng ý chí đảo qua lương nhớ cửa hàng góc cạnh. Lương dạng biết đây là thánh giả thân thức, căn cứ bác thành trong khoảng thời gian này phong vân kích động, này cổ thần thức chủ nhân cơ hồ khẳng định là đuổi giết thời hy người. cũng không biết hoàng thất người như thế nào sẽ như vậy muốn cho thời hy chết đại kia cổ ý chí đi xa hắn nhìn mắt nằm ở thạch trên giường chịu cởi hình da bọc xương hoàn toàn lâm vào hôn mê trạng thái thời hy nhắm mắt lập tức bình tĩnh lý trí xuống dưới đem đối thời hy kia cổ mạc danh xuất hiện đau lòng tính cũng đè ép đi xuống đem cuối cùng một viên có thể giảm bất thời hy trúng độc bệnh trạng giải độc dược uy tiến thời hy trong miệng hắn làm được hắn có khả năng làm được hết thảy kế tiếp liền hoàn toàn nhìn lên hy mệnh lại nhiều hắn trước mắt thật không năng lực đi làm cũng từ lúc này khởi hắn mỗi ngày sẽ ra mật thất một chuyến nhìn xem bên ngoài tình huống mặt khác thời gian đều sẽ đãi ở trong mật thất tùy thời coi chừng thời hy trả huống ngày thứ 8, mặc nhai trở về bắt được lưu viện chính một ít có thể khiến cho lưu viện chính cùng dương văn mẫn xuống đài chứng cứ vận tác hảo muốn lưu viện chính cùng dương văn mẫn mệnh cũng là có cơ hội mặt khác còn có mấy cái dương nghe nói lưu viện chính bí mật cất giấu linh thạch linh tài trở, lương dạng xem xong chứng cứ đem linh thạch linh tài lưu lại đem chứng cứ giao cho trình hề thái làm trình hề thái thân thủ đưa đến lương thuần kiệt trên tay lại làm mặc nhai âm thầm đi theo trình hề thái một khi phát hiện có người cướp đoạt mấy thứ này lập tức đem đồ vật lấy về trước sau tiến đi trình hề thái cùng mặc nhai lương dạng bay nhanh mà trở về ngầm mật thất chờ mặc nhai sau khi trở về hắn khiến cho mặc nhai đi giúp kỷ lang huệ ngày thứ 10 buổi chiều thời hy hơi thở đã suy nhược tới rồi một cái có tiến khí không xuất khí trình độ sinh mệnh giống như đèn dầu một chút hỏa tình quan điểm tùy thời sẽ tát lương dạng cũng cảm thấy tuyệt vọng thậm chí nghĩ thời hy sau khi chết đem thời hy biến thành linh binh như vậy thời hy có lẽ sẽ không có hậu đại lại có thể lấy một loại khác hình thức tồn tại xuống dưới bất quá thời hy loại này ngạo đến trong xương cốt người hẳn là sẽ không nguyện ý làm hắn cấp dưới đi mà lúc này kia ba gã người áo tím cũng mau tỉnh lương dạng phát giác đến này ba người hơi thở ở biến cường lo lắng này ba người sẽ nháo lên đem tình thế lộng tới càng nghiêm trọng trình độ thập phân dứt khoát mà đem an hồn đan phân biệt cấp này ba người cắt hóa một quả Làm này ba người tiếp tục lâm vào trầm miên. Ngày thứ 11 sáng sớm, Lương Dạng đã có chút phát hiện không đến thời hi hơi thở, nhưng chưa thấy được thời hy hồn phách từ này trong thân thể ra tới, cho nên hắn biết thời hy còn chưa có chết ấu. Nếu lúc này có thể cứu thời hy người lại đây, có lẽ còn có thể cứu thời hy. Hắn cho rằng thời hy thật sự đủ nỗ lực mà sống sót, nhưng có đôi khi mệnh thật sự muốn xem vận, không có tồn tại cái kia số phận, tưởng lưu lại mệnh thật là quá gian nan. Hít sâu một hơi, hắn như cũng ngồi, một giây một Dây mà đếm thời gian, nhìn chằm chằm thời hy kia nửa ngày mới có một lần cực kỳ mỏng manh đến hô hấp, một hồi lâu không thấy được thời hy hô hấp phập phồng, hắn đều ấn xuống linh binh giao diện thượng hồn phách tìm tỏi cái nút, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng thời hy hồn phách, lúc này hắn cũng mặc kệ thời hy có thể hay không nguyện ý làm hắn cấp dưới, không nghĩ thời hy như vậy hôi phi yên diệt tâm tư chiếm thượng phong. Lúc này, ngầm mật thất đại môn đống nhiên bị mở ra, hắn quay đầu nhìn đến ba. Đạo hơi thở mờ mịt thân ảnh nhanh chóng bay đến thạch giường bên cạnh. Một cái diện mạo có chút quen mặt trưởng giả hướng tới thời hy trên người đánh vài đạo tản ra dược lực linh lực, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm thời hy, chẳng được bao lâu, lương dạng phát hiện thời hy hô hấp lại hoán lại đây, lập tức lén lút triệt rất linh binh giao diện, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầu góc vừa chuyển, nhớ tới cái này chiều thời hy trên người đánh linh lực lao giả đúng là bọn họ diễn. Nguyệt Tông đan hỏa phong thái thượng trưởng lao chi nhất. Cũng là hắn đã từng cấp thời hy nói qua trên đời này hắn biết nói duy nhất có thể cứu thời hy người hắn từng sư thúc tổ thẩm tranh. Lương dạng vội vàng đứng lên, đứng ở một bên, thu liêm tâm tư, dây lắt gian liền quyết định ở này đó trước mặt yếu thế. Thẩm tranh vài đạo linh lực đi xuống đem thời hy mạng nhỏ tạm thời kéo lại, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh thân hình cao lớn uy áp dày đặc thanh niên. Tài liệu đâu? Thẩm tranh bên cạnh thanh niên lưu loát mà đem một cái chữ vật vòng tay giao cho thẩm tranh trên tay. thẩm tranh tiếp nhận vòng tay kiểm tra rồi hạ hừ một tiếng thu hồi vòng tay mới quay đầu nhìn về phía lưng dạng xoa xoa tròng râu mấy ngày này đều là ngươi thủ này nửa chết nửa sống tiểu tử lương dạng chắp tay ngữ khí cung kính hồi từng sư thúc tổ nói đúng là từng chất tôn thủ thời hy từng sư thúc tổ từng chất tôn thẩm tranh tròng râu run run khỏe miệng hơi chịu nghĩ đến trong môn quy củ hỏi ngươi tên là gì là đan hỏa phong nào một mạch hồi từng sư thúc tổ từng chất tôn họ Lương, tên một chữ một cái dạng tự, từng chất tôn sư tổ là Hỏa Đồng tôn giả, ta phụ thân là Lương Hàm Kiệt. Nga. Thẩm Tranh bừng tỉnh, xác định hảo thân phận, hắn tùy tay ném cho Lương dạng một cái cổ xưa cấp thấp chứa vật theo túi. Đây là ngươi lễ gặp mặt, hảo, này nửa chết nửa sống tiểu tử tạm thời không thể di động, ngươi đi cho ta chuẩn bị một tòa nghỉ ngơi sơn, đến nỗi hai người kia, liền không cần phải xen vào bọn họ. Là, thường sư thúc tổ. Lương dạng chắp tay, chợt rơi khỏi mặt đất. tiếp theo cấp mặc nhai cùng kỳ lang huệ đồng thời tuyên bố nhiệm vụ các ngươi lập tức đem tra được tư liệu sửa sang lại ra tới toàn lấy quá ta nhị thúc sau đó ở ta nhị thúc phủ lệ chờ đêm nay ta sẽ đem các ngươi triệu hoán trở về trong khoảng thời gian ngắn bắc thành phong vân chúng ta liền không thăm dự hiện tại cửa hàng tới ba vị thánh giả các ngươi hơi thở đều không thể gạt được bọn họ không cần tới gần cửa hàng phóng hai người bên ngoài hành tẩu cũng dễ dàng bị phát hiện thật sự quá nguy hiểm ở hậu viện dạo qua một vòng Lương dạng trực tiếp đem mật thất nhập khẩu nơi sân cấp sửa sang lại ra tới, đem bên trong gửi một ít giá trị không cao nhất giai linh tài đều cấp gọi người thu thập tới rồi nhà kho, lại đem này tòa trong tiểu viện mấy cái trong phòng bình thường vật trang trí một lần nữa thay đổi một lần, đổi thành linh vật, lúc sau kêu bốn gã người hầu ở viện môn khẩu thủ. Các người bốn người phân thành hai ban, ban ngày hai người, buổi tối hai người, thay phiên tại đây thủ một thời gian, không cần cứ gọi người khác tiến vào, bên trong người nếu có cái gì phân phó, toàn bộ thỏa mãn. Bốn người cung nhiên hẳn là lương dạng phản hồi ngầm mật thất, liền thấy nguyên bản hôn mê ba cái người áo tím đều tỉnh tới. Này ba người tuy rằng hôn mê, nhưng cũng không có chúng độc, tình huống muốn hảo đến nhiều, chỉ là có chút tiểu tụy cùng khí tức suy nhược, cũng không mặt khác. Bất quá lúc này ba người đối vẻ mặt của hắn thật sự không thể xưng là hảo, có thể nói là trợn mắt giận nhìn. Nếu không phải kiêng kỵ ngồi ở thạch giường bên cạnh từng sư thúc tổ, hắn có lý do hoài nghi bọn họ đã sớm ra tay giáo hơn hắn. Bất quá lúc này bọn họ liền tính lại hỏa đại cùng sợ hãi cũng đến nện, ai kêu hắn từng sư thúc tổ tới đâu? Hắn chắc tay. Từng sư thúc tổ, sân ta đã an bài hảo, liền ở mật thất phía trên, cũng quét tước sạch sẽ, ngài tùy thời có thể vào ở. Dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, "Từng sư thúc tổ, thời hi thế nào? Khi nào có thể hảo nha?" Hắn chiều trên giường thời hy ngắm liếc mắt một cái. Hắn hôn mê đã bao lâu? Hôm nay là là ngày thứ 11. Người lúc trước cho hắn huy trừ bỏ nải viên ngưng một nước. Còn có cái gì? Thẩm tranh trong tay cầm đã bị độc tính xâm nhuộm thành nửa màu tím hạt trâu, ánh mắt nhàn nhạt mà đặt ở lương dạng trên người. Lương dạng lấy ra giải độc đan bình đưa cho thẩm tranh. Nhị phẩm giải độc dược. Thẩm tranh lấy qua mở ra, đảo ra một quả, thất vọng mà lắc đầu, có chút trướng mắt, đem đan dược còn cấp lương dạng. Này cái ngưng bọt nước ta nghiên cứu một đoạn thời gian. Mặt trên độc tính thật là quá có ý tứ. Lương dạng liền biết thẩm tranh trướng mắt hắn nhị phẩm giải độc đan. nếu không hắn cũng không dám lấy ra tới, nhất định sẽ nói đan dược dùng xong rồi, nhiều nhất chỉ cấp thẩm tranh một cái bình không. Nguyên nhân chính là vì đối thẩm tranh tính nết có điều hiểu biết, hắn mới dám đem thương thành xuất phẩm đồ vật lấy ra tới. Phải biết rằng này cái đan dược thành phần chính là có này phương tiểu thế giới không có vài cọng linh thảo, bất quá phẩm dai quá thấp, thẩm tranh sẽ không để ý. Rốt cuộc trên đời này còn có chuyên môn nghiên cứu các loại đan dược độc dược đại thành thánh địa, mỗi ngày đều có tân đan phương phương thuốc độc phương xuất thế. Trong hoàn cảnh này. Thẩm tranh sẽ chỉ ở ý những cái đó huy lực nịch thiên năng dược, tầm thường đan dược căn bản không mang theo nhiều xem một cái. Là, từng sư thúc tổ. Nhường ra ngưng bọc nước, hắn lại bám giết không tha hỏi, từng sư thúc tổ, thời hy hắn khi nào sẽ tỉnh a Những người khác cũng đều mãn hàm chờ mong mà nhìn về phía thẩm tranh. Phần 26 chương 26 Thẩm tranh trừng lương dạng, hắn chính là không nghĩ trả lời vấn đề này mới tách ra đề tài, tiểu tử này thật là không ánh mắt, nhưng mới vừa cầm đối phương linh vật. Hắn cũng không phải cái loại này trở mặt không biết người người, không hảo không trả lời, tức khắc có chút nín thở. Ngươi cái tiểu tử thúi, hắn cùng ngươi cái gì quan hệ, ngươi như vậy quan tâm hắn. Mang thẩm tranh tiến vào hai vị thánh giả cùng ba gã người áo tím cũng mắt hàm sắc bén mà nhìn về phía lương dạng. Lương dạng điểm môi, lộ ra 14 tuổi thiếu niên mới có thiên chân biểu tình. Hắn nhưng đáp ứng rồi cho ta tương đương giá cao cách cứu mạng phí đâu, hơn nữa ta vì giữ được hắn mệnh, không chỉ có đem ta chính mình bắt được linh tài tiêu hao không còn. Đem cửa hàng tồn kho cũng dùng hết 8 chín thành, hắn nếu là không nhanh lên tỉnh lại đem đồ vật trả lại cho ta, nhà ta cửa hàng đều khó có thể vì kế đi xuống. Vậy ngươi bản tính cần phải thất bại, ta nhưng không nhất định có thể cứu đến lại đây hắn. Từng sư thuốc tổ ngài cũng đừng khiêm tốn, ta từ nhỏ nghe ngài truyền thuyết lớn lên đâu, thời hi chúng độc là rất lợi hại, cũng chậm trễ chút cứu trị thời gian, nhưng hắn không phải không chết đâu, kia lấy ngài bản lĩnh sao có thể giải không được độc, giải độc hắn mệnh tự nhiên vô ưu Tỉnh lại bất quá là vấn đề thời gian, ta liền muốn biết hắn cái gì có thể tỉnh lại trả ta nợ nha." Thẩm Tranh bị phủng vừa tức giận vừa buồn cười. "Vậy ngươi chờ đi, ngắn thì 1-2 tháng, lâu là 1-2 năm hoặc là 10 năm 8 năm đều có khả năng, hắn chúng độc vốn dĩ liền thập phần lợi hại, lấy hắn bản lĩnh, nguyên bản căn bản không có khả năng sống lâu như vậy, có thể kiên trì cái 2 ngày hắn đều xem như ý chí cực kỳ cứng cỏi, nhưng hắn lại kiên trì 11 thiên còn không tắt thở, đây là cái kỳ tích." Thẩm Tranh hừ lạnh, nghe được lời này lương dạng trên mặt có một chút không cao hứng phảng phất cảm thấy lô vốn mặt khác hai vị thánh giả cùng ba gã người áo tím lại đều thở phào một hơi có thể sống liền hảo lấy bọn họ nắm giữ tài nguyên chỉ cần thời hy sống sót hết thể đều hảo thuyết lương dạng thấu mặt chiều thẩm tranh lấy lòng nói từng sư thúc tổ ngài xem có thể hay không ngẫm lại biện pháp làm thời hy trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại một chút trước đem ta đổ vật cho ta hắn lại chậm rãi chữa thương thẩm tranh bị lương dạng nói khơi mào một chút tò mò Hắn đáp ứng cho người thứ gì? 50 vạn cực phẩm linh thạch. Lương dạng đầy miệng kinh ngạc cảm thán. Thẩm Tranh lần nữa thất vọng, 50 vạn cực phẩm linh thạch đối với trước mắt mới luyện linh kỳ trung giai tiểu tử mà nói là một bút giá trên trời tài phú, nhưng đối hắn này sống hơn 1000 năm thánh giả mà nói, lại bất quá là một bút tiểu tài, lập tức hừ hừ hai tiếng, này coi rẻ người nói tốt xấu chưa nói ra tới, chỉ nói thầm một câu. Hắn như thế nào cũng là chính thống hoàng thất vương tử, cánh mạng liền giá trị chút tiền ấy. Không ai nói tiếp, lương dạng cũng, 50 vạn cực phẩm linh thạch còn chưa đủ đáng giá. Có thể mua mười mấy tòa châu thành được chứ? Thẩm tranh lúc trước rất bất mãn mặt khác hai vị thánh giả đem hắn từ đan hỏa phong thượng bước xuống dưới hành động, đầu góc vừa chuyển, lập tức cấp lương dạng giới thiệu khởi hắn bên người đứng hai gã thánh giả. Lương dạng tiểu tử, lại đây nhận một chút người, vị này chính là thời hy phụ thân hạ kiêu trạch, đương kim an thân vương, đặc biệt có tiền có quyền thế, vị này chính là thời hy sư pho dung ngộ thánh giả. đường đường luyện võ các trưởng lao chi nhất cũng là đặc biệt có tiền có quyền thế ngươi cùng này nửa chết nửa sống tiểu tử có đính khế ước không có lời nói ngươi có thể lấy ra tới tìm tiểu tử này hai cái trưởng bối muốn nha bọn họ không cho nói ta cho ngươi làm chủ đính có khế ước nhưng là vô pháp lấy ra tới lương dạng lắc đầu hạ tiêu trạch cùng dung nộ thánh giả chắp tay tiểu tử gặp qua thân vương điện hạ gặp qua dung nộ thánh giả lại là không đề cập tới cùng thời hy ước định hắn là có tự mình hiểu lấy hắn hiện tại nhưng không tư cách hành hương giả muốn đổ vật thẩm tranh cùng hắn hôm nay mới thấy một mặt tính tình tuy rằng tương đối tương đối tốt lại cũng sẽ không thật sự quản hắn nhàn sự cho nên hắn chỉ hỏi hỏi hạ tiêu trạch cùng dung nộ thánh giả phân biệt nhàn nhạt mà chiều lương dạng gật gật đầu không tiếp thẩm tranh nói cũng không đề cập tới nên cấp lương dạng hồi báo thẩm tranh thấy thế bất mãn mà hừ một tiếng quay đầu không hề quản lương dạng chuyên chú mà nhìn chằm chằm thời hy hơi thở biến hóa lương dạng xem không chính mình chuyện gì liền chắc tay chết rất mật trong phòng trọng điệp linh trận rời đi mất hết, đi ra khỏi cửa hàng đi châu thừa phủ thấy lương thuần kiệt không ở quách thị đối thái độ của hắn không bằng lần trước hảo chỉ không lạnh không đạm mà chào hỏi làm người thượng trà bánh phái người đi thỉnh lương thuần kiệt sau liền không để ý tới hắn chờ lương thuần kiệt trở về nàng tắc trực tiếp rời đi lương thuần kiệt đem lương dạng lanh đến thư phòng mở ra cấm chế hỏi ngồi lần trước ngươi phái người cho ta chưng cứ cùng tin tức ta làm chi châu đại nhân xem qua Kéo xuống cắt quận thừa cùng lưu viện chính không có bất luận vấn đề gì, hiện tại lại có tân tin tức sao? Không phải. Lương dạng chính khâm đoan toạn. Ta tới tìm nhị thúc là có một khác sự kiện muốn cùng nhị thúc nói. Lương thuần kiệt hiện tại lòng tràn đầy tâm tư đều ở cùng túc vương một hệ người đấu tranh thượng, nghe lương dạng tới tìm hắn không phải nói hoài nam quận đấu tranh sự, nhất thời có chút thất vọng, bất quá hắn mảy may không biểu hiện ở trên mặt, chỉ ôn hòa hỏi, chuyện gì? An vương cùng dung nộ thánh giả cùng với ta từng sư thúc tổ thanh đan thánh giả tới Bắc thành, liền ở cửa hàng. Cái gì? Lương Thuần Kiệt cả kinh đứng lên, bật thốt lên liền phải hỏi tình huống, nhưng nhìn thấy Lương Dạng kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, nhất thời có chút tâm tác, lại bình tĩnh lại, chính mình còn không bằng mới 14 tuổi cháu trai chấn định thong dong đâu. Hắn hít sâu hai khẩu khí, chậm rãi ngồi xuống, lại đột nhiên uống một ngụm trà, nửa ngày ổn định tâm thần, ánh mắt gắt gao rừng ở Lương Dạng trên người, mới hỏi nói, rốt cuộc sao lại thế này? nửa tháng trước ta ra ngoài làm việc đụng tới bị đuổi giết an vương đích thứ tử tiểu điện hạ bên ngoài dùng tên giả thời hy ta cứu thời hy đem hắn an chi ở cửa hàng vốn định tránh thoát túc vương đuổi giết là được không nghĩ thời hy thương thế quá nặng liền di động một chút thân thể đều không chịu nổi ta không có biện pháp khiến cho thời hy cấp an vương viết phong thư hôm nay an vương mang theo dung ngộ thánh giả cùng ta từng sư thúc tổ cùng nhau tới cửa hàng lương thuần kiệt hơn nửa ngày mới hoàn toàn tiêu hóa lương dạng nói nhưng đầu góc lại như cũ có chút không đủ dùng An Vương tới, hắn thân là An Vương một hệ người, nên làm như thế nào? Còn có Chi Châu Đại Nhân, thông không thông chi. Tiểu điện hạ hiện tại chính là ở hôn mê bên trong. Đúng vậy. Lương dạng gật đầu. Ta từng sư thúc tổ nói không biết khi nào có thể tỉnh. Lương Thuần Kiệt đứng lên ở trong thư phòng qua lại đi lên, hồi lâu, ngồi vào lương dạng đối diện. Ngươi cho rằng chuyện này xử lý như thế nào tương đối hảo. Ta cho rằng nhị thúc xử lý lạnh tương đối hảo, Chi Châu Đại Nhân nơi đó mau chóng thông cái tin. Lương Dạng giải thích nói, Tiểu Điện Hạ bị thương nặng, một ít quan trọng dược liệu An Vương Điện Hạ khẳng định mang đến, liền tính hắn không mang, ta từng sư thuốc tổ cũng mang theo, nhưng một ít khả năng dùng đến cấp thấp phụ dược liệu, chỉ sợ muốn ở trong quân mua, như thế An Vương tới Hoài Nam quận tin tức liền sẽ truyền khai, ta suy đoán An Vương Điện Hạ quân cận vệ đã ở trên đường, không dùng được mấy ngày liền sẽ đi vào bất thành, nhị thúc có thể ở lúc ấy hướng An Vương đệ cái thiệp, nhị. Thúc nghĩ sao? Lương Thuần Kiệt ánh mắt phức tạp. Trong lòng lại một lần hỏi ngươi vì cái gì không phải ta nhi từ đâu, chật gật gật đầu. Ngươi nói có lý, ta sẽ nghiêm túc suy xét, tiểu điện hạ đại khái bao lâu có thể di động. Nhất muộn cũng đến 2-3 tháng. Cũng liền nói An Vương đến ở ngươi cửa hàng trụ thượng 2-3 tháng. Lý luận thượng là như thế này không sai. Nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy nói không chừng. Lương dạng kỳ thật không quá hy vọng An Vương ở tại cửa hàng, bởi vì hắn bí mật quá nhiều, An Vương ở tại nơi đó thực chậm trễ hắn hành sự. Ta vị kia bằng hữu có điểm sợ ta từng sư thúc tổ, ta cùng hắn nước định hảo, làm đem hắn gần đoạn thời gian ở Bắc Thành Trang một ít về lưu thao sự sửa sang lại hạ hai ngày này báo cho ngài. Ta cùng hắn liền không trộn lẫn hợp chuyện này. Ân Ân, ngươi trong khoảng thời gian này liền ở cửa hàng thủ, bên ngoài sự không cần lo cho, ngươi yên tâm, bất luận như thế nào, chúng ta sẽ không người quấy giày tiểu điện hạ trị liệu. Lương Dạng chấp tay, lại trò chuyện vài câu, liền cáo từ rời đi. Nghĩ nghĩ, nhấc chân đi cắt tưởng trà lâu. thanh toán ngân lượng muốn gian xương phòng cấp mặc nhai cùng kỷ lang huệ đã phát tới nơi này tìm hắn nhiệm vụ hai chỉ linh thể tới thực mau phân biệt đem bọn họ từng người cha được sửa sang lại một nửa tư liệu giao cho lương dạng bao gồm một ít lưu thao đám người thư tử ngọc giản cùng bị chặn lại thông tin phủ phục chế sau nội dung chờ còn có một ít là hai chỉ linh thể chính mình viết tư liệu tin tức lương dạng phiên phiên làm hai chỉ linh thể ở trong sương phòng tiếp tục sửa sang lại chờ hai chỉ linh thể chuẩn bị cho tốt hắn cấp trình hề thái truyền tin lại một lần làm chỉnh hề thái đi tặng đồ làm mặc nhai từ bên khán hộ chờ mặc nhai thuận lợi trở về hắn đem hai chỉ linh thể toàn thu vào linh binh không gian lúc sau ở trên phố xoay chuyển đụng tới kim thịnh thư viện vài tên học sinh đối phương thấy hắn liền cùng thấy hồng thủy manh thu dường như hắn bày ra thân thiết mà tươi cởi chiều đối phương chào hỏi đối phương sợ tới mức thét chói thai tứ tán chạy đi khoe miệng trừ hạng hắn cũng lười đi để ý những người này mua chút chính mình thích ăn điểm tâm liền trở về cửa hàng Công đạo cửa hàng trưởng quay cùng vài tên quản gia toàn diện thỏa mãn Tây tiểu viện người yêu cầu, cũng không nhiều quản những người này, cũng không đi tiếp đón bọn họ dùng cơm linh tinh, bản thân dùng xong cơm liền đi luyện công phòng nhập định tu luyện lên. Châu Nha Chi Châu trong thư phòng, Lương Thuần Kiệt đem An Vương sự che che giấu giấu mà cùng Chi Châu Lý Chính Kỳ lộ ra một chút. Lý Chính Kỳ cũng cả kinh đến không được, bất quá nghe ra Lương Thuần Kiệt ý ngoài lời, cũng liền không hỏi nhiều cụ thể trải qua, ngược lại tự hỏi lên, "Dây lát đôi Lương Thuần Kiệt nói: Nguyên bản chuyện này chúng ta là tưởng cậy vào điện hạ tới xử lý hứa quận thừa cùng lưu viện chính đáng người, hiện giờ xem ra, điện hạ không thấy được có tâm tư để ý tới những việc này, việc này, chúng ta còn phải lại nghĩ cách. Hai người lầm nhầm lầm nhầm thương nghị đến đêm khuya, gõ định rồi như thế nào không giấu vết mà đem sự tình phân biệt thọc đến hạ minh cùng trong kinh thành chung một vị tính cách tương đối tương đối ngay thẳng vô tâm mắt người ngự sử trong tay, mới tan. Bốn ngày sau, An Vương 200 danh đội cận vệ đi vào cửa hàng. trực tiếp vào ở cửa hàng hậu viện vài tòa sưng phòng đem cửa hàng bao quanh vây quanh còn ở cửa hàng bên ngoài bố trí hạ 12 phẩm linh trận lương dạng vừa thấy tình huống này lập tức đem nhà bọn họ thất phẩm linh trận cấp thu lại cho cửa hàng trưởng quài phòng thu chi quản sự tiểu nhị săn giả chợt đều cấp nghỉ làm những người này tạm thời ai về nhà nấy đương nhiên tiền lương cứ theo lẽ thường phát đối ngoại tác nói muốn sửa chữa cửa hàng trực tiếp đóng cửa cửa hàng người mấy ngày nay cũng loáng thoáng biết cửa hàng tới đại nhân vật chúng chi bọn họ nghỉ là mang tân, nghỉ ngơi bao lâu, chỉ cần chủ nhân nói làm công thời điểm bọn họ có thể đúng giờ trở về, nghỉ ngơi trong lúc cũng là có tiền công phát, cho nên cũng đều không có gì phản đối, chủ nhân nói như thế nào, bọn họ cũng như thế nào chuyển. Phần 27 chương 27 Lương dạng kế tiếp nhật tử nhẹ nhàng rất nhiều, hắn đem lương lan vũ hoàn toàn câu ở trong nhà niệm thư, chính hắn ban ngày luyện tập linh kỹ, buổi tối nhập định tu luyện. Chỉ trước mắt một tháng rơi qua đi, Nam Thành Đại bị sắp kết thúc. Hạ Minh ở Đại Bỉ kết thúc phía trước lại một lần mang đội tiến vào Bắc Thành, đem lưu viện chính cùng Hồ Tư hỗ trợ hơn 10 người trung tầng dưới quan viên toàn bộ khóa mang đi, trên tay hắn có thánh chỉ, những người này không có một cái dám phản kháng, đi lên Hạ Minh nhưng thật ra tới cửa hàng đệ trương thiệp, bất quá An Vương không nghĩ để ý đến hắn, liền không gặp người, trực tiếp cấp đổi đi. Lương dạng bất thời giờ đi gặp thấy Lương Thuần Kiệt, thuận tiện vây xem Hạ Lương Thuần Kiệt mới vừa bắt được tay nhâm mệnh thư. Lần này Nam Hoài quận nhân sự biến động thái tử đảng cùng Túc Vương đảng đều không có rơi vào hảo, hạ minh là đoái công chỗ tội, không thăng không hàng, tấn thành vị kia quận thủ đại nhân bị sắp chết phản công quận thừa cắn một ngụm, quan trọng là quận thừa đều không phải là ba hoa trích chòe, còn lấy ra chứng cứ, quận thủ đại nhân cứ như vậy bị hàng trước, bị điều. Tới rồi địa phương khác, bổ thượng quận thủ thiếu vị chính là Nam Thanh quận quận thừa, nghe nói là cứng rắn bảo hoàng đảng người, mà bọn họ Bắc thành chi châu đại nhân Lý Chính kỳ tắc bổ Nam Thanh quận quận thừa thiếu. thành Nam Thanh quận quận thừa không xuống dưới bắc thành Chi Châu chi vị ở Lương Thuần Kiệt vận tác rơi xuống ở Lương Thuần Kiệt trên đầu mặt khác lớn lớn bé bé trước vị phần lớn cũng đều bị Phi Thái Tử đảng cùng Túc Vương đảng người chiếm cứ đến nỗi hồ Vân Trại vị kia họ Lý bốn trại chủ từ hồ Vân Trại xuống núi tới bắc thành trên đường bị cùng hồ Vân Trại có thủ án một vị cái gọi là trên giang hồ đạo tắc cấp bêu đầu còn lao đi Lý tứ trại chủ trên người sở hữu vàng bạc Lý tứ trại chủ ý đồ hãm hại Lý Chi Châu kế hoạch còn không có bắt đầu liền ngâm nước nóng Lý Chi Châu tự nhiên một chút việc đều không có, tương đối mà nói, hàn thông phán liền tương đối xui xẻo, bị Túc Vương một hệ người hướng chết nhằm vào, Lý Chi Châu trở phi. Túc Vương hệ người không có bỏ đá xuống giếng, lại cũng nhân trận doanh bất đồng, vương viện thủ hữu hạ, chỉ bảo vệ hàn thông phán viên trước tánh mạng, lại không giữ được hàn thông phán vị trí, hàn thông phán bị điều đến nơi khác huyện thành làm huyện lệnh, thông phán chi vị làm một cái thành vương hệ người được. Túc Vương cùng Thái tử này hai cái đảng hệ chân chân chính chính mà ở Nam Hoài quận Trình diễn vừa ra trai có đánh nhau ngư ông được lợi diễn. Cân nhắc xong những việc này, Lương Giảng hỏi, Nhị Thúc, kia hiện tại Bắc Thành Châu Thừa Đại Nhân nghe ai nha? Ở Bắc Thành nghe ta, ở trong quận nghe Lý quận Thừa Đại Nhân. Ngụ ý tân thượng vị Châu Thừa cũng là An Vương một hệ người. Chúc mừng Nhị Thúc nha, Bắc Thành phòng thủ kiên cố sắp tới A. Quyết sách tầng đại bộ phận đều là An Vương hệ người. Đúng vậy. lương thuần kiệt rất đắc ý về sau bác thành ta định đoạn lại đối lương dạng nói ngươi cũng không cần từ bách phu trưởng bắt đầu làm chờ tiểu điện hạ thương hảo rời đi ngươi tiến vào trong quân sau trực tiếp làm thiên phu trưởng quay đầu lại ta cùng triệu đô ý thương nghị hạ chuyên môn cho ngươi vẽ ra một khối địa phương làm quân doanh ngươi doanh sự chính ngươi làm chủ rèn luyện ra thành tích đều mau bất quá nói như vậy triệu đô ý có thể cho ngươi duy trì liền rất hữu hạn ngươi lúc đầu lính khẳng định sẽ không đủ ngàn đương nhiên mộ Binh làm ta sẽ vì ngươi tranh thủ, chính là nhận người, huấn luyện, nhiệm vụ chờ đều phải chính ngươi nghĩ cách. Nhị thúc, ta không thành vấn đề. Chính mình làm chủ mới là mấu chốt. Ngươi có kế hoạch liền hảo. Lương Thuần Kiệt lúc này tâm tình cực hảo, phấn đấu mười mấy năm liền ngồi lên chính tứ phẩm chi châu vị trí, một phương chủ quan nhà, lấy hắn tuổi, về sau lại hướng lên trên động nhất động cơ hội còn rất nhiều, ngẫm lại đều cảm thấy cao hứng. Ai đúng rồi, cha mẹ ngươi còn không có xuất quan. Lương Dạng lắc đầu. không có lương thuần kiệt cũng không hỏi bế quan loại sự tình này hắn trải qua quá thúng chi đối phương lần này bế quan nghe nói là muốn đột phá ngưng thần kỳ nếu bọn họ lương ra có người đột phá ngưng thần kỳ kia toàn bộ gia tộc trình tự đều sẽ trở lên một cái bậc thang chỉ hy vọng đại ca cùng đại tẩu ít nhất có một người có thể an ổn tiến đến dai đương nhiên đều đột phá tốt nhất lương dạng biết rõ ràng xong việc liền đứng dậy cáo từ trên đường trở về hắn nhìn đến rất nhiều địa phương đều răng đèn kết hoa tâm tình cũng hơi chút hào chút Bắc thành thượng tầng quyền lợi giác đấu không có ảnh hưởng đến trung tầng dưới nhân dân sinh hoạt, ngẫm lại không còn có so này càng tốt sự tình. Đang nghĩ ngợi tới, không trung đống nhiên tụ lại tới hai mảnh mây đen, hắn công nhận một chút mây đen phương hướng, sắc mặt biến đổi, lập tức dấm lên phi kiếm, hóa thành một đạo lưu. Quang hướng tới ngoài thành bay đi. Bắc thành ngoại đông hơn 40 km núi rừng chỗ sâu trong, một mảnh nhân công tu bổ quá bủi có trên đất trống đông nhiên rơi xuống một đạo ngân tử sắc tia chớp, cùng lúc đó. trên đất trống không hiện ra một cái thật lớn đảo khấu nửa trong suốt màu lam nhạt màn hào quang đem tia chớp chắn bên ngoài tia chớp rơi xuống đến màn hào quang thượng sau bùm bùm mà vang lên một trận theo sau một đạo lại một đạo tia chớp rơi xuống đem màn hào quang thượng quang mang đánh chúng càng ngày càng yếu cũng đem màn hào quang quanh thân hoàn cảnh phá hư đến giống như mặt thế lương dạng trong trí nhớ chính mình cũng trải qua quá hóa hồn ngưng thần lôi kiếp lập tức tiểu tâm che giấu chính mình hơi thở cảm ứng hạ linh trận thượng khí cơ xác định là hắn cha mẹ sau hắn cẩn thận tính toán một chút lôi kiếp phạm vi cùng linh trận hiện hóa màn hào quang bảo hộ địa vực theo sau đem một bộ thất tinh ngự hà trận đem ra thừa dịp tia chớp rơi xuống cùng hình thành gian kém đem trận kỳ bố trí hoàn thành lại triệu hồi ra kỷ lang huệ vào trận đây là cái rửa sạch sẽ trên người của ngươi sát khí cơ hội ngươi không phải sợ lôi kiếp đối với ngươi thương tổn là rất lớn nhưng ta sẽ ở bên cạnh nhìn sẽ không kêu ngươi thật sự xảy ra chuyện Kỳ lang huệ bản năng đối lôi kiếp cảm thấy sợ hãi Loại này sợ hãi cùng nàng lần trước đối mặt thời hy công tử khi còn không giống nhau, có loại nói không rõ cảm giác thúc giục nàng muốn thoát đi nơi đây, thoát đi kiếp vân. Lương dạng xem kỷ lang huệ khuôn mặt nhỏ nổi lên màu xanh lơ, hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, lang huệ, lần này ta sẽ không cho ngươi hạ nhiệm vụ, chính là chính ngươi hiện tại phải nghĩ kỹ, ngươi muốn đi được xa hơn, thậm chí muốn ngưng hóa ra chân chính thân thể, ngươi nhất định phải trải qua một lần lại một lần lôi kiếp mạch lạc. ít nhất muốn hoàn toàn rửa sạch sẽ trên người của ngươi trở thành người chết sau sinh ra quỷ sắt cùng tử khí nếu không ngươi đời này thành thử cũng liền như vậy có lẽ đến ngưng thần kỳ chính là cực hạ không có khả năng ngưng hóa ra thân thể kỳ lang huệ nhìn lôi kiếp đáy mắt sợ hãi càng ngày càng nồng đậm nàng run dày môi trên mặt tâm lãnh chi khí ở lôi điện uy hiếp hạ tiêu tán rất nhiều cơ hồ muốn khóc chủ thượng ta thật sự có cơ hội ngưng hóa ra thân thể sao đương nhiên lương dạng ngữ khí khẳng định Quỷ tu đến tán tiên cảnh giới liền sẽ ngưng hóa ra tiên thể thân thể, trong trí nhớ hắn mang theo linh thể không có một cái đạt tới loại trình độ này, đương nhiên này cùng hắn cái này chủ thượng đều không có đi đến cuối cùng cũng có quan hệ, nhưng hắn là gặp qua quỷ tu tiên giả, cho nên hắn vô cùng xác định quỷ tu sau lại lộ cùng nhân tu sau lại lộ trăm sông đổ về một biển. Kỳ Lang Huệ nắm chặt nắm tay, tưởng ngăn cản chính mình thân mình phát run, lại liền đôi tay đều khống chế không được, nàng cắn răng một cái, tiếp nhận thất tinh ngự hà trận trận kỳ. Nhắm mắt lại đột nhiên chui vào thất tinh ngự hà trận trong nháy mắt bằng vào trận linh bản năng trước đem linh trận vận chuyển lên, một đạo tia chớp xuống dưới, linh trận đã chịu đánh sâu vào, nàng cái này linh thể cũng bị tinh cả điện đến cả người đau nhức đau đớn chung nàng nhìn đến nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Hắc khí từ trên người nàng toát ra, mà theo hắc khí rời xa, nàng cảm giác được đến chính mình linh thể chi thân rõ ràng nguyện chuyển nhẹ nhàng sạch sẽ chút, liền càng tin lương dạng nói, kế tiếp lại đau nàng cũng cắn răng kiên trì. hơn nữa một chút cũng không né tránh tia chớp tẩy phạt lương dạng không làm mặc nhai tiến vào nhân mặc nhai thực lực quá thấp cũng sẽ không ngự trận bảo hộ chính hắn phỏng chừng thừa nhận không được vài đạo tia chớp liền sẽ hóa thành khói bụi còn nữa mặc nhai linh thể chi thân so kỷ lang huệ muốn thuần túy rất nhiều hắn dự bị là chờ mặc nhai đạt tới ngưng thần kỳ lại nghĩ cách giúp mặc nhai tiến hành linh thể mạch lạc lập tức hắn đứng ở xa hơn một chút chỗ ánh mắt một khắc cũng không rời linh trận lôi kiếp ước chừng rằng có hai ngày kỷ lang huệ kiên trì một ngày nữa Thần hồn suy yếu là lúc bị lương dạng triệu hoán trở về tu dưỡng lên. Lương dạng cũng không có tiếp nhận trận kỳ, đem linh thạch vứt vào trận kỳ sau chỉ làm trận kỳ tự hành vận chuyển. Trừ bỏ kỳ lang huệ loại này trận linh, mặt khác sinh linh tiến vào lôi kiếp phạm vi đều sẽ gia tăng lôi kiếp uy lực. Đây là chung nhận thức. Ngày thứ ba sáng sớm khi lôi kiếp tan đi, lương dạng thu hồi tổn hại không ít địa phương thất tinh ngự hà từng trận kỳ. Lương hàm kiệt cùng lâm hân ăn mặc bị lôi kiếp đánh trúng rách tung toé khất cái trang từ phế tích trung đi ra. Trên người hơi thở chưa có chút không xong, bất quá trên mặt đều là che không được cao hứng tươi cười. Lương Dạng đứng ở hai người trước mặt, cũng thật cao hứng. "Chúc mừng cha mẹ tiến giai ngưng thần kỳ." Hai vợ chồng gật gật đầu, Lương Hàm Kiệt từ trên xuống dưới đánh giá mắt Lương Dạng, cười nói giỡn nói, "Cũng chúc mừng nhi tử ngươi tiến giai luyện linh kỳ trung giai nha." Ba người đều cười rộ lên, cùng nhau trở về thành trên đường, Lương Dạng đem Tấn Thành, Bác Thành, cửa hàng phát sinh sự đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói một lần. bao gồm lương lan vũ bị người tinh kê suýt nữa thua mấy trăm vạn lượng bạc trắng sự nói đến trong nhà còn ở ba vị thánh giả cùng hơn mười vị tuân giả trên mặt hắn vui mừng phai nhạt chút lược hiện ngưng trọng từng sư thúc tổ nói tiểu điện hạ ngũ tạng lục phủ thậm chí phạm vi lớn cốt lạc đều bị độc tố ăn mòn đấu, hiện tại tiểu điện hạ trong cơ thể gần như giữa không trùng thập phần đáng sợ hiện giờ từng sư thúc tổ đã đem tiểu điện hạ trên người độc tố cấp khống chế được tiểu điện hạ khí huyết cũng hơi chút bổ đã trở lại một ít chính là lại trên cơ bản không có khả năng lại khôi phục đến trước kia an vương điện hạ vì thế hỏa đại thật sự còn cùng từng sư thúc tổ xảo hai giá nếu không phải an vương quyền thế sắc thật quá lớn hắn hoài nghi hắn từng sư thúc tổ rất có thể hội kiến chết không cứu thật sự quá khó cứu lương hàm kiệt cùng lâm hân liếp nhau đều trầm mặc xuống dưới cảm thấy lâu đại nguyên bản bọn họ hóa hồn kỳ tu vi ở bắc thành đều không sai biệt lắm có thể đi ngang hiện tại bọn họ ngưng thần kỳ sơ giai tu vi lại lo lắng về nhà Thật là thế sự thay đổi liên tục, lương hàm kiệt nghĩ nghĩ nói, ta cùng mẫu thân ngươi tiên kiến thấy sư thúc tổ, nếu sự không thể vì, chúng ta một nhà liền về trước một chuyến sân môn, vốn gì ta cùng mẫu thân đột phá ngưng thần kỳ, nên hồi diễn Nguyệt Tông, đi một chuyến chấp sự đường. Lương dạng gật đầu, hắn năm trước chính thức tiến giai luyện linh kỳ sơ giai thời điểm kỳ thật cũng nên hồi một chuyến diễn Nguyệt Tông báo bị hạ, chỉ là hắn mới vừa thức tỉnh phía trước ký ức cùng với bắt được hệ thống cái này đại quải, sự tình quá nhiều, liền đem chuyện này cấp sau. Hiện tại cửa hàng đồ vật bị hắn cấp hao hết, ngắn hạn nội cũng vô pháp khai trương buôn bán, nhân cơ hội hồi một chuyến tông môn đem sự tình làm thỏa đáng cũng hảo. Ta nghe cha mẹ. Bất quá cứ như vậy, hắn tiến quân đội hệ thống kế hoạch liền lại muốn hóa lại. Phần 28 chương 28 Ba người hồi cửa hàng thời điểm, Lương Hàm Kiệt cảm thấy cửa hàng thật là quặng khu é đến không được. Trong lòng xúc động, chủ viện cũng bị Lương Dạng làm chủ thu thập ra tới nhường cho An Vương đám người ở. hai người bọn họ liền đi lương dạng cố ý lưu ra tới chắc viện rửa rửa thay đổi thân sạch sẽ chỉnh tề pháp ý ỉa đi trước ngầm mật thất thấy thẩm tranh lúc này ngầm trong mật thất phóng đầy các loại luyện dược khí tài cùng thí dược cấp thấp loại nhỏ linh thú đài đài bàn bàn chai lọ vại bình lung lồng sát tệ đến vốn di có hơn một ngàn mét vuông man đại địa phương đều không có chỗ đặt chân lương hàm kiệt cùng lâm hân đều có chút xấu hổ mấy fan xem hạ không tìm được đi vào phương pháp đành phải đứng ở cửa hướng tới thẩm tranh bế lên quyền sư liệt tôn lương hàm kiệt lâm hân gặp qua sư thúc tổ thẩm tranh một chút không phản ứng hai người hai người ngại với quy củ cũng không dám động thẳng đến trời tối sau tự mình ra ngoài lộng dược liệu an vương trở về gọi trở về thẩm tranh trầm mê tiến luyện dược tâm thần thẩm tranh mới phát hiện này hai người xua xua tay khiến cho hai người đi rồi an vương cũng chiều hai người gật gật đầu thẳng treo không bay đến thẩm tranh bên cạnh đem dược liệu chữ vật bao ném cho thẩm tranh lương hàm kiệt cùng lâm hân nhanh chóng rời đi thẩm tranh lấy quá dược liệu chữ vật bao thực không kiên nhẫn mà phất tay ý bảo an vương rời đi an vương nhìn mắt thạch dương nằm cả người phiếm tím như cũ da bọc xương nửa chết nửa sống nhi tử đau lòng đến hận hỏa lần nữa bốc lên ánh mắt u ám chính lúc này thời hy tay động một chút thả chút thần thức ở thời hy trên người thẩm tranh lập tức phát hiện đầu một cái lẻn đến thạch dương bên đem an vương coi như chính mình trợ thủ mau đem lam hồng nước trong lấy lại đây an vương cũng phát hiện chính mình nhi tử động một chút Nhưng hắn còn không có tới kịp chạy đến Thạch Dương Biên, liền nghe được thẩm tranh nói, không cần cân nhắc hắn cũng lập tức trước làm thẩm tranh yêu cầu, đi cầm đánh dấu vì lam hồng nước trong một cái bình ngọc đưa cho thẩm tranh, tiếp theo lại cấp thẩm tranh phân biệt cầm rất nhiều công cụ cùng dược tề Như thế lăn lộn 4 năm ngày, Lương Hàm Kiệt cùng Lâm Hân bên kia cùng Lương Thuần Kiệt chào hỏi qua, còn cáo tế qua Lương ra tổ miếu, nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội cùng thẩm tranh từ biệt, nhưng không cùng thẩm tranh nói, bọn họ lại không thể thật sự trực tiếp đi. ai kêu thẩm tranh là bọn họ tổ tông cấp trưởng bối đâu ngày thứ năm buổi chiều thời hy sâu kín mà mở bừng mắt bất quá tầm mắt rất mơ hồ hắn mê mang hảo một hồi lâu mới a một tiếng vẫn luôn đứng ở thạch giường bên thẩm tranh lập tức đem một bình chuyên môn dùng cho chữa trị giọng nói linh dược hóa đấu võ nhập đến lúc đó hy cổ hỏi cảm giác thế nào đau một chữ phun ra liền hao hết thời hy sức lực không một lát hắn liền lại nhắm lại mắt có cảm giác liền hảo có cảm giác liền hảo thẩm tranh nhắc mãi hai lần quay đầu đối an vương nói điện hạ nơi này không được hắn quét mắt ở hắn xem ra địa phương tiểu đến không ra gì tầng hầm ngầm ghét bỏ nói muốn cái gì không có gì ngươi phải nghĩ biện pháp thu thập một chút đem hắn đưa đến diễn nguyệt tông ta bên kia hiện tại a hy có thể di động sao hắn đều có thể nói chuyện đương nhiên có thể di động bất quá muốn đặc biệt cẩn thận tốt nhất đặt ở toàn phong kín địa phương địa phương còn muốn người bảo lãnh tồn tại yêu cầu linh khí không khí hơi nước cùng với tinh lọc độc tố chờ đồ vật đều phải đầy đủ hết Di động tốc độ muốn mau nhưng càng muốn vững chắc, không cần ta nói, ngươi cũng nên có thể nhìn ra được tới, hắn có thể di động, lại tuyệt đối không thể chịu được sốc này Hảo! người chạy nhanh nghĩ cách, càng nhanh càng tốt. Hảo! Này một tiếng đáp ứng An Vương muốn lưu loát đến nhiều. Lúc này, Lương Hàm Kiệt cùng Lâm Hân lại lần nữa nắm tay tới tìm cơ hội từ biệt, nghe được Thẩm Tranh cùng An Vương đối thoại, bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, đều có chút bất đắc dĩ. Thẩm Tranh thả lỏng xuống dưới, cũng phát hiện hai người. quay đầu thái độ tốt lắm hỏi, Hàm Kiệt, ngươi có chuyện gì sao? Hắn đối này hai tiểu phu thê ấn tượng cực hảo, Hàm Kiệt là căn chính Miêu Hồng Diễn Nguyệt Tông đan hỏa phong đệ tử, luyện đan thiên phú từ nhỏ liền không tồi, bằng không hắn làm sao đối một cái cách hai đời đệ tử có cái gì ấn tượng? Đối phương lại chịu thành thật kiên định mà kiên trì luyện đan không chuế hiện tại còn đột phá ngưng thần kỳ sơ giai, chính thức tiến vào tông môn trung kiên lực lượng tầng, như vậy có thiên phú lại nỗ lực phải cụ thể đệ tử không nhiều lắm thấy. Lương Hàm Kiệt nghe thế nhóm người muốn chạy. hắn là không nghĩ nhắc lại từ biệt nói nhưng thẩm tranh lại đột nhiên hỏi lên hắn nếu không nói quá một thời gian ở đan hỏa phong gặp được liền khó nói đành phải cung kính nói hồi sư thúc tổ nói dựa theo chúng ta tông môn quy củ tiến giai lúc sau phải về tông môn chấp sự đường báo bị sư điện tôn cùng tiện nội đang định mang theo á dạng cùng lan vũ cùng nhau trở về một chuyến kia vừa lúc ta cũng muốn trở về chúng ta cùng nhau thẩm tranh không cần đơn độc cùng tính tình lợi hại an vương cùng nhau đi rồi hắn tỏ vẻ thực vui vẻ lại nói Lương dạng kia tiểu từ đâu? Trở về trên đường đã kêu hắn cùng ta cùng nhau cho ta trợ thủ. La, sư thúc tổ, sư điện tôn này liền đi thông chi một chút đã dạng. Đi thôi đi thôi, hảo hảo thu thập một chút. Thẩm tranh xua xua tay. Lương hàm kiệt cùng lâm hân trở lại bọn họ hiện tại trụ chất viện, thấy lương dạng ở luyện tập linh kỹ sử dụng, liền không quay giày, chờ lương dạng dừng lại thu công, mới vừa rồi đem thẩm tranh nói lặp lại một lần. Lương dạng không lắm để ý, thẩm tranh cùng an vương cãi nhau thời điểm. Hắn ở bên cạnh cấp thẩm tranh làm mấy ngày trợ thủ, bất qua có chút dược tề vẫn là hiện tại hắn không thể tiếp xúc, cho nên lược cảm thấy nguy hiểm. Hắn liền cùng thẩm tranh thuyết minh, không hề đi tầng hầm ngầm trợ thủ, không thành tưởng thẩm tranh lại nhớ ký hắn, đây là chuyện tốt ra ta đã biết. Hắn nói đem một phần ngọc giản đưa cho Lâm Hân. Đây là ta sửa sang lại một ít linh văn linh trận, mẫu thân nhìn xem, bất thời giờ dạy cho Lan Vũ đi. Lâm Hân tiếp nhận tới nhìn một chút, đạm mạc trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc bên trong thế nhưng là vừa đến 12 phẩm nguyên bộ linh văn linh trận này thả ra đi tuyệt đối là vật báo vô giá nàng vội vàng đem đổ vật thu vào chữ vật vòng tay nói ân sau khi trở về đưa cho lương hàm kiệt nhìn một chút làm lương hàm kiệt trong lòng cũng có phổ hai người đều biết này tám phần là lương dạng sau lưng cái kia không thể nói tồn tại cấp lương dạng chỉ là không biết đây là lương dạng làm chuyện gì khen thưởng vẫn là lương dạng trả giá cái gì đại giới mới lộng tới tay vô luận hai người trong lòng như thế nào phức tạp nghĩ như thế nào, thời gian đều quá bay nhanh, vì phối hợp an thân vương đội ngũ hành trình, hai người thực mau từng người chỉ định khán hộ cửa hàng người được chọn, cũng an trí hảo cửa hàng nội ký tên bán Đức nô Bộc tạm. Thời tiến thôn trang sống qua, không hai ngày, an vương bên kia liền chuẩn bị ổn thỏa. Hôm nay giữa trưa, một tòa có thể bao trùm một phần tư tòa châu thành thật lớn phi hành linh thuyền ở lương nhớ cửa hàng chính trên không dừng lại, cửa hàng phụ cận cư dân đều cảm thấy kia thuyền đại đến che trời, đối với thuyền lớn kinh ngạc cảm thán không thôi. Đồng thời vô hạn sùng bái cửa hàng bối cảnh cùng với hâm mộ cửa hàng người có thể ngồi như vậy xa hoa thật lớn phi thuyền. Rất nhiều người đều nhìn kia tản ra thiển kim sắc quang mang thuyền lớn càng lên càng cao, tiện đà chiều phương. bắc bay đi, hoàn toàn không có bóng dáng, mới phản hồi thân, say xưa đàm luận khởi chuyện này. Trên phi thuyền, Lương Hàm Kiệt, Lâm Hân, Lương Lan Vũ ba người bị an bài ở một bộ có bốn gian phòng ngủ hai cái phòng khách phòng xếp, mỗi ngày có chuyên gia tới đưa nước cấm, đưa linh thực cùng với quét tước vệ sinh Bất quá không cho phép bọn họ tùy tiện đi ra khỏi này phòng xếp gian, Lương Hàm Kiệt cùng Lâm Hân còn hảo, bọn họ đều thói quen bế quan cùng an tĩnh lại nhật tử, Lương Lan Vũ lại buồn đến không được, hắn minh khắc điêu khắc công cụ cùng tài liệu đều bị lương dạng cấp thu, cha mẹ. Sau khi trở về cũng như cũ làm hắn nghiệp thư, cũng không có đem công cụ tài liệu còn cho hắn, hắn nghẹn hai ngày, ngày thứ ba nhịn không được, cùng Lâm Hân khóc lóc kể lể lên. lì lợm la liếm sinh sôi mà từ lâm hơn nơi đó ma tới một bộ minh khắc công cụ cùng hai kiện minh khắc tài liệu lúc này mới ngoan ngoan lên lương dạng lên thuyền thời điểm trực tiếp bị lanh tới rồi thẩm tranh luyện dược phòng phòng này so chỉnh bộ đều lớn hơn 10 dư lần trong phòng phóng đầy phẩm cấp tương đối so cao các loại luyện dược thí dược thiết bị trung gian là một cái hình tròn ngọc đài đài thượng phóng một cái hình lập phương trong suốt thủy tinh quan quan bãi thời hy thân thể quan đế là một tầng mỏng lưu lưu không biết tên màu xanh lơ dịch thể tứ phía tường thể đặt chỉnh chỉnh tề tề dược quầy không cần mở ra xem quăng nghe hắn đều có thể nghe ra này đó dược quầy tất nhiên phóng đầy dược liệu thẩm tranh trước một bước đi lên đã ở đùa nghịch luyện dược thiết bị lương dạng đi đến thẩm tranh bên người được thẩm tranh liếc mắt một cái đã bị bắt đầu phái làm các loại việc vặt vãnh lấy dược đưa thiết bị ký lục dược liệu ngao luyện trung phản ứng tẩy thiết bị từ từ một làm đó là hai tháng hai tháng đế bọn họ hành đến diễn Nguyệt tông sơn muôn khẩu an thân vương ở triều đình đích sắc quyền thế ngập trời Nhưng như cũ không thể tùy ý tiến vào diễn Nguyệt Tông sân Môn, đặc biệt là An Vương còn điều khiển như vậy một trận 12 phẩm đỉnh giai tập. Phi hành, phòng ngự, công kích, ẩn nấp với nhất thể đỉnh cấp linh khí, diễn Nguyệt Tông nhân tài cảng không thể kêu hắn đi vào đâu, cho nên An Vương tới tìm Thẩm Tranh. Thẩm Tranh nghe được An Vương nói, liếc mắt một cái An Vương, buông tay trong tay dược liệu, đối lương dạng phân phó nói, tới, ngươi liền dựa theo cái này phương thuốc thượng viết trình tự hướng thiêu vại theo thứ tự phóng dược liệu, trong chốc lát ta liền trở về. là thường sư thúc tổ thẩm tranh đi theo an vương cùng nhau đi ra ngoài dựa vào thái thượng trưởng lao thân phận ngạnh làm thủ vệ trưởng lao khai đại môn làm an vương giá này tòa thuyền lớn phi vào diễn Nguyệt tông sân môn hơn nữa một đường bay đến đan hỏa phong trên không tới rồi địa phương hắn lại chạy về phòng luyện dược đem kia một bộ dược liệu cấp luyện xong rồi mới ra tới chỉ vào phía dưới đã tới đệ tử dẫn an vương người trước dọn xuống dưới thời hy phóng hảo lại đem những cái đó luyện dược thiết bị đều cấp dỡ xuống dọn xuống dưới. Mà đan hỏa phong thượng cuối cùng chỉ chừa lương dạng một nhà cùng dung nộ thánh giả. An Vương là có việc cần thiết phải đi, hắn đội cận vệ cùng kia tòa thuyền lớn là thẩm tranh chết sống không cho lưu lại, vì thế An Vương đành phải mang theo đội cận vệ điều khiển thuyền lớn rời đi diễn nguyệt tông, trước khi đi hắn cho lương dạng 50 vạn khối cực phẩm linh thạch, xem như tán thành cũng trả hết thời hy thiếu lương dạng nợ nần, mà khác cho lương dạng một ít chân quý cửu phẩm thập phẩm linh tài làm báo đáp. Lúc này mới là buổi sáng. Thẩm Tranh cũng vội vàng an trí hắn từ An Vương trong tay đoạt được luyện dược thiết bị, không rảnh phản ứng lương ra người, khiến cho Lương Hàm Kiệt trước Lãnh Hải Tử đi chấp sự đường, lại nói: "Các ngươi trở về khiến cho Lương dạng lại đây cho ta trợ thủ." Phần 29. Chương 29. Lương Hàm Kiệt cùng Lâm Hân tất cung tất kính mà đồng ý Thẩm Tranh nói, bọn họ đi một chuyến chủ phong chấp sự đường, một lần nữa đăng ký tu vi cùng thân phận, ở chủ phong thấy một mặt tông chủ, trở lại đan hỏa phong lại bái kiến phong chủ, cùng phong chủ trò chuyện hồi lâu. Phong chủ đối với bọn họ hồi tông môn thái độ ba phải cái nào cũng được, chủ yếu là hiểu biết bọn họ đi theo thẩm tranh cùng nhau trở về nguyên nhân, chuyện này không có gì hảo dấu dếm, trừ bỏ về lương dạng năng lực vấn. Để có điều giữ lại ở ngoài, mặt khác bọn họ đều trả lời, từ phong chủ kia rời đi, đến thẩm tranh động phủ thời điểm sắc trời đã hắt ấu, lương hàm kiệt đem lương dạng đưa đến thẩm tranh kia, liền trở về hắn cùng lâm hân động phủ nhà cửa, người một nhà ở động phủ ở non nửa tháng, ba tháng hạ tuần. chờ lương dạng đem thất tinh ngự hà trận chữa trị hảo bọn họ phu thê bắt được hoàn hảo thất tinh ngự hà trận liền chuẩn bị hồi bắt thành lương dạng trong khoảng thời gian này ở thẩm tranh nơi này học rất nhiều luyện dược phương diện tri thức còn tưởng tiếp theo đào tạo sâu luyện đan loại học thức nghe nói lương hàm kiệt nói suy xét qua đi lựa chọn lưu tại trong tông môn tạm thời không trở về bắt thành tiếp tục cấp thẩm tranh làm trợ thủ chờ lương hàm kiệt vợ chồng rời đi sau hắn càng điệu thấp cùng trạch mỗi ngày trừ bỏ thẩm tranh trợ thủ khắc thời gian hắn đều dùng để tu luyện Một bước cũng không rời đi thẩm tranh. Đạo phủ Diễn Nguyệt Tông phía dưới là lớn lớn bé bé bị bãi thành trận hình linh thạch mạch khoáng, mỗi ngày giật tràn ra tới linh khí nồng đậm đến hóa không ít linh vụ, này đó đạm bạc màu sắc rực rỡ linh vụ khi thì bước lên khi thì thổi qua, hình thành trong tông môn lại một đạo thập phần hữu dụng thường thấy cảnh đẹp. Ngoài ra sơn môn cũng có 12 phẩm tụ linh đại trận hàng năm khởi động, huyền phù giữa không trung trung 12 tòa núi lớn phong bản thể trung tâm toàn bộ là từ các nơi đào ra. Đại hình linh thạch mạch khoáng trực tiếp nhân vi làm thành đại hình ngọn núi, phong thượng lại từng người bảy 12 phẩm tụ linh trận, thật mạnh đủ loại trồng lên hạ, phong thượng linh lực độ dày là bên ngoài thượng vạn lần không ngừng, đối mặt như vậy tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh, hắn cha mẹ như cũ lựa chọn rời đi, nghĩ đến cha mẹ rời đi nguyên nhân hắn cũng là thở dài, càng là tài nguyên phong phú, bên trong cánh cửa đệ tử tranh đoạt càng là lợi hại, hắn có thể như vậy bình tĩnh tu luyện. Cơ hồ toàn lại với thẩm tranh coi trọng. Hoặc là nói là hắn chưa bao giờ rời đi quá Thẩm Tranh Động phủ đại viện, tông môn đại bỉ, kết giao đạo hữu, tìm tòi bí mật của Khư, các loại nhiệm vụ chờ sự hắn đều lánh qua đi, không đi tham dự. Lúc sau một đoạn thời gian hắn ở không phục dùng đan dược dưới tình huống, tu vi tăng trưởng như đoán trước sở kế mau đến cùng bố, không đến một tháng đã đột phá luyện linh kỳ cao dai, 7 tháng hạ tuần thời điểm, hắn sở đến hóa hồn kỳ ngạch cửa, cùng Thẩm. Tranh đưa ra bế quan yêu cầu. Thẩm Tranh cũng có chút kinh ngạc với lương dạng tu vi tiến độ nhưng hắn đồng dạng nhìn ra được lương dạng cơ sở đánh đến thập phần vững chắc hồn hậu như vậy tiến cảnh hơi thở cũng không có một kia không vững chắc liền không ngăn cản lương dạng tiến đến dai xuống tay cấp lương diễn an bài một gian bế quan tính thất còn cứ gọi người mở ra kia phiến tính thất phòng ngự kết giới lấy bị ứng phó lương dạng đột phá khi đưa tới lôi kiếp mà lúc này thời hy đã có thể so thời gian giải thanh tỉnh thanh tỉnh chỗ tốt là tánh mạng của hắn càng thêm an toàn chỗ hỏng là thời thời khắc khắc đều phải gặp đau đớn chi khổ hôm nay hắn tỉnh lại không thấy được lương dạng đen như mực sáng trong con ngươi chết xạ thâm thúy thần bí quan mang nhìn thấy lải nhải làm đan phương thực nghiệm thẩm tranh không khỏi hỏi thánh giả a dạng đâu hắn đi đột phá hóa hồn kỳ thẩm tranh đối thời hi cảm quan không phải thực hảo nói chuyện liền không mặn không nhạt thời hy mặc mặc nhớ tới thanh mị đan độc ăn mòn hắn thần hồn dẫn đường hắn bùng nổ dục vọng mà hắn phóng thích tình dục đối tượng đều là lương dạng gương mặt kia liền có chút không nghĩ nói chuyện từ lý trí thượng giảng hắn là biết một ít nguyên nhân Lúc trước hắn thân mình không thể động rồi lại muốn thường xuyên như xí thời điểm, lương dạng mỗi ngày ôm hắn tiến nhà xí, một ngày đỡ hắn kia đổ vật ít nhất có mười mấy thứ, hắn lúc ấy thân mình còn không có đau đến chết lặng, tự nhiên sẽ có. Cảm giác, loại chuyện này từ nhỏ đến lớn lại chỉ có lương dạng một người đối hắn đã làm, hướng chi hắn bản thân cũng có chút vấn đề, sau lại ngăn cản không được đàn độc trong đầu sẽ xuất hiện cùng lương dạng loại chuyện này cũng không tính ngoài ý muốn, chỉ là lý trí là lý trí, tình cảm thượng lệch lạc lại là hắn vô pháp khống chế. Thánh giả, a dạng tiến giai hóa hồn kỳ sau liền sẽ hồi Bắc Thành đi. Cái kia tiểu địa phương." Thẩm Tranh trong giọng nói tràn đầy khinh thường, trong lòng cảm thấy Bắc Thành là xa xôi hẻo lánh thâm sơn cùng cốc, rồi lại nói, hắn nguyện ý đi cũng không có biện pháp. Ngụ ý hắn cũng không nghĩ lương dạng hồi kia thâm sơn cùng cốc, dừng một chút, ý niệm bay nhanh mà chuyển, có vừa ra không vừa ra mà lại nhảy nói, "A dạng là cái hảo hải tử, cũng có chủ ý, ta tuy rằng thích hắn, lại không thể nhân này phân thưởng thức mà chắn hắn lộ." chúng ta tu sĩ si nhà kiên kỵ nhất muốn làm không đi làm muốn làm liền làm thời hi cảm thấy bị một đòn ngay tim nhịn không được quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này sách lão nhân chậm rãi quay đầu suy nghĩ lên thẩm tranh không nhìn thấy thời hi ánh mắt nếu không hắn hôm nay không có thuận tay trợ thủ vốn dĩ liền cảm thấy làm gì gì không thuận lại phát hiện bị người chừng nhất định tăng mau hiện tại chỉ là lải nhải cái không ngừng trong chốc lát nói đã từng hắn rẽ dỗ ra lợi hại đan dược đệ tử Trong chốc lát lại nói đan hỏa phong người không có một cái hắn có thể xem đến thuận mắt. Thời Hi chịu được nghe, nghĩ chính mình sự. Chỉ trước mắt 5 ngày qua đi, lương dạng thuận lợi mà đột phá hóa hồn kỳ sơ giai củng cố cảnh giới, đã trở lại, hắn đi trước đan hỏa phong chấp sự đường một lần nữa xử lý thân phận ngọc giản, lại cấp thẩm tranh đương hai ngày trợ thủ, liền cáo từ rời đi đan hỏa phong, xuống núi trên đường vừa vặn đụng tới tông trong kho sắp khai hướng Nam Hoài quận thu thập linh vật tài nguyên tuyệt lớn hắn đưa ra ở bắc thành hộ tịch cùng đan hỏa phong nội môn đệ tử thân phận ngọc giản đáp thượng thuyền lớn trên đường trở về liền thập phần thông thuận tới rồi nam hoài quận quận thành tấn thành ngoại tông môn nơi dừng chân hắn hạ thuyền cũng chưa đi đến tấn thành dẫm lên phi kiếm một đường bay trở về bắc thành bắc thành lương nhớ cửa hàng đã sớm một lần nữa mở cửa nhân lương hàm kiệt cùng lâm hân tiến giai tin tức bị truyền đi ra ngoài không chỉ có bắc thành có rất nhiều tin tức linh thông tu giả tưởng được đến lương hàm kiệt vợ chồng chỉ điểm quanh thân châu thành huyện thành Thôn chấn chờ biết tin tức người không ít đều tưởng tiến vào lương nhớ cửa hàng, bái sư, làm tiểu nhị, đương săn giả, đánh tạp đều được, bao gồm một ít quận thành hơi chút hiển quý nhân ra cũng tưởng đem con cháu đưa đến. Cửa hàng chung, lương tộc tắc dứt khoát mua cửa hàng phụ cận vài tòa đại viện, đem lương tộc trong tộc học đường cấp dọn lại đây, thường xuyên sẽ tổ chức này đó học sinh con cháu tiến cửa hàng làm chút việc vật đánh hoặc là lệnh những cái đó có chút võ nghệ con cháu đi theo cửa hàng săn giả vào núi săn thú đương nhiên sở hữu thủ lao đều là ấn quy cũ tới cửa hàng không đến mức mệnh này đó học sinh mấy cái tiền cũng sẽ không không ràng buộc hao phí chân quý tài nguyên này đó lấy lòng cửa hàng chủ nhân người quá nhiều thậm chí có chút người bị dùng cửa hàng nhân số đã đủ quân số lý do cự tuyệt sau cư nhiên đi đảo cửa hàng nội nhân viên sự ý đồ lấy này lộng rất những cái đó chính thức viên chức vị trí hảo tự mình tự vị việc này phát sinh quá hai khởi sau cửa hàng nội không khí lập tức khẩn trương lên Lương Dạng sau khi trở về từ Trình Hề Thái nơi đó nghe nói chuyện này, chỉ cảm thấy vô ngữ. Bị đào ra sự kia hai người tình huống như thế nào? Xử lý như thế nào? Trình Hề Thái đối với tiến Giai hóa hồn kỳ Lương Dạng cung kính không ngừng một chút, trước kia ngẫu nhiên còn sẽ ngồi ở Lương Dạng đối diện hoặc là bên người, hiện tại lại là giống nhau đứng, trong mắt lộ ra sùng kính cùng tôn trọng. Hồi thiếu chủ nhân, Lữ Kha là trong tiệm văn tự bán đức nô buộc, hắn từ trong tiệm lấy nội bộ giá thấp mua sắm linh khí lấy vượt qua mua sắm giới gấp hai trở lên giá cả giá cao bán cho người khác số lần vượt qua mười lần trên thực tế là hai mươi sáu thứ nghiêm trọng trái với trong tiệm cấm chế đảo bán trong tiệm linh khí quy củ bị đánh tám mươi hai bản tịch thu hắn đầu cơ trục lợi linh khí nhiều kiếm những cái đó linh thạch đem hắn bản nhân trọng bán hồi cho mẹ mìn tử còn có một cái đâu hình nương trộm nghe đệ tam săn giả tiểu đội đi săn kế hoạch cũng lấy giá cao bán ra tin tức dẫn tới đệ tam tiểu đội ở bắt giết viêm thú hậu kỳ lọt vào muôn này tin tức người ngắm bán Con mùi bị đối phương cấp đi, san giả tiểu đội hơn phân nửa người còn bị thương, điều tra rõ sự tình, xác định việc này là hình nương làm sao, trưởng quay giải trừ cùng hình nương thuê khế ước, đem hình nương bẩm báo nha môn. Trinh Hề Thái nói, bổ sung nói, hình nương không phải ký bán mình khế nô tỳ, là ký thuê khế ước tôi tớ, chúng ta cửa hàng có thể làm ra xử phạt hữu hạn. nha môn bên kia phán 50 đại bản, hải ngoại đảo lấy quảng lưu này. Cửa hàng có chút người đi hỏi thăm quá này hai người sau lại tình huống. đều là hình qua đi không chịu đựng một ngày liền tắt thở cũng làm rất nhiều người im như ve sầu mùa đông lên thậm chí đem không thường để ở trong lòng cửa hàng quy củ quyển sách một lần nữa nhặt lên tiền tài quan trọng mạng nhỏ càng quan trọng cửa hàng hiện tại ở bắc thành uy thế chính như mặt trời giữa trưa húng chi bắc thành thượng tầng ai không biết cửa hàng cùng lương thuần kiệt quan hệ dưới loại tình huống này làm ra thực xin lỗi cửa hàng sự liền tính cửa hàng không động thủ cũng có rất nhiều người sẽ nguyện ý làm thế cửa hàng là một phen liền tính cái gì đều không làm chỉ dựa theo quy củ tới kết quả cũng không phải người thường có thể chịu nổi tỷ như lữ kha cùng hình lương cửa hàng không nhiều làm một chút cũng không có nhúng tay giẫm bọn họ nhưng là đồng dạng không có người dám chiều bọn họ duỗi một tay liền bọn họ từng người người nhà cũng không dám ở ngay lúc này bảo bọn họ kết cục có thể nghĩ lương dạng nghe qua tao mày bất quá việc đã đến nước này hắn nghe qua liền buông xuống ngược lại hỏi ta lấy ra tới kia hai chỉ săn giả đối đâu huấn luyện nhưng có chậm trễ không có Chủ nhân cùng thiếu chủ nhân rời đi sau, chúng ta như cũ ở trong núi săn giả đặt chân viện huấn luyện, ngày trước khi đi cấp thuộc hạ một năm phân lượng huấn luyện tài nguyên còn có non nửa vô dụng Trình hề thái nói lấy ra một cái phình phình túi tiền phụng cấp lương dạng. Nơi này là giữ lại tài nguyên cùng thuộc hạ làm chứng ngủ. Người trước thu đi. Lương dạng xem trình hề thái thu hồi kia chỉ túi tiền, tiếp tục hỏi, huấn luyện trong lúc nhưng có người không quý củ. Không có, cổ đội trưởng từ trước đến nay nghiêm khắc, hơn nữa mọi người đều là lão nhân quy củ đều rất rõ ràng. Trinh Hề Thái cung Thanh nói, không chỉ có như thế, đội ngũ có 4 gã đội viên từ luyện linh kỳ trung giai tấn tới rồi cao giai, có 6 gã đội viên từ sơ giai thăng cấp tới rồi trung giai, hiện tại tiểu đội chỉ có hai gã luyện linh kỳ sơ giai đội viên, bao gồm cấp dưới, trung giai có 12 người, cao giai đội viên có 6 gã. San giả tiểu đội người so bình thường tôi tớ càng minh bạch cửa hàng năng lượng, huống chi này đó nguyện ý vì lương dạng chịu chết người, tuyệt không sẽ làm ra tổn hại cửa hàng sự. Phần 30. Chương 30. Lương dạng cảm giác gia trình hề thái tu vi không có nhiều ít tăng lên, cười nói, vậy ngươi cần phải cố lên. Trình hề thái hơi thấp túi đầu. Thuộc hạ Minh Bạch. Lương dạng thu liễm biểu tình, nghiêm nghị nói, thông chi đi xuống làm đại gia chuẩn bị hạ, ngày mai buổi sáng tập hợp, buổi chiều đều tùy ta cùng nhau tiến quân doanh. Là, thiếu chủ nhân. Đi thôi. Hiểu biết xong cửa hàng tình huống, lương dạng đứng dậy rời đi cửa hàng, đi nha môn, bài kiến lương thuần kiệt. Lương Thuần Kiệt còn không biết Lương Dạng trở về tin tức, nhưng nhìn thấy Lương Dạng vẫn là thật cao hứng, đặc biệt là Lương Dạng tu vi đột phá hóa hồn kỳ, hắn cao hứng đến nhịn không được cười to ra tiếng. Ha ha, làm tốt lắm. Lần này tử hắn cấp Lương Dạng trực tiếp an bài vì thiên phu trưởng thật là một chút băn khoăn đều không cần có. Chờ Lương Thuần Kiệt cười xong, Lương Dạng cũng cười hì hì nói, nhị thúc, ta lần này tới chính là cùng ngươi cầu trước nha. Hảo thuyết nha, tới tới tới, cẩm. lương thuần kiệt sớm cấp lương dạng chuẩn bị tốt bác thành thiên phu trưởng nhâm mệnh thư liền kém ngươi ký tên ấn dấu tay còn có này mời trương bách phu trưởng nhâm mệnh thư cùng ngàn danh sĩ binh chiêu mộ lệnh thư cùng với chúng ta bác thành quân doanh quân quy quyển sách ngươi đều thu hảo thiên phu trưởng quân lệnh ở triệu duệ kia yêu cầu hắn tự mình cho ngươi cảm ơn nhị thúc khách khí cái gì đi thừa dịp ta hôm nay cũng có rảnh ta mang ngươi đi một chuyến triệu đô ý nơi đó triệu duệ quân doanh khoảng cách châu thành rất gần từ cửa đông đi ra ngoài 30 phút liền đến, bất quá ở núi rừng, hơn nữa có tứ phẩm linh trận che lấp, người bình thường nhìn không tới, Lương Thuần Kiệt đã tới rất nhiều lần, thậm chí hắn thiếu niên thời kỳ còn ở bên này quân doanh đãi quá 2 năm, cho nên quen cửa quen lẻo, cưới lên mã, lãnh người hầu cùng hộ vệ, nửa canh giờ liền mang theo lương dạng tới rồi. Triệu duệ giống nhau đều là sáng sớm điểm một chút danh sách, giữa trưa cùng buổi tối tra một chút doanh huấn luyện tình huống. khắc thời gian đều là ở doanh trướng xem dịch báo cùng bắc thành một ít tin tức hoặc là binh thư lại có chính là ở diễn võ trường chính mình luyện tập linh kỹ ngẫu nhiên sẽ cử hành hạ diễn tập nhìn xem nhất giai đoạn quân đội huấn luyện tình huống trong tình huống bình thường rất ít ra quân doanh lương thuần kiệt mang theo lương dạng tới thời điểm hắn đang ở diễn võ trường nghe được binh lính báo lương thuần kiệt tới hắn thu công đi xuống diễn võ đài lại thấy hai người nhìn đến lương dạng không khỏi ngẩn ra ngay sau đó chắp tay nói chúc mừng đột phá hóa hồn kỳ may mắn lúc trước hắn không kiên trì làm lương dạng tiến chính mình quân doanh mà là theo lương thuần kiệt ý tứ đồng ý lương dạng đơn độc tổ kiến quân doanh nếu không thật đem lương dạng lộng tiến vào lương dạng tu vi so với hắn cao hơn một cái đại cảnh giới hắn đánh đánh không lại quản cũng không thấy đến có thể còn được từ bỏ càng không cần phải nói đó là không có khả năng ai kêu lương dạng nhị thúc là hắn nửa cái người lãnh đạo trực tiếp đâu hiện tại đến hảo lương dạng đơn độc tổ kiến quân doanh chỉ cần không đâm thủ thiên tốt xấu đều cùng hắn không quan hệ đô uý đại nhân khách khí lương dạng cũng hồi báo hạ quyền lương thuần kiệt trên mặt tre không được đắc ý triệu đô uý nhà của chúng ta a dạng liền giao cho ngài ta hôm nay dẫn hắn tới là cùng ngài giao tiếp hạng ngài xem có cái gì yêu cầu dặn dò a dạng triệu duệ xem lương thuần một bộ muốn mạnh mẽ tài buổi lương dạng thái độ khoe mắt chịu chịu lại lần nữa may mắn không đem lương dạng lây tiến vào nếu không chính mình cái này đô uý vị trí thật không dám bảo đảm có thể ngồi ổn đại nhân nói đùa lương linh giả thiên phú kinh người Lúc này mới 15 tuổi liền tiến giai tới rồi hóa hồn kỳ sơ giai, lại là khảo quá viện thí tú tài tướng công, văn võ song toàn, nào yêu cầu thuộc hạ dặn dò, chỉ cần nhìn xem quân quy quyển sách là được. Ngụ ý quân quy trong vòng hắn tuyệt không sẽ nhúng tay lương dạng hành động. Nhưng a dạng rốt cuộc tuổi trẻ nha, cũng không có thượng quá chiến trường, không thể so đô ý thật thương thật đao tới kinh nghiệm. Đại nhân nếu nói như vậy, thuộc hạ liền lắm miệng vài câu. Nói xong, Triệu Duệ quay đầu đối lương dạng ôn thanh nói, kỳ thật quân doanh cũng hảo hỗn. Chúng ta bên này rời xa biên cảnh, rất ít có chiến đấu, ngươi ngày sau không ra binh dưới tình huống, mỗi tháng một hào tới một chuyến nơi này tiến hành một lần điểm binh, bình thường diễn tập liền không cần phải xem bảo mà khác xuất binh cần thiết có chi châu đại nhân cùng ta cộng đồng ký tên xuất binh lệnh thư, đương nhiên suy xét đến đem bên ngoài không chịu mệnh tình huống, nếu có đặc thủ sự kiện. Cùng sự thật chiến đấu, ngươi cũng có thể trước xuất binh, theo sau tìm chi châu đại nhân cùng ta cho ngươi bổ thêm xuất binh lệnh thư. nhưng có thể bổ thêm xuất binh lệnh thư giới hạn trong châu thành trong vòng, ra châu thành chiến đấu trước hết cần có lệnh thư mới có thể xuất binh. Lời này nói rất là đi tâm thật sự. Lương dạng biết hảo, chắp tay nói, đa tạ đô úy đại nhân dạy bảo, thuộc hạ nhớ kỹ. Khác ngươi nhiều nhìn xem quân quy đi, có giải quyết không được sự liền tới tìm ta. Là, đô úy mặt khác đô úy đại nhân, ta còn muốn hỏi hạ, ta phái binh lính đến quân doanh phủ cận núi rừng săn thú cải thiện thức ăn yêu cầu xuất binh lệnh sao? lấy doanh trại quân đội vì trung tâm núi rừng phạm vi trăm dặm nội không cần nếu ra trăm dặm hoặc là ra núi rừng liền đều yêu cầu ta hiểu được đô úy. triệu duệ công đạo vài câu tuổi trẻ tướng lãnh dễ dàng phạm sai lầm địa phương sau liền kêu người đi đem hắn vì lương dạng chuẩn bị tốt 100 danh phận ngạch binh lính cấp mang theo lại đây lại tự mình mang theo lương dạng cùng lương thuần kiệt đám người đi một chuyến hắn cùng lương thuần kiệt thương nghị sau vì lương dạng vẽ ra huấn luyện địa bàn theo sau đem thiên phu trưởng quân lệnh lệnh bài lệnh ngấn cùng nhị phẩm quân doanh linh trận đều cho lương dạng suy xét đến lương dạng gia học sâu xa bổ sung một câu quân quy thượng quy định chính là quân đội thấp nhất phối trí ngươi nếu là có điều kiện nguyện ý đầu nhập có thể chính mình để cao doanh phối trí là đô úy đại nhân lương dạng gật đầu đem lời nói ghi nhớ huấn luyện doanh thiết bị đều kiến tạo bày biện hảo triệu duệ tay cầm tay giáo lương dạng điểm binh cấp binh lính phân công chỗ ở xem lương dạng ở phương diện này xác thật hiểu được không nhiều lắm lại dạy chút lương dạng luyện binh bên trong kiên kỵ lương dạng nghe xong ngẩng đầu hỏi một câu đội úy ngài biết ta không thiếu tu luyện công pháp cùng linh kỹ ta có thể đem này đó giao cho ta phía dưới binh lính sao cái gì cấp bậc công pháp cùng linh kỹ trung giai công pháp trung giai công pháp triệu duệ có chút kinh ngạc trên đời này công pháp từ cao đến thấp chia làm đỉnh giai thần cấp cao giai thiên cấp trung giai linh cấp cấp thấp huyền cấp 4 cái phẩm cấp chín thành kiểu kiểu tu luyện giả có thể đạt được đều là cấp thấp huyền cấp công pháp chỉ có cái loại này tư chất xuất chúng đến có thể được xưng là thiên tri kiêu tử nhân tài có cơ hội từ tông môn hoặc là luyện võ các đạt được trung giai linh cấp công pháp mà cao giai thiên cấp công pháp giống nhau đều là đại tông môn tông chủ hoặc là thái thượng trưởng lão nhóm tương truyền công pháp thuộc về bất truyền bí mật cấp bậc đỉnh giai thần cấp công pháp nghe nói đương thời chỉ có đăng vị hoàng đế cùng ba cái siêu cấp tông môn tông chủ tu luyện trừ bỏ bốn người này không còn ai khác tu luyện trong quân đội có thể bỏ đã có vị trí người trên cơ bản đều là tu luyện giả Thường xuyên sẽ giáo một ít có tư chất binh lính tu luyện một chút cấp thấp trung cấp thấp công pháp, lấy tăng cường trong quân sức chiến đấu. Hoặc là bồi dưỡng chính mình cánh tay, nếu lương dạng lấy ra chính là cấp thấp công pháp, hắn một chút đều không kinh ngạc. Rốt cuộc lương dạng sau lương chính là có diễn nguyệt tông cái này nhất lưu đại tông môn, trong tay nắm tài nguyên phong phú, nhưng lương dạng há mồm liền nói sẽ lấy ra chung dài công pháp, hắn không kinh ngạc mới là lạ, đều hoài nghi chính mình nghe lầm được chứ. Lương dạng gật gật đầu Ta xem quân quy quyển sách thượng không biết có thể hay không cấp binh lính truyền thụ công pháp, ta trong tay này bộ công pháp là ta sư thúc tổ cùng cha mẹ ta ra ngoài tìm thấy, ta kiểm tra đối chiếu sự thật quá không ở tông môn điển tịch ký lục trong phạm vi, có thể truyền ra đi, chỉ là không biết có thể hay không ở trong quân truyền. Đương nhiên có thể truyền. Triệu Duệ trong lòng rẽ rủa một chút, hắn hiện tại tu luyện vẫn là cấp thấp công pháp đâu, hảo muốn Chung giai công pháp nhà. Người trong tay công pháp đối tu luyện giả tư chất đều có cái gì yêu cầu. Ngươi nếu là không ngại, ta quay đầu lại tòng quân trung chuyên môn cho ngươi tuyển tuyển phù hợp yêu cầu binh lính." Hắn trong lòng thở dài, tuy rằng luyện võ các bên kia mỗi năm đều sẽ đem các nơi quản hạt trong phạm vi tu luyện vừa độ tuổi người sàng chọn một lần, tuyển ra tư chất xuất chúng tài bồi, nhưng luôn có những người này vận khí không hảo sẽ bị xí si rớt, hoặc là chỉ cần tư chất kém như vậy một chút, liền mất đi trở thành võ giả cơ duyên, mà ở trong quân đội huấn luyện nghiêm khắc, thường thường cũng có thể kích thích những người này tư chất, lại nói tiếp trong quân đội kỳ thật thích hợp tu luyện. Người không ít. Chỉ cần có một chút tư chất có thể, khác yêu cầu không có. Có thể tu luyện đến cái gì cảnh giới nha. Hóa hồn kỳ cao dai. Hiền chất nha, ngươi xem ta có thể tu luyện sao. Lương dạng lấy ra công pháp Ngọc Giản đưa cho Triệu Duệ. Triệu Duệ xem xong sau thấy Lương Thuần Kiệt trừng chính mình, lại thấy Lương dạng không ngại, liền đem Ngọc Giản đưa cho Lương Thuần Kiệt. Trong lòng vừa chuyển, ngay sau đó trịnh trọng nói, hiền chất đối ta có đại ân, quay đầu lại có yêu cầu mang lời nhắn cho ta, quyết không chối tử. Lương Thuần Kiệt xem xong công pháp, đem Ngọc Giản còn cấp lương dạng, có một chút thất vọng, công pháp là hảo công pháp, nhưng là yêu cầu tu luyện thời gian có chút nhiều, hắn hiện tại thân là Chi Châu, thật đúng là không thời gian kia phối hợp công pháp yêu cầu tu luyện. Lương dạng thu hồi Ngọc Giản, cười cười. Đô bí đại nhân khách khí, dù sao ta cũng là muốn truyền cho người khác. Lời nói không thể nói như vậy, một một là một, hai là hai, một mã đối với một mã, như vậy, này một trăm người ta trước mang về, lại cho ngươi sàng chọn một lần. Tận lực cho ngươi tuyển ra 100 danh có tu luyện tư chất, đây cũng là bọn họ cơ duyên. Triệu Duệ nói, khiến cho người đi đem đã phân công chỗ ở binh lính tập hợp lên. Lương dạng không phản đối, kế hoạch của hắn xa xa không chỉ như vậy, cũng mừng giỡn Triệu Duệ vươn viện thủ. Bắt người tay ngắn, Triệu Duệ được rất tốt chỗ, thực mau mang theo hắn này 100 danh không trải qua tư chất sàng chọn binh lính trở về quân doanh. Từ quân doanh một lần nữa sàng chọn một hồi, lần này cấp ra nhân số còn nhiều gấp hai nhiều. 217 người toàn bộ là có tu luyện tư chất, tiểu bộ phận người tư chất cũng không tệ lắm, ngày kế buổi chiều điểm xong người, hán phái danh thiên phu trưởng đem người cùng những người này nửa năm quân nhu cấp mang theo qua đi, chính mình không đi. Lương dạng ngày hôm trước đi theo Lương Thuần Kiệt trở về thành, ngày kế buổi sáng chỉnh đốn chính mình săn giả, cung cấp những người này vào quân tịch, phân công bọn họ ở trong quân chức vụ, cổ đội trưởng cùng trình hề thái không hề nghi ngờ đều là bách phu trưởng, mặt khác 18 người tắc tạm thời toàn bộ sung làm ngũ trưởng. lúc sau hạ đạt mệnh lệnh nhập ngũ đầu một tháng các ngươi trọng điểm trừ bỏ giám sát chính mình phía dưới binh lính bình thường hoàn thành huấn luyện còn muốn phụ trách giáo hội bọn họ tu luyện một tháng sau ta sẽ tiến hành kiểm tra đây là các ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến hảo có khen thưởng hoàn thành không tốt cũng đừng trách ta không cho mặt mũi thu hồi linh khí hàng trước hủy bỏ tu vi loại bỏ quân doanh thậm chí chỗ lấy quân quy đều khả năng dừng ở các ngươi trên người các ngươi làm việc thời điểm đều. phải nghĩ kỹ chúng ta cửa hàng vốn dĩ quy củ liền nghiêm Nhưng trong quân đội quy củ càng nghiêm khắc, từ năm trước đến năm nay ta ở các ngươi trên người đầu nhập vào nhiều ít tài nguyên các ngươi trong lòng đều hiểu rõ, ta có thể nói là trừ bỏ các ngươi chính mình ở ngoài, nhất không hy vọng trừng phạt các ngươi người, cho nên mọi người đều hảo hảo làm, nghiêm túc làm việc, tuân thủ quân quy, tranh thủ toàn lấy khen thưởng. Cổ đội trưởng bước ra một bước, chắp tay trầm giọng nói, ta chờ thể sống chết đi theo thiếu chủ nhân, tuyệt không sẽ cô phụ thiếu chủ nhân tín nhiệm. Những người khác cũng đều đi theo hô lên. Lương Dạng trầm tính hai mắt đảo qua mọi người. Vậy các người ghi nhớ lời hứa. Mọi người cùng kêu lên đáp. Là. Phần 31. chương 31. Giữa chưa dùng quá cơm, Lương Dạng mang theo những người này ra roi thúc ngựa đi triệu rệ cho hắn vẽ ra tới địa bàn. Vừa lúc đụng tới tới tặng người thiên phu trưởng, hai người hàn huyên vài câu. Lương Dạng nhận lấy binh lính cùng danh sách cùng với quân nhu trở, làm trình hề thái dẫn người kiểm kê quân nhu nhập vào kho. Hắn đưa vị này thiên phu trưởng rời đi doanh trại quân đội sau xoay người trở về, đem kỷ lang huệ hô ra tới, giao cho kỷ lang huệ một cái lục phẩm linh trận cùng quân quy. Người đi bày ra linh trận, hết thể quy củ phương hướng dựa theo quân quy quyển sách mặt trên tới. Hảo! Kỷ lang huệ gật đầu hẳn là, tiếp nhận đồ vật, dây lát biến mất ở trong không khí. Không bao lâu, doanh trại quân đội dâng lên tầng hơi mỏng người thường nhìn không thấy sương ngủ, theo sau từ doanh trại quân đội ngoại liền rốt cuộc nhìn không tới doanh trại quân đội tồn tại nguyên bản doanh trại quân đội địa vực thượng đất chống cùng thiết bị đều biến thành cùng cảnh vật chung quanh giống nhau thực chất tính hoa cỏ cây cối lương dạng phân phó xong kỳ lang huệ chợt đem mặc nhai cung cấp chiêu ra tới công đạo nói người đi hồ vân trại cẩn thận cha cha đem địa hình cùng bọn họ nhân viên thực lực ám đạo nhà kho tài vật, có thể tiến công lộ tuyến đều cho ta điểm rõ ràng đồ vật đừng nhúc nhích không cần rút dây động rừng nói hắn ánh mắt ám trầm sâu thẳm lên đúng vậy mặc nhai gật đầu xác định lương dạng không khác phân phó Hắn ý thức khẽ nhúc nhích thân hình biến mất. Lương Dạng nhất chân đi doanh trại quân đội giáo trường, cửa hàng tới 20 danh săn giả cùng 200 nhiều danh sĩ binh đều ở điểm binh dưới đài mặt thẳng tắp mà đứng. Hắn đi lên điểm binh đài, mở ra danh sách, trước điểm danh, rồi sau đó phân chia tiểu đội cùng chức vụ. Tiết Đường vì Bách phu trưởng, phụ trách hàng ngày huấn luyện giám sát, Cổ đình Duy vì Bách phu trưởng, phụ trách giám sát toàn viên linh pháp tu tập tiến độ, Trình Hề Thái vì Bách phu trưởng, phụ trách toàn viên hậu cần, Dương trí Thượng vì một đội ngũ trưởng. Mang nhạc Chính Lâm, Dương Hiên, Từ Phi, chủ Tĩnh. 24 người, Chú Đông Phòng nhất hảo đến số 6 doanh trại, Lương Vĩnh Hãn vì nhị đội ngũ trưởng, Mang Lưu Đường, Vương Vân. 24 người, Chú Đông Phòng số 7 đến số 12 doanh trại, Doan Vân Phạm vì tam đội ngũ trưởng. Là, bị điểm đến danh người một người tiếp một người nhận lời. Phân phối hảo tiểu đội cùng nhiệm vụ, Lương Dạng ngẩng đầu nhìn xem sát trời, khép lại danh sách, túi đầu nhìn về phía chúng binh. Từ giờ trở đi tức bắt đầu huấn luyện. tiết đường bách phu trưởng nghe lệnh bước ra khỏi hàng một đội toàn thể nghiêm hướng quẹo trái chạy bộ đi nhị đội toàn thể nghiêm hướng quẹo trái đuổi kịp một đội tam đội nghiêm hướng quẹo trái tiết đường bách phu trưởng đuổi kịp đem sở hữu đội ngũ đều uống đến chạy bộ vòng thượng sau hắn đi xuống điểm binh đài tìm một chỗ chuyên môn dùng cho luyện tập linh kỹ địa phương chính mình luyện tập lên trình hề thái suy xét chính mình chức vụ chạy bộ trên đường cùng tiết đường thương nghị hạ hắn thủ hạ không có đơn độc chia quân Liên tưởng từ chúng binh chúng tuyển 10 tên đã từng đã làm hỏa binh người ra tới, cùng tiết đường nói thỏa, hắn lại đi lương dạng nơi đó báo bị hạ, ở khoảng cách huấn luyện kết thúc trước 30 phút, đem tuyển tốt hỏa binh hô ra tới, mang đi nhà bếp, trong tay hắn có sung túc nhất phẩm linh nguyên liệu nấu ăn liêu, lúc này liền lấy ra săn giả sức ăn 240 phân nguyên liệu nấu ăn, giao cho này đó hỏa binh nhóm lửa nấu cơm, ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, thấy này đó hỏa binh làm lên không có gì vấn đề, hắn lại đi tìm lương dạng nói, đại nhân. Ngài xem chúng ta ngày sau thức ăn là phái đại gia phân đội đi núi rừng săn thú, vẫn là vào thành mua sắm chứa được. Lương dạng suy xét hạ, nói, trước nửa tháng tiên tiến thành đi mua đi, mặt sau chờ những người này chỉnh thể thực lực đều đề lên rồi lại an bài săn thú viêm thú sự.